Tần thị nghe trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục cười vô vô lý liên thụ, lao ra lời này sao không cùng ta hảo hảo nói nói, rốt cuộc là ta kiến thức thiếu tưởng kém. Tuy nói minh bạch, nhưng tần thị sầu khổ vẫn là đinh điểm không ít, chỉ là những cái đó có có thể vì đại gia nữ hài nơi nào hảo tìm kiếm, chúng ta kết giao cũng không gia đình như vậy. Nghe xong lý liên thụ cùng tần thị lời này, lý loan nhi trong lòng nhưng thật ra có cái chọn người thích hợp, nghe thím như vậy vừa nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái thích hợp người. chỉ không biết nói thúc thúc thím y tứ. Tần thị vừa nghe lập tức vui vẻ, tức là ngươi cảm thấy hảo kia tất là tốt, chúng ta nơi nào có không muốn, chỉ là ngươi nói chính là nhà ai nương tử. Lý Loan Nhi cười, nói lên nhà này tới thúc thúc thím cũng là biết đến, đó là bách hoa bủi gia tam lương nhà hắn a. Lý Liên Thu lập tức phản ứng lại đây, suy nghĩ một hồi lâu, nhà chúng ta đấy mỏng, chỉ không biết nói nhà hắn hay không nguyện ý. Lý Loan Nhi vỗ tay một cái, thúc thúc mạc nghĩ nhiều, nhà chúng ta hiện giờ đấy nhưng không tệ. Nhà bọn họ lại nơi nào không vui, lại nói tiếp, khủng nhà bọn họ là muốn thượng vội vàng, ta cảm thấy Phú Ca Nhi cùng kia bùi tam nương đảo cũng cực thích hợp. Lý Mai lúc này lại xen mồm một câu, bùi ra là thương hộ. Lý Liên Thụ liếc mắt một cái chừng qua đi, con nít con nôi biết cái gì. Lý Loan Nhi cũng không tức giận, tung quá Lý Mai cẩn thận giải thích lên, bùi ra là thương hộ không giả, nhưng ngươi cũng đến xem hắn ra làm chính là cái gì sinh ý, hiện giờ nhà hắn chuyên quản hướng trong cung đưa các tiểu hoa cỏ. Các thế gia trong nhà kỳ hoa dị thảo cũng đều là từ nhà hắn mua. Kể từ đó, nhà hắn kết giao nhưng đều là nhà cao cửa rộng. Bùi ra nương tử kiến thức là không phải ít, đỉnh ngôn lập hộ gì đó không nói chơi. Một khắc điểm, nguyên nhân chính là vì nhà hắn là thương hộ. Ta mới nói thích hợp đâu. Thấy Lý Mai rất là khó hiểu, Lý Loan nhi cười, Phú Ca Nhi khảo chúng chính là quang gia. Bùi ra là thương hộ, liền đoản nhà chúng ta một đầu. Đến lúc đó, bùi ra tam nương gả lại đây tuyệt không sẽ lên mặt. Thím lời nói sợ mai nha đầu chịu khi dễ cũng là sẽ không. Cuối cùng một câu ở giữa tần thị lòng kẻ dưới này, nàng vỗ tay một cái, thật thật là tứ giác đều toàn, như thế, loan tỉ nhi thả đi giúp chúng ta hỏi thượng một câu, nhìn một cái nhà hắn vui không vui. Lý liên thụ lại là suy nghĩ một hồi lâu, hắn tưởng lại thâm chút, uống lên vài khẩu trà sau mới nói, xác thật là môn hào thân, bùi gia ở kinh thành rất có vài phần căn cơ, nhà hắn đại nương cùng nhị nương gả cũng đều là quan lại nhân gia Nếu là Phú Ca Nhi cưới nhà hắn tam nương, anh em cột trèo liền đều là viên trước, đây chính là đỉnh đỉnh người tốt mạch. Tần thị nghe càng là cười không khép miệng được, thật sự là chuyện tốt. Chờ Phú Ca Nhi thi đình lúc sau liền thỉnh người tới cửa là mai đi. Lý Liên Thụ cuối cùng đánh nhịp định rồi xuống dưới. Lý Loan Nhi cười nheo nhíu mắt, không lâu trước đây nàng còn chạm vào Bùi gia phu nhân, nghe Bùi gia phu nhân ý tứ đang lo nhà nàng tam nương việc hôn nhân, bùi lại nương tử cùng bùi nhị nương tử đều gả cho có quan gia nhân gia. bùi tam nương tử liền không nghĩ gả đến thương hộ nhà nghĩ ở tân khoa tiến sĩ trung chọn một có tài học lại tiến tới vi tế bùi gia có rất nhiều tiền tài tuy nói hiện giờ có nhi tử nữ nhi ra là không thể kế thừa gia nghiệp nhưng nhà hắn cũng kém nữ hải những cái đó của hồi môn cho nên cũng không cầu con rể ra có hay không tiền cũng không cầu cái gì nhà cao cửa rộng duy cầu chính là con rể tiến tới toàn gia đối bùi tam nương hảo liền thành lý liên thụ một nhà bốn người phẩm hạnh lý loan nhi chính là so với ai khác đều rõ ràng Tần thị là tuyệt không sẽ khắc khe tứ phụ, Lý Liên Thụ lại là cái người thành thật, chỉ cần có hắn một ngụm ăn là dễ dàng sẽ không tìm sự, Lý Phú nhân phẩm cũng không tồi, đó là Lý Mai lại cũng là cái chính trực trung hậu hảo cô nương, Bùi Tam nương nếu là gả lại đây là tuyệt không sẽ có hại, Lý Loan Nhi nghĩ không nói bên, liền chỉ nói là nàng nhà mẹ đẻ người, Bùi gia chính là tin được. Nói trong chốc lát tử lý Phú việc hôn nhân, Lý Loan Nhi lại dặn dò Lý Liên Thụ xem trọng Lý Phú, mặc tiêu hắn cùng người khác đi ra ngoài tìm sự. Tiêu hắn mấy ngày nay sống yên ổn ở nhà đọc sách linh tinh lý liên thụ vừa nghe lời này lập tức buông chén trà tới hắn nhưng thật ra dám hắn nếu là thật cùng người khác ăn chơi đàng điếm ta đánh ghỡ hắn chân chính là không gỡ gọi hắn đi thi đình cũng không thể kêu hắn mất mặt xấu hổ liên lụy người nhà thúc thúc xưa nay nhất có dự tính lý loan nhi cười gật đầu ta tổng cảm thấy những cái đó cử tử như thế rất là không ổn không nói được muốn xảy ra chuyện chính khi nói chuyện liền nghe bên ngoài có hạ nhân nói lao gia phu nhân Triệu công tử cùng lưu công tử lại tới nữa. Này lại là ai? Lý Loan Nhi xem Lý Liên Thụ thay đổi sắc mặt vội hỏi một câu. Đệ tư 98 chương tính kế. Còn có thể là ai? Còn không phải là ca ca cùng trường sao? Lý Mai biểu môi, mau nôn mau ngữ nói. Nguyên lai ca ca ở thư viện đọc sách thời điểm cùng bọn họ nhưng không thân. Ai biết ca ca một khảo chung bọn họ liền thấu đi lên. Cả ngày tới trong nhà tìm ca ca chơi đùa. Nhân ra là cao quý cậu ấm. Tới ca ca cũng không thể đắc tội. Chỉ phải chiếu ứng. Nhưng thật ra chậm trễ không ít thời điểm, ta coi à, bọn họ cũng không phải là thành tâm tới cùng ca ca kết giao. Nếu là thật kết giao, ngần ấy năm cùng trường, sao liền không nghe ca ca để qua bọn họ một câu, nghĩ đến nguyên là xem thường ca ca, hiện giờ thấy ca ca mới chúng mới thấu tới, như vậy rõ ràng chính là tiểu nhân. Lý loan Nhi thấy Lý Mai rất nhiều đoán giận mà Lý Liên Thụ Phu Thê cũng không ngăn lại, liền biết tiểu thúc một nhà đối với tới kia hai vị công tử ca cũng không có cái gì ấn tượng tốt, thậm chí là có chút chán ghét. Này nhị vị cái gì địa vị?" Lý Loan Nhi hỏi một câu. Lý Liên Thụ lắc đầu, ai biết được, xem bọn họ An Mặc hẳn là phú quý nhân gia xuất thân, chỉ là phú ca nhi ở học ngành ấy năm một lòng đọc sách, đó là giao bằng hữu cũng đều là giao cùng chung trí hướng cùng, cùng kia nhị vị không có gì giao tình, cũng không biết bọn họ xuất thân lai lịch. Lý Loan Nhi này liền cảm thấy hiếm lạ, không duyên cớ không có gì giao tình này nhị vị sao sinh tìm tới cửa tới? Nàng nhưng không tin Lý Mai nói những cái đó, xem Lý Phú khảo chúng liền tới định bợ nói, nếu là kia nhị vị công tử thật là phú quý nhân gia xuất thân lại như thế nào, định bợ Lý Phú một cái tiền đồ chưa biết, chớ nói kia cái gì khảo trung tiến sĩ liền nhất định như thế nào nói, dưới bầu trời này khảo trung nhiều đi, nhưng quan chức lại là hữu hạn, hảo chút tiến sĩ đều không có cơ hội thụ quan, lại nơi nào tới cái gì rộng lớn tiền đồ, phải biết rằng trước tiền khoa hảo chút tiến sĩ hiện giờ còn ở trong kinh hoa khắp nơi tìm phương pháp muốn thực trước đâu. Lý Loan Nhi nghĩ nghĩ liền đứng dậy ra cửa, đứng ở giữa sân nghiêng thai lắng nghe. Lý Liên Thụ ra tòa nhà cũng không lớn, xem như nhị tiến tòa nhà, Lý Phú thư phòng Ly chủ viện cũng không xa, Lý Loan Nhi đứng ở trong viện cũng có thể nghe được thư phòng trong viện có người nói chuyện thanh âm. Lý Liên Thụ cùng Tần Thị còn có Lý Mai theo ra tới, cũng đi theo lắng nghe. Lại nghe một cái công tử dùng có chút thô ách giọng nói nói, không thú vị, thật thật không thú vị, ngươi như thế nào liền như vậy một đâu. Rõ ràng đã khảo chúng còn ngốc tại thư phòng đọc sách Cũng không sợ thành con một sách Ta cùng với ngươi nói Hiện giờ ngươi nên đương đi ra ngoài đi một chút Kết giao một ít cùng khoa cử tử Về sau đương quan Này đó là nhân mạch đâu Ngươi nhìn xem Thật nhiều người đều xuất nhập tiểu lầu tham gia văn hội Vì còn không đều là chuyển chút tài danh đi ra ngoài hảo thụ con sao Lại nghe một cái công tử ca cười nói Triệu huynh nói rất đúng Lý huynh Ngươi thật sự tự lầm Hôm nay văn hoa lâu có văn hội Nghe nói lại bộ vài vị đại nhân đều sẽ đi đâu. Không hiểu được bao nhiêu người đoạt phá đầu dường như qua đi, ta cùng triệu huynh sớm gọi người để lại vị trí, Lý Huynh mau chút thu thập cùng chúng ta qua đi đi. Không thành. Phụ thân mệnh ta đọc sách, ta không thể có vi phụ mệnh. Lại nghe được Lý Phú chậm gì gì cự tuyệt, triệu huynh cùng lưu Huynh vẫn là tự đi thôi. Mặc chậm trễ các ngươi. Cái này kêu nói cái gì, chúng ta đều là cùng trường bạn tốt, có chuyện tốt có thể nào đã quên ngươi. lúc trước vị kia triệu công tử lại bắt đầu nói chuyện, hơn nữa còn ở tún lý phú, đi đi, khi nào không thể đọc sách, còn nữa bằng ngươi tài học, đó là không đọc sách còn sợ khảo không chúng sao? lại nghe được tiếng bước chân khởi, hẳn là hai người tún lý phú đi ra ngoài đâu. lý liên thụ sắc mặt thay đổi chút, dậm một chút chân, ta phải đi nhìn một cái. lý loan nhi duỗi tay ngăn lại lý liên thụ, tiểu thúc chấm đã. ở lý liên thụ quay đầu xem nàng thời điểm, lý loan nhi cười. ta nghe kia nhị vị công tử tất là láo cá hạng người ra mặt tử lại hậu khẩn nếu là tiểu thúc đi không nói được cũng biện bất quá bọn họ đến lúc đó còn phải gọi bọn hắn đem phú ca nhi lôi đi chi bằng ta đi nhìn một cái dù sao ta hung danh chính đựng đầy đâu nghĩ đến cũng không ai dám cùng ta biện bạch cái gì rất đúng rất đúng lý mai vô tay một cái vẫn là kêu loan tỷ tỷ đi thôi ta coi à trong kinh thành tiền có không sợ loan tỷ tỷ nhân vật lý loan nhi cười ra chính viện vài bước vào thư phòng lại thấy trong viện cây quế tiếp theo cái ăn mặc màu đỏ áo choàng công tử ca đang ở Túm Lý Phú, còn có một cái ăn mặc màu đen quần áo công tử ca ở phía sau biên đẩy, Lý Phú nơi nào bẻ đến quá này hai cái, mắt nhìn liền phải bị Túm đi ra ngoài. Đây là làm gì? Lý Loan Nhi khụ một tiếng hỏi, thanh âm thanh thanh lãnh lãnh gọi người nghe xong trong lòng đều có một cổ tử lạnh lẽo. Lý Phú chạy nhanh dừng bước miệng xưng trường tỷ lại cấp Lý Loan Nhi chào hỏi. Lý Loan Nhi cười cười, thanh âm vẫn là cực thanh lãnh. đây là muốn đi ra ngoài chơi không có lý phú chạy nhanh lắc đầu bất quá là cùng trường tìm ta liền cùng bọn họ nói dỡn vài câu thôi kia trong viện nhị vị nhìn đến lý loan nhi nguyên là bị nàng dung sắc sở hoặc có trong nháy mắt si mê đã nghe được lý phú xưng nàng trưởng tỷ khi này nhị vị liền do sợ đứng ở địa phương một cử động nhỏ cũng không dám lý loan nhi ánh mắt tại đây nhị vị trên người tìm tòi cười nói đây là ngươi cùng trường lý phú gật đầu chỉ vào kia xuyên màu đỏ quần áo thiếu niên nói đây là triệu huynh lại chỉ xuyên màu đen quần áo thiếu niên nói đây là lưu huynh lý loan nhi đối với hai vị công tử ca gật gật đầu nhưng thật ra lao các ngươi nhớ thương phú ca nhi lại nói tiếp nếu là không có việc gì ta cũng nguyện ý kêu phú ca nhi nhiều kết giao chút bằng hưu các ngươi nói kia văn hội ta cũng nghe nói qua một ít đảo cũng là rất không tồi chỉ chúng ta phú ca nhi mấy ngày nay còn có chút sự tình thật là không thể cùng các ngươi đi ra ngoài từng trải kêu các ngươi bạch chạy một chuyến thật xin lỗi nói tới đây lý loan nhi một xả lý phú cổ áo phú ca nhi ngươi thân thể quá yếu chút chỉ một lần khoa khảo trở về liền có thể ngủ thượng ba ngày rác không cứ gọi người chê cười mau chút cùng ta tới tập chút võ nghệ cường kiện thân mình tỉnh thi đỉnh thời điểm ngồi lâu rồi choáng váng đầu ném chúng ta lý ra tên tuổi nàng như vậy một xả lý phú thế nhưng đem lý phú như vậy đại một người xả cơ hồ bay tới bầu trời đi tuấn một đại nam nhân lý loan nhi cùng lấy tờ giấy phiến giống nhau nhẹ nhàng nháy mắt tiêu triệu công tử trắng mặt vây vây tay nói Tức là hai hùng tướng quân có việc tìm Lý Huynh, kia chúng ta, chúng ta cáo tử, đã có thời gian lại đến, lại đến bái phòng. Khi nói chuyện, hắn còn nuốt hai ngụm nước miếng, túm họ lưu chạy như bay. Bọn họ chân trước đi, sau lưng Lý Loan Nhi liền lánh hạ mặt tới, túm Lý Phú vào thư phòng, ngươi đã nhiều ngày thả an tâm đọc sách, nếu là lại có người tới quay dối liền nói với ta, ta cùng với ngươi đánh sắp xuất hiện đi. Đúng vậy đối với Lý Loan Nhi Lý Phú là hết sức kính trọng, cũng không từng phản bác một đinh điểm, còn nữa, Hắn vốn cũng không nguyện ý bồi triệu công tử bọn họ hồ nháo, Lý Loan Nhi có thể đem người đuổi đi, Lý Phú vẫn là man cảm kích. Lý Loan Nhi lại nhìn hắn hai mắt, kia nhị vị nguyên cùng ngươi chưa từng từng giao, lúc này thấu đi lên làm cái gì, không nói được an cái gì ý xấu, về sau bọn họ tới ngươi vẫn là không cần thấy hảo, thật sự không thành kêu thúc thúc đưa bọn họ đuổi ra đi là được. Lý Phú nghe xong Lý Loan Nhi lời này tế tưởng tượng, thâm giác là có chuyện như vậy, không khỏi nghĩ lại mà sợ, liên tục gật đầu, ta nghe tỉ tỉ. Lý Loan Nhi xua tay, ta trở về tra một chút cái kia Triệu công tử là người nào rồi nói sau. Cùng Lý Liên Thụ nói vài câu, Lý Loan Nhi liền đứng dậy cáo tử, trở về nhà đem hôm nay sự tình cùng Nghiêm Thừa Duyệt nói, Nghiêm Thừa Duyệt nghĩ lại một hồi lâu hỏi, cái kia họ Triệu ngươi còn nhớ rõ diện mạo? Lý Loan Nhi gật đầu, tự nhiên nhớ rõ, hắn lớn lên nhưng thật ra tầm thường không có gì đặc sắc, chỉ thái dương bộ phận sinh một khối nhớ, cái kia họ Lưu Mi lại nùng lại trường, cơ hồ sắp tễ đến cùng nhau, ta coi cũng không như là tính tính tốt. Sao liền đối phú ca nhi như vậy có kiên nhẫn? Vừa nghe Lý Loan Nhi nói lên họ triệu Thái Dương có một khối nhớ nghiêm thừa duyệt liền nhăn lại mi tới. Họ triệu tên là triệu cố, là triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ huynh đệ. Họ lưu cùng tên là lưu đều, là triệu cố biểu huynh. Triệu hoàng hậu. Lý Loan Nhi nói nghiến răng nghiến lợi, sợ là không chừng đánh cái gì chủ ý đâu. Nghiêm thừa duyệt cũng là gật gật đầu, tiểu tâm vì thượng đi. Lại nói triệu cố cùng lưu đều ly lý ra, hai người vừa đi một bên sát mùa hôi lạnh. Triệu cố nghĩ mà sợ nói, sao sinh ra được đụng tới cái này có mẹ, hôm nay thật là ra cửa bất lợi a. Lưu đều cũng nói, thật thật dọa chết người, ngươi nói nếu là cái kia cọp mẹ biết chúng ta là ai, sẽ không đánh chúng ta đi. Triệu cố lắc đầu, hẳn là không thể nào, nhất định chúng ta cũng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, nàng không như vậy là gan, chỉ là, chỉ là hai ta về sau sợ là không thể lại đi tìm Lý Phú, đảo bạch bạch tiện nghi tiểu tử này. Lưu đều một bên mặt hắn một bên nói. kia nhưng sao sinh là hảo hoàng hậu nương nương giao đái chúng ta sự tình lần này cần là làm không xong không nói được trở về muốn ai phạt ai phạt tổng so mất mạng hảo triệu cố một phép lưu đều nếu là kêu kia cọp mẹ biết chúng ta tâm tư không chừng muốn như thế nào đâu nàng khởi sướng uy tới ai có thể để được lưu đều ngẫm lại lý loan nhi tún lý phú cùng tốn trang giấy bộ dáng trong lòng không khỏi phát lệnh là cực là cực chúng ta không thể trêu vào trốn đến khởi vẫn là trốn tránh chút đi nói tới đây Lưu đều nhỏ giọng nói, hoàng hậu nương nương cũng thật là, Lý Phú bất quá là khảo trung cái nho nhỏ tiến sĩ, lại ngại không nàng cái gì, nàng gấp cái gì, tiêu chúng ta dùng kia chờ hạ tam lạm biện pháp hủy người tiền đồ. Triệu cô lắc đầu cười khổ, trong cung hiện giờ chính là Lý quý phi một người thiên hạ, ngươi nhìn một cái toàn bộ hậu cung như vậy những người này, hiện giờ còn có ai dám trêu nàng? Quan gia trước kia những cái đó mỹ nhân hiện giờ còn để ý tới cái nào, cái nào còn dám ngoi đầu? Gia tỷ nếu là lại bất động thượng vừa động. không nói được phải bị lý quý phi cấp thay thế còn nữa nếu là lý phu thực sự có tiền đồ hoàng trưởng tử có như vậy cái cậu về sau không chừng như thế nào đâu gia tỷ nếu là sinh hạ con vợ cả tới nhưng lại phải làm sao bây giờ lưu đều nghe xong cũng là gật đầu đảo cũng là hoàng hậu nương nương hiện giờ tình cảnh nhưng không ổn a tóm lại là hủy hoại lý phú lý quý phi cũng có thể thất cái cánh tay không nói được cũng có thể nương lời đồn đãi kêu nàng nan kham một ít triệu cố trầm dai nói nói xong lời cuối cùng đẹ thấp thanh âm Khoa khảo thời điểm hoàng hậu ngắm hoa thời điểm chạm vào Lý Quý Phi, ngươi là không nhìn thấy Lý Quý Phi bừa bãi bộ dáng, liền kém chỉ vào hoàng hậu nương nương nói nương nương sinh không giới nhi tử tới, lại nói cái gì nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ so chúng ta mạnh hơn nhiều, trong tối ngoài sáng nói triệu ra người chúng không tiến sĩ, chính là đem nương nương tức điên, lúc này mới. Đệ tứ cửu cửu trương đánh trả, bang, một tiếng giòn vang, triệu hoàng hậu trong tay viền vàng màu sứ chén nhỏ liền như vậy rơi trên mặt đất quăng ngã vài phiến. Cái này ly phú nhưng thật ra có vài phần định lực, triệu cố cũng là cái buồn, điểm này việc nhỏ đều làm không thành. Nàng phía sau lão ma ma nhỏ giọng nói, thật cũng không phải công tử ra buồn, thật sự là chạm vào cái kia sát tinh, công tử ra nào dám đắc tội. Triệu hoàng hậu nhẹ nhàng cười, chạm vào chứ lại như thế nào, nàng còn có thể cả ngày thủ nàng huynh đệ không thành, lần này không thành, lần sau lại nghĩ cách tử là được, thật sự không được, lại mua được người khác kéo ly phú ra tới cũng là có thể, thiên hắn liền như vậy cứng nhắc. càng muốn chính mình ra mặt thi đình gần sợ là không có thời gian lao ma ma cẩn thận trở về một câu triệu hoàng hậu túi đầu vỗ về bên cạnh bàn gỗ xưa mạ vàng sắt trên bàn khắc dương cánh muốn bay phượng hoàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy tinh xảo toàn bộ cung điện trung các màu da cụ những cái đó tinh mỹ đẹp đẽ quý giá bài trí to rộng miêu long họa phượng rừng đệm mặt trên treo rào tiêu trướng trên giường phô màu lụa đệm chăn này cung điện chung hết thảy đều là triệu hoàng hậu một chút thân thủ bố trí là nàng phí tâm huyết kế tác Nàng lại như thế nào bỏ được rời đi. Mà Lý Phượng Nhi hiện giờ đó là nàng lớn nhất thai hoàng ẩm, nếu là tùy ý Lý gia phát triển, tùy ý Lý Phượng Nhi Nhi tử nữ Nhi bình thường lớn lên, không chừng khi nào, triệu hoàng hậu liền sẽ lưu lạc bụi bạm, bị Lý Phượng Nhi thay thế. Trong lịch sử những cái đó sinh không ra Nhi tử hoàng hậu, không bị hoàng đế sủng tín hoàng hậu là cái gì kết cục triệu hoàng hậu so với ai khác đều biết, nàng hiện giờ là thực sự có chút sốt ruột, không nghĩ ngồi chờ chết. Ta nghe nói lần này kỳ thi mùa xuân có người mua được giám khảo trộm đề thi. Triệu hoàng hậu câu môi cười cười, hảo những người này ra không nên thân con cháu chính là như vậy khảo trung. tỉ như nói dư ra cái kia con vợ lẽ, còn có ông già nhị tử, này đó nhưng đều là kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng, bọn họ tham gia kỳ thi mùa xuân chính là một hồi chê cười. Thiên này chê cười lại là khảo chúng, ma ma, người nói quái là không trách. Lao ma ma cả kinh, trong lòng tức khắc minh bạch triệu hoàng hậu có chút chó cùng rất giàu ý tứ. Nàng là thật bị Lý Phượng Nhi cấp bức rất mà liều, thấy triệu cố không có thể hãm hại đến Lý Phú, liền tưởng lộng một hồi khoa khảo tệ án tới hại Lý ra một phen. Là, Lão Nô cũng nghe nói tốt những người này ra không nên thân con cháu đều khảo chúng. Chỉ là nương nương vẫn là mạc nhúng tay hảo, những người đó ra không biết đi rồi cái gì chiêu số, nếu thật là nương nương đem những việc này thọc ra tới. kia đó là kết chết thù, không duyên cơ cấp trong nhà kết thù nhưng không có gì chỗ tốt, còn nữa... Nương nương có thể ngồi ổn hoàng hậu vị trí cũng là dựa vào trong nhà cùng người quen cũ duy trì. Muốn thật là kết hạ thù hận, chỉ sợ. Lao ma ma lời này cũng thực minh bạch. Ở nói cho triệu hoàng hậu không đáng vì một cái lý ra đi đắc tội như vậy một ít người. Triệu hoàng hậu cười cười, ta tự nhiên không nốc, nơi nào sẽ tự mình vạch trần những việc này. Bất quá, chúng ta không phải có có sẵn người được chọn sao. Ngài là nói trắng da mỹ nhân. Lao ma ma hỏi một tiếng. Triệu hoàng hậu gật đầu, đúng là nàng. Mấy năm trước chúng ta lấy trụ nàng nhược điểm hiện giờ chính là hữu dụng, nàng nếu không tử, có rất nhiều biện pháp trị nàng. Lao ma ma cũng cười, nương nương nói chính là. Bạch Mỹ nhân hiện giờ tuy không được sủng, nhưng bởi vì nàng nói rất đúng thư. Quan gia cùng Thái Hậu có đôi khi vẫn là sẽ triệu nàng, miệng nàng ra lại lưu loát, việc này giao cho nàng tất là có thể làm tốt. Đáng tiếc, ban đầu chuẩn bị như vậy trình tề, hiện giờ lại là vô dụng, còn phải bố trí lại. Triệu Hoàng hậu cười lắc lắc đầu. Lao Ma, ma nói. Nguyên chuẩn bị kia đối cha con cần phải xử lý. Triệu Hoàng Hậu khoát tay thả trước lưu chữ, không nói được còn chỗ hữu dụng. Lão Ma Ma gật đầu hẳn là, một lát sau nói, lão nô lại gọi người hảo sinh dàn xếp bọn họ, vạn không thể gọi bọn hắn tiết lộ tin tức. Người gọi người tìm bạch mỹ nhân, hảo hảo phân phó nàng một phen, nếu là nàng cam tâm tình nguyện cấp bổn cung làm việc đảo cũng thế, nàng nếu là không muốn. Hử! Triệu Hoàng Hậu cười lạnh một tiếng, xua tay kêu lão Ma Ma đi xuống. Nàng nhưng thật ra tưởng mỹ. lý loan nhi khép cười một tiếng ngẩng đầu cùng lý phượng nhi nói đến việc nhà tới trong lòng lại là có vài phần tức giận nàng hôm nay tới vĩnh tín cung chung là muốn cáo chi lý phượng nhi lý phú kỳ thi mùa xuân chúng tuyển sự tình mặt khác cũng là cho lý phượng nhi đưa vài thứ tới cùng lý phượng nhi nói trong chốc lát tử lời nói lý loan nhi liền nghĩ đến vị kia triệu gia công tử nàng nghĩ triệu gia vốn dĩ cùng lý gia không có gì giao tình vì sao triệu cố chấp y muốn kéo lý phú ra cửa chơi đâu không nói được nơi này biên có chuyện gì liền bung ra tinh thần lực tưởng quan sát một chút Triệu Hoàng hậu, nào biết đâu rằng, thế nhưng nhìn đến Triệu Hoàng hậu cùng tâm phúc mật nghị như thế nào hại lý ra. Nếu là bên sự Lý Loan Nhi đảo không thèm để ý, tùy Triệu Hoàng hậu yếu hại ai, chỉ cần cùng nàng không quan hệ, nàng là sẽ không vạch trần, chỉ là Triệu Hoàng hậu yếu hại nàng thân nhân, Lý Loan Nhi liền không làm. Trải qua quá mặt thế, Lý Loan Nhi đối với có thể hảo hảo sinh hoạt so với ai khác đều để ý, mới xuyên tới thời điểm nàng thật là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. này dẫn tới nàng càng thêm coi trọng chất lượng sinh hoạt. Ai nếu muốn quay dối nàng hiện giờ ngày lành, nàng liền có thể đem người căn chết. Huống chi triệu hoàng hậu không chỉ muốn phá hư nàng bình tĩnh sinh hoạt, còn muốn hãm hại nàng thân nhân đâu? Nguyên lý Loan Nhi đã trải qua như vậy chút bi thảm sự tình, tâm sớm đã chết lặng bất ham, chỉ là xuyên tới lúc sau Lý gia huynh muội đối nàng quan tâm săn sóc, thà rằng chính mình ăn có ăn chấu cũng muốn đem ăn ngon thực để lại cho nàng, như thế mới đưa nàng tâm ấm lại đây, tức là ấm tâm. Lý Loan Nhi liền bảo vệ này khó được thân tình, ai nếu muốn hại nàng thân nhân so hại nàng càng, kêu nàng buồn bực, Triệu Hoàng hậu những lời này đó kêu Lý Loan Nhi nghe xong không thể nghi ngờ là xúc nàng. Ngịch Lân. Lý Vượng Nhi hẳn là nhìn ra Lý Loan Nhi sắc mặt có chút không tốt, nhỏ giọng dò hỏi, "Tỷ tỷ đây là làm sao vậy?" Lý Loan Nhi lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là nghĩ Phú Ca Nhi đã nhiều ngày luôn bị người quấy rầy cảm thấy có chút không hảo thôi." Phú Ca Nhi là cái có dự tính, tỷ tỷ mặc lo lắng. Lý Phượng Nhi cười cười, đem từ nhà kho tìm ra tới văn phòng tứ bảo phóng tới trên bàn, tỉ tỉ đi thời điểm đem cái này cầm đi cấp Phú Ca Nhi, cũng coi như ta cái này làm tỉ tỉ một phen tâm ý. Lý Loan Nhi đem đồ vật nhận lấy, đệ thấp thanh âm núi Lý Phượng Nhi nói, trước đó vài ngày ta đi tiểu thúc nơi đó, vừa lúc chạm vào triệu hoàng hậu nhà mẹ đẻ huynh đệ qua đi tìm Phú Ca Nhi, nhà chúng ta từ trước đến nay cùng triệu gia liền không có gì giao thoa, triệu gia người qua đi làm cái gì. Ta nghĩ không nói được triệu hoàng hậu không ăn cái gì hảo tâm, mấy ngày nay ngươi tiểu tâm nàng. Lý vượng Nhi vừa nghe lời này tức khắc đứng lên hai hàng lông mày tới, trên mặt mang theo vài phần vẻ mặt phẫn nộ, nàng lại muốn làm cái gì. Kỳ thi mùa xuân trước nàng liền trong tối ngoài sáng nói nhà chúng ta ra túi người, Phú Ca Nhi đọc sách không mấy năm định là khảo không chúng. Tiêu ta ám phúng nàng một đốn mới ngừng nghỉ, hiện giờ nhìn Phú Ca Nhi chúng, sợ là trong lòng khó chịu, muốn cứ gọi người hố chúng ta một phen đâu, tỉ tỉ trở về nhiều chú ý chút. Thi đỉnh trước mặt kêu Phú Ca Nhi ra cửa, nếu là có ai tìm tới cửa tới cũng đánh sắp xuất hiện đi. Tóm lại ra chuyện gì ta cấp chịu trách nhiệm là được. Lòng ta hiểu rõ. Lý Loan Nhi cười đồng ý trong lòng cuối cùng Minh Bạch Triệu Hoàng hậu như thế hạ đại lực khí hại Lý Phú Nguyên Do, lại nguyên lai là bị Lý Phượng Nhi trảo phúng ngồi không yên. Từ Vinh Tín Cung ra tới, Lý Loan Nhi liền tìm Thượng Vu Hi. Từ Liễu mục qua đời lúc sau, Vu Hi rất là đến quan gia trọng dụng, hắn có ánh mắt có năng lực cũng không tự đại bừa bãi. làm việc lại cẩn thận quan gia đối hắn thực vừa lòng Liên nhìn vu hy cháu trai với tử nhiên hiện giờ trước quan liền hiểu được quan gia đối với gia thúc chất hai người tin trọng trình độ lý loan nhi tìm quá khứ thời điểm vu hy đang ở đông phủ giao đãi sự tình thấy lý loan nhi một mình thong thả ung dung đi vào đông phủ cái này lệnh người nghe mà sinh ra sợ hãi địa phương vu hy trước có chút ngốc lăng sau lại mới lấy lại tinh thần đứng dậy chắp tay nói vai hùng hầu đại gia Quang lâm lệnh đông phủ đồng tất sinh huy với đại nhân không chê ta lại đây vướng bận liền thành lý loan nhi cười nói nhiễu cùng vu Hi một trước một sau vào hắn xử lý sự vụ địa phương vu Hi kêu phủ vệ thượng trà tới liền kêu phía dưới người đều lui đi ra ngoài mang trà lên tới uống một ngụm cười hỏi oai hùng hầu có cái gì chuyện quan trọng chỉ lo phân phó một tiếng là được lý loan nhi cũng cười xác thật là có sự tình thần yếu thật sự là thiên đại sự đâu thỉnh giảng vu Hi rỗi tay làm cái thỉnh tư thế cùng lần này khoa khảo có quan hệ Ta nghe nói có người muốn chế tạo một hồi khoa khảo làm dối kỷ cương án, không biết này có phải hay không đại sự. Lý Loan Nhi trên mặt vẫn là mang theo cười, nhẹ nhàng nhàn nhạt phảng phất đang nói cái gì hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì cơm giống nhau. Chỉ là lời này nghe vào Vu Hi lỗ thai lại không giống nhau, Vu Hi cả kinh, trong lòng trầm xuống, tin tức có đáng tin? Ta chính thay nghe tới, sao sinh ra được không đáng tin? Lý Loan Nhi trắng Vu Hi liếc mắt một cái, với đại nhân. chúng ta hai phủ giao tình cũng không phải là một ngày hai ngày, coi như là cùng vinh hoa chung tổn hại, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngài không thành? Vu Hi chạy nhanh cười nói, nơi nào, nơi nào, bất quá là quá giật mình. nói tới đây, Vu Hi cắn răng, nếu là kêu với mộ biết là ai như thế ăn no không có việc gì tìm sự làm, định tiêu hắn. là hoàng hậu. Lý Loan Nhi nhàn nhạt mở miệng, nhưng còn không phải là ăn no không có việc gì tìm sự sao? Hảo hảo trung cung chi vị không làm. Chính là muốn nhúng tay tiền triều Với đại nhân, ngài nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ Vu Hi càng là khí giận Hoàng hậu Với mốt còn cho là vị nào cử tử không khảo chung đuôi mù Chính là muốn tìm sự Hoặc là cái nào lăng đầu thành không hiểu sự mới làm thứ đầu Lại nguyên lai là hoàng hậu Thật thật mới mẹ a Triệu hoàng hậu cái gì không rõ Nàng chẳng lẽ không hiểu được dưới bầu trời này không chân chính sạch sẽ đổ vật Nào một lần khoa khảo không có làm dối kỷ cơ người Nàng lộng này vừa ra là phải làm gì Vu hy là chân khí chứ, hắn Đông Phủ vốn là quản này đó, thượng không được mặt bàn cái bóng việc. Trong kinh thành nơi nơi đều có Đông Phủ thay mắt. Lần này kỳ thi mùa xuân quan gia chính là cùng hắn nói, tiêu hắn hảo hảo bảo đảm thái thái bình bình qua đi, tuyệt không có thể cho phép người làm ra cái gì làm dối kỳ cương đại án tới. Nếu là nhìn đã có người nào làm tệ nói, có thể ngăn cản liền ngăn cản. Nếu là chậm nói người nọ nếu là có chút bản lĩnh liền buông tha đi là được. Quan gia không hi, vọng năm nay qua khảo gặp phải chuyện phiền phái tới. chính là cố tình liền ở ngay lúc này lý loan cùng nói cho hắn hoàng hậu muốn tìm sự vu hy tự nhiên tức giận cực kỳ hắn cho rằng hoàng hậu là ở cùng hắn đối nghịch rõ ràng chính là không thể gặp hắn hảo trong tối ngoài sáng muốn chỉnh nàng chẳng trách vu hy như vậy tưởng bởi vì trước đó vài ngày triệu hoàng hậu từng muốn mượn vu hy tay tra một việc chỉ là bị vu hy cự tuyệt vu hy Hi hiện giờ nghĩ đến ước chừng đây là triệu hoàng hậu đối hắn trả thù lại nói tiếp thái giám loại này sinh vật thật sự rất quái dị bởi vì bọn họ mất đi thân thể nào đó bộ vị biến không hoàn chỉnh hơn nữa thế nhân khinh bỉ cả trái tim lý đều vặn mẹo, biến lòng dạ hẹp hòi hết sức thích ghi thủ nếu ai đắc tội bọn họ thật sự có thể đem ngươi hướng chết chỉnh đó là chỉnh đã chết còn phải dẫm lên một vạn chân mới có thể ra ra trong lòng ác khí cảm tạ vai hùng hầu tới cáo chi với mẫu này phân tỉnh với mẫu lãnh vu hi ở khí qua sau liền bắt đầu cùng lý loan nhi nói lời cảm tạ lý loan nhi cười tỏ vẻ không có gì lúc sau lại nói ta muốn mượn tay của ngài cha một việc, không lâu trước đây hoàng hậu tộc đệ luôn là tìm nhà ta huynh đệ, ta nghĩ trong đó tất có cái gì, lại nghe lén đến hoàng hậu nói cái gì chuẩn bị một đôi cha con, ta không biết là chuyện như thế nào, tưởng thỉnh với đại nhân giúp đỡ. Tức là lãnh Lý Loan Nhi hảo ý, Vu Hy tự nhiên cũng nguyện ý ra tay giúp Lý Loan Nhi một phen, hắn cười đồng ý, tỏ vẻ mau chóng điều tra ra. Ý đồ đã đặt tới, Lý Loan Nhi cũng không tốt ở đồng phủ nhiều ngốc, cùng Vũ Hy nói nói mấy câu liền cáo từ rời đi. đãi nàng về đến nhà liền bị nghiêm thừa duyệt túng chặt lý loan nhi không biết là chuyện như thế nào cùng nghiêm thừa duyệt vào thư phòng liền nghe nghiêm thừa duyệt nói ngươi hôm kia cùng ta nói phú ca nhi sự ta tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu liền khiến người hảo hảo tra xét một phen lại là tra ra một sự kiện tới lý loan nhi cả kinh vội hỏi chuyện gì nghiêm thừa duyệt đưa qua một chồng giấy tới lý loan nhi tiếp nhận đến xem sau một lúc lâu cuối cùng khí tàn nhẫn chụp một chút cái bản lập tức kia hoa cúc lê cái bản liền tăng giá triệu ra thật sự đáng giận. Lại nguyên lai, like, kia trên giấy nhớ một sự kiện, đúng là triệu hoàng hậu khiến người hãm hại Lý Phú sự. Nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra cái có biện pháp người, hắn nghe nói triệu cố luôn là tìm Lý Phú sau khi ra ngoài liền để lại tâm, không quá hai ngày liền tìm mấy cái kinh thành nổi danh ăn chơi chắc táng, mấy người này nhìn tham hoa rượu ngon thực không tiền đồ, lại là thực trọng nghĩa khí, sớm chút năm Nghiêm thừa duyệt từng giúp quá bọn họ, bọn họ nhớ ân nhớ cho tới bây giờ. Vừa nghe nghiêm thừa duyệt có việc muốn nhờ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Mấy người này tìm triệu cố ra tới chơi, triệu cố vốn chính là không phải cái gì trầm ổn, lại hàm chơi háo sắc, những người này một tìm liền đi theo ra tới. Vài người đi trước nhìn trọi gà, triệu cố áp kia chỉ gà buồn không bị người xem trọng, lại phá lệ thắng, triệu cố bởi vậy kiếm lời một ít tiền, kia mấy cái ăn chơi chắc táng liền xảo kêu triệu cố mời khách, vài người đi trước nhà tắm tắm rửa mát xa xoa chân hảo một hồi sửa trị. làm cho thanh thanh sảng sảng đi xuân phong đắc ý quán tìm đương hồng mấy cái tiểu thư ngọn nhạc những người này vốn là nóng lạnh gì cũng ăn chủ lộng cái đại gian vài người cùng nhau chơi đùa uống nhiều mấy khác ăn chơi chắc táng liền bắt đầu bộ triệu cô nói đảo thật gọi bọn hắn bộ xảy ra chuyện tới triệu cô uống rượu uống mê cũng không biết chính mình hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đó người khác hỏi cái gì hắn liền lớn đầu lưỡi đáp cái gì không nhiều ít công phu đem triệu hoàng hậu kêu hắn như thế nào hãm hại lý phú sự tình công đạo cái đế hướng lên trời lại nói tiếp, nguyên triệu hoàng hậu thật sự không như vậy tâm tư, chỉ là triệu hoàng hậu mẫu thân ngày ấy đi thăm triệu hoàng hậu, nương hai cái nói chuyện, triệu hoàng hậu liền bắt đầu giảng thuật nàng hiện giờ nhật tử sao sinh không tốt, lý quý phi sao sinh trừng dương, như thế nào chào phúng nàng, nàng ăn buồn mệnh còn phải chịu đựng, liền bởi vì không có con nối dõi, chút nào không dám đắc tội lý quý phi, sợ nàng cùng quan gia tiến thượng một lời, nàng này hoàng hậu vị trí liền giữ không. nội, triệu phu nhân muốn là cái không có hại chủ. vừa nghe nhà mình nữ nhi bị khuất như vậy lập tức nóng nảy vỗ cái bàn cùng triệu hoàng hậu nói lý quý phi bất quá là ỷ vào nhà mẹ để huynh đệ tranh đua thôi tức là lý quý phi thả mạnh miệng kia liền hủy hoại nàng kia huynh đệ đến lúc đó lại ở lý quý phi trước mặt đánh trả trở về xem nàng đến lúc đó như thế nào tự xử kể từ đó triệu hoàng hậu mới động tâm nương hai cái so đo một phen triệu phu nhân trở về lúc sau liền tiêu triệu cố tới phân phó một hồi tiêu triệu cố ý, ý kế hành sự hãm hại lý phú chương 500 dư ra muốn hãm hại lý phú cũng không phải như vậy hảo thao túng lý phú vừa mới thi hội trúng tuyển muốn cho hắn an bài cái tội danh gì cơ hồ không có khả năng lý ra không thiếu tiền dùng tiền tài dụ hoặc cũng không đáng tin cậy thả lý phú là có thực học muốn vu khống hắn thay đổi người khác bài thi càng không hiện thực triệu phu nhân cùng triệu cố tiếp hãm hại lý phú sai sự rất là buồn rầu nhất thời không thể tưởng được dùng cái gì biện pháp hãm hại cuối cùng triệu cố phiền thấu nói thẳng thật sự không được liền ở nữ sắc thượng hố hắn một phen là được Đó là này một câu, tiêu triệu phu nhân trong lòng có số, triệu phu nhân là cái hậu trạch phụ nhân, đối với dùng nữ sát hại người sự làm lên cưỡi cưới xe nhẹ đi đường quen, tự nhiên có thể an bài thỏa đáng. Vì thế, triệu phu nhân chuyên môn tìm cái xuất thân lai lịch đều cực trong sạch, trong nhà lại bần cùng, thả phụ thân thân hoạn bệnh nặng mỹ mạo cô nương, cho phép nàng tiền tài cùng danh lợi giáo nàng làm việc. Triệu phu nhân cùng triệu hoàng hậu thương lượng một hồi, đó là kêu triệu cố tìm người đem lý phú tử trong nhà mang ra tới. tìm cái thời cơ tiêu lý phú nhìn thấy vị kia cô nương lại kêu kia cô nương ở lý phú trước mặt tố khổ tìm kiếm trợ giúp nếu là lý phú đồng tình vị kia cô nương ra tay tương trợ nói việc này liền dễ làm có thể vẫn luôn kêu vị kia cô nương tìm chút sự xin giúp đỡ lý phú chỉ cần lý phú ra tay một lần liền có lần thứ hai lần thứ ba tìm cái thời cơ tiêu cái kia cô nương thông đồng lý phú lại dùng sắc đẹp tiêu hắn mất tiến tới tâm tư đợi cho thi đỉnh thời điểm cấp lý phú hạ dược tiêu lý phú chậm trễ thời cơ hoặc là tiêu hắn bởi vì bị hạ dược ở thi đình thượng biểu hiện thật không tốt, tiêu quan gia ghét bỏ hắn. Nếu là Lý Phú mắc mưu liền thôi, Lý Phú không mắc lửa, Triệu phu nhân còn chuẩn bị một cái khác biện pháp, đó là tìm cái đã hoài thai ngửa gầy đụng vào Lý Phú, đợi cho thi đình trước một ngày, tiêu cái kia ngửa gầy tìm thượng Lý gia môn đi, đem trong bụng hài tử lại cấp Lý Phú, ầm ý muốn vào Lý gia môn, Lý gia nếu là tiêu cái kia ngửa gầy vào cửa, liền tìm thời cơ tốt ở Lý gia người thức ăn chung hạ dược. Nếu là Lý Gia không gọi ngửa gầy vào cửa, liền xảo toàn kinh thành đều biết Lý Phú tham hoa háo sát, tốt nhất kêu cái kia ngửa gầy vọt tới Lý Phú trước mặt giải đánh. Liều mạng mệnh không cần cũng muốn đem Lý Phú đả thương. Không chỉ muốn Lý Phú không có thanh danh, còn muốn hắn tiến không được cung, mặt không được quân. Kêu mấy cái ăn chơi chắc táng nghe triệu cố lại nhảy nói xong. Một đám giật mình thực, đều ở trong lòng thẳng gào trả trách người đều nói độc nhất phụ nhân tâm, này nữ tác nhân ra muốn hại người nào quả nhiên độc khẩn. thả đều là dùng âm độc chiêu số, tiêu người khó lòng phòng bị, càng có người âm thầm hâm mộ Lý Phú may mắn, nếu không phải nghiêm thừa duyệt phát hiện trong đó cổ quái tìm bọn họ hỗ trợ, nơi nào liền bộ ra triệu cô nói tới, không nói được nào thời điểm Lý Phú liền cấp triệu gia cấp hại đâu. Những người này trong lòng có số thường phục làm không có việc gì bộ dáng, lại cùng triệu cố chơi đùa một hồi, lúc sau liền tìm cái đương hồng cô nương cho phép bạc kêu nàng chiếu cố triệu cố. Đêm hôm đó, triệu cố tự nhiên quá tiêu sái sung sướng cực kỳ. nơi nào còn nhớ rõ uống say rượu hầu ngôn loạn ngữ tới mấy cái ăn chơi chắc táng trở về liền đem việc này cáo tri nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt nghe xong cùng mấy người nói tạng cũng hứa hẹn nếu là lấy sau có việc tương tìm hắn cũng tất nhiên giúp đỡ mấy người kia được nghiêm thừa duyệt hứa hẹn tự nhiên cao hứng bọn họ tuy nhìn hồ nháo khá vậy đều là có chút tâm cái người minh bạch chuyện này nghiêm trọng trình độ liền đều ước hẹn phong khẩu về nhà lúc sau đó là cha mẹ thân nhân đều không có lộ ra một câu triệu cố càng thêm không có khả năng biết hắn trong lúc vô ý đã đem triệu hoàng hậu mưu kế cấp để lộ ra đi lý loan nhi đang xem quá viết trên giấy âm độc tính kế lúc sau khí hận cực kỳ cắn răng nói hảo cái triệu hoàng hậu một kế không thành lại sinh một kế xem ra không đem phú ca nhi hủy hoại nàng là tuyệt không dừng tay nghiêm thừa duyệt chạy nhanh tương tuân sao lại thế này lý loan nhi liền đem triệu hoàng hậu muốn nháo một hồi khoa cử tệ án sự tình nói một hồi nghiêm thừa duyệt vừa nghe lý loan nhi nói nàng đã đem chuyện này nói cho vu hy lập tức cười Ôm Lý Loan Nhi nói, mặc khí, tức là vu hy đã biết được, không lâu lúc sau quan gia tất nhiên biết, thả chờ xem, triệu hoàng hậu lúc này sợ là muốn tải. Lý Loan Nhi xoa xoa Thái Dương nói, thật không biết nàng là sao sinh tưởng, Phú Ca Nhi khảo không khảo trúng tuyển với nàng lại có cái gì trở ngại, Phú Ca Nhi cũng không phải trong cung phi tử, lại không đắc tội quá nàng, lại cứ như vậy âm ngoan không hại chết Phú Ca Nhi không bỏ qua. Nghiêm thừa duyệt cười khổ lắc đầu, ước chừng là bị quý phi cấp khí tàn nhẫn đi. ngươi cũng không nên coi khinh nữ tử ghen ghét tâm lý vốn dĩ quý phi hiện giờ có tử có nữ coi hoàng sủng triệu hoàng hậu cái gì đều không có cô đơn quặng cu é khẩn nàng liền sớm đã nhìn quý phi không vừa mắt hơn nữa quý phi lấy nói vậy thứ nàng đua con cái hoàng sủng đua bất quá quý phi triệu hoàng hậu liền tưởng đua ra thế bối cảnh nếu là lý phú khảo chúng mà triệu ra không một người trúng tuyển triệu hoàng hậu nơi nào chịu nổi tự nhiên liền muốn tính kế một ít nói tới đây nghiêm thừa duyệt lại thở dài triệu gia mấy năm nay càng thêm suy tàn chỉ nghĩ dựa nữ tử cạp váy khởi động cạnh cửa tới trong nhà nam nhi lại không hảo hảo giáo dưỡng hiện giờ triệu gia tiểu đồng lứa nam nhi chung không một cái thành dụng cụ không nói được lại quá mười mấy hai mươi năm trong kinh nhà cao cửa rộng chung lại vô triệu gia. lý loan nhi nghe xong cũng đi theo gật đầu này đó thế ra nếu muốn trường thịnh không suy cũng chỉ có hảo hảo giáo dưỡng con cái mới là lẽ phải bên đều là cửa hông lâu dài không được nàng lại nhìn nghiêm thừa duyệt bãi bãi Nói này đó lại có ích lợi gì, tóm lại chúng ta cũng không cầu trong nhà hương thịnh bao lâu, ta cầu chỉ là chúng ta cả đời này hảo, thần giật bọn họ này đồng lứa bọn nhỏ có thể vô cùng cao hứng lớn lên, về sau nhật tử cũng quá hòa thuận vui vẻ liền thành, lại về sau sự tình đều có hậu nhân nhọc lòng, ngại không chúng ta sự. Nghiêm thừa duyệt cũng nói, mặc kệ rất mạnh thịnh thế ra đều có suy bại một ngày, nếu thật tổng nhọc lòng hậu thế sự tình lại nơi nào nhọc lòng cho hết, vẫn là quá dễ làm hạ mới là tốt nhất bất quá. Lý Loan Nhi nhưng thật ra không nghĩ tới Nghiêm Thừa Duyệt lòng dạ lại là như vậy chống trải. Nàng là đã trải qua mặt thế, chứng kiến nhân loại suy bại hủy diệt mới có như thế cảm khái, mà Nghiêm Thừa Duyệt một cái thuần khiết, từ nhỏ đã bị giáo dục gánh vác gia tộc hưng thịnh cổ nhân thế, nhưng cũng có loại suy nghĩ này, thật sự là thực yêu nàng giật mình. Bất quá, Lý Loan Nhi đối Nghiêm Thừa Duyệt đảo lại nhiều vài phần yêu thích chi tình, khó được có thể tìm được một cái tính tình tính tình như thế hợp nhau hái nhân. Lý Loan Nhi thâm giác chính mình rất là may mắn. Vạn Thọ cung vu Hi quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ nhìn lén liếc mắt một cái đức khánh đế chỉ thấy đức khánh đế hắc một chương ra mặt cả người như bọc một tầng băng giống nhau tràn đầy sắt lanh chi khí dọa vu Hi chạy nhanh xúc xúc cổ nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm vai hùng hầu với ngươi nói đức khánh đế hỏi một câu vu Hi gật đầu đúng là vai hùng hầu nói nàng vô tình nghe thấy cái này tin tức liền nói cho nô tỳ một tiếng kêu nô tỳ phòng bị nô tỳ nguyên cũng không tin tưởng Liền khiến người hảo hảo cha xét một phen, thế nhưng cha được triệu ra thật sự ở ra tay siêu tầm những cái đó thế ra con cháu khoa khảo khi làm dối kỷ cương chứng cứ, thả hoàng hậu trong cung cái kia lão ma ma trộm thấy bạch mỹ nhân, dường như ở uy hiếp bạch mỹ nhân cái gì. Đức Khánh Đế sắc mặt càng thêm khó coi, đều có nhà ai khoa khảo làm dối kỷ cương. Những cái đó con cháu làm người phẩm tính tài học như thế nào? vu Hy cúi đầu, có thừa gia nhị phòng con vợ cả, vương gia nhị công tử, tôn gia ngũ gia, còn có. còn có quý phi nhà mẹ đẻ huynh đệ Lý Phú, Lý Phú vẫn chưa làm dối Kỳ Cương, Triệu gia cũng đã nghĩ biện pháp hướng hắn trên đầu Vu Hoan, khắc, nô tỉ còn tra một việc rất là thú vị. Nói nói, Đức Khánh đế đem trong tay sổ con hướng trên bàn một ném, trên mặt lộ ra một chút tươi cười tới. Vu Hi con con môi, tựa hồ cha được kia chuyện thật sự rất thú vị giống nhau, lại nói tiếp, dư gia nhị phòng con vợ cả là cái không học vẫn không nghề nghiệp, hắn là thật sự mua được người mang theo tiểu sao đến trường thi, chỉ là Triệu gia cùng dư ra nhị phòng người quan hệ rất là không tồi, ở siêu tầm trừng cứ thời điểm thế nhưng lậu dư ra nhị phòng, lại hướng dư ra đại phòng con vợ lẽ trên đầu tài tăng, này dư ra đại phòng con vợ lẽ mặt ngoài là cái ăn chơi chắc táng, nô tì lúc này. Khiến người cha xét, lại phát hiện cái kia đại phòng con vợ lẽ là cái rất có tài học cũng thực sẽ ẩn nhẫn. Rốt cuộc sao lại thế này? Đức Khánh Đế nghe cũng có vài phần hứng thú. Việc này còn muốn từ dư ra lão thái thái nói lên. dư ra lão thái thái nhất bất công nhị phòng bất quá thực xem thường đại phòng phu thê cả ngày làm tiện đại phòng năm đó dư ra đại thái thái hoài thai kết quả lão thái thái lệnh nàng chạm quy củ sinh sôi đem một cái hảo hảo nam thai cấp mệnh rớt từ đây lúc sau đại thái thái liền lại không thể sinh dục nguyên lão thái thái lập buộc dư ra đại gia hưu đại thái thái chỉ dư ra đại gia đối đại thái thái tình thâm ý trọng thà rằng vi phạm lão phu nhân ý nguyện cũng không thôi thê dư ra lão thái thái náo loạn vài lần đều không thành Đại Thái Thái nhà mẹ để người biết tin tức lúc sau nháo thượng dư ra, muốn dư ra lão Thái Thái cho hắn ra cháu ngoại bồi mệnh. Lúc này mới kêu dư ra lão Thái Thái ngừng nghỉ. Chỉ là Đại Thái Thái không thể sinh dục, Đại lao gia tổng không thể tuyệt hậu đi. Này Đại Thái Thái liền tìm cái hảo sinh dưỡng lại nhất thành thật bất quá bồi gả nha đầu cấp Đại lao ra làm di nương. Nói tới đây, Vu Hi cũng không khỏi thở dài. Dư ra Đại Thái Thái nhưng thật ra cái tốt, đối cái kia di nương cũng thật thật không tồi. Kia Di Nương hoài thai lúc sau cũng không biết nghe xong ai nhàn thoại, lại là chính mình dọa chính mình, sinh sôi sợ hãi, sinh sản thời điểm khó sinh mà đi. Nhưng thật ra để lại cái cốt đủ, chính là hiện giờ dư ra đại phòng con vợ lẽ, dư ra đại thái thái cảm thấy xin lỗi cái kia Di Nương, lại cùng kia hải tử hợp ý, liền đem hải tử ôm đến dưới gối tự mình. Giao dưỡng, mẫu tử cảm tình nhưng thật ra thật thật hảo, sau lại dư ra nhị phòng người ở cái kia con vợ lẽ trước mặt lộ ra đại thái thái bức tử hắn Di Nương, kia hải tử cũng không tin Đối đại thái thái vẫn là đồng dạng hiếu thuận, chỉ là hắn rốt cuộc là con vợ lẽ, tuy rằng ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, nhưng con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, so không được chân chính con vợ cả. Vu Hi nói tới đây trên mặt lộ ra vài phần không đành lòng, có khác vài phần tán thưởng, tựa hồ đối cái kia dư ra con vợ lẽ thực nhìn chúng, trước có lao thái thái đối hắn chén ép, sau có nhị phòng con vợ cả buộc, nhị phòng lại trước sau thủ đoạn không ngừng, còn có một hồi muốn đem nhị phòng một cái con vợ cả quá kế cấp đại phòng. chỉ là dư đại lao ra chính là không muốn mới từ bỏ, dư đại thái thái lo lắng hài tử nếu là hảo hảo gặp kỵ, liền từ nhỏ dạy dỗ cái kia con vợ lẽ ngầm hảo hảo học. Trên mặt lại giả dạng làm chẳng làm nên trò chống gì ăn chơi chắc táng, thế nào đều không thể ở bên ngoài áp xuống nhị phòng con vợ cả, như thế, mới có dư gia đại phòng con vợ lẽ không nên thân sự tình. Thứ năm linh một chương vạch trần. Trong nhà làm lão nhân như thế cưng thiên tin, rốt cuộc không phải lâu dài phương pháp, cũng không phải chỉ ra chi đạo. Đức Khánh đế nghe xong một hồi lâu, nhíu mày nói một câu, lại hỏi: "Dư gia con vợ lẽ khảo nhiều ít danh, ngươi đi tìm hắn bài thi tới." chấm nhìn một cái. Vu Hi cúi đầu, trong lòng biết Dư gia con vợ lẽ đã bị Đức Khánh đế ghi tạc trong lòng, không nói được vị này vẫn luôn bị chèn ép con vợ lẽ sắp dương mi thổ khí, trong lòng không khỏi cười, Đảo cũng cảm thấy chính mình làm như làm một chuyện tốt giống nhau. Bất quá, làm tốt sự không lưu danh xưa nay cũng không phải Vu Hi tính nết, Vu Hi còn nghĩ Như thế nào thông qua người khác kêu Dư ra con vợ lẽ trong lòng minh bạch hắn cấp xử nhiều ít lực. Ra vạn thọ cung, vu hi thực mau liền tìm Dư ra con vợ lẽ bài thi, lại đem mặt khác vài vị làm dối kỷ cương người bài thi lấy tới, tự nhiên, trong đó cũng hôn loạn Lý Phú bài thi. Đức Khánh Đế lấy lại đây nhất nhất nhìn, cuối cùng đem Dư ra con vợ lẽ cùng Lý Phú bài thi cầm trong tay tương đối, một hồi lâu mới tán thưởng một tiếng, nhưng thật ra khó được có tài học lại thức thời người, hảo hảo dùng, không nói được về sau là lương đóng chi tài. Vũ hy minh bạch, Đức Khánh Đế đây là nhìn chúng hai người, về sau muốn trọng dụng, hắn liền cũng đi theo thấu thú, quý phi nương nương huynh đệ tự nhiên là tốt, chỉ vị này dư ân cùng nô thì không nhìn ra có cái gì hảo tới. Đức Khánh Đế cười, ngươi tự nhiên là nhìn không ra tới, chấm trong lòng hiểu rõ là được, ngươi hảo hảo cha cha, nhìn xem triệu ra muốn như thế nào ô lại bọn họ, nhân tiện giúp đỡ đem chứng cư cấp mặt bình, chấm không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Lại quá trong chốc lát. Đức Khánh Đế đem sở hữu bài thi ném đến trên bàn đối với hi nói, lúc này khoa khảo chấm không muốn nhìn đến có gì đó nhiều loạn xuất hiện, người minh bạch sao. Vu hy chạy nhanh hẳn là, nô tỳ biết, nô tỳ tất nhiên đem sự tình làm tốt. Đức Khánh Đế cười cười, đem triệu ra chứng cứ phạm tội cấp tìm ra tới giao cho chấm. Vu hy lĩnh mệnh lui đi ra ngoài, mới ra cửa bên thai liền nghe được Đức Khánh Đế nhỏ giọng nói, này đó làm dối kỷ cương người thật cũng không phải không đinh điểm tốt, chẳng qua tâm tư trở. xem ra là đảm đương không nổi trọng dụng vu hy chạy nhanh túi đầu tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa nghe hắn thấy rõ đức khánh đế mấy năm nay là yêu cầu ổn đó là khoa khảo trung thật xuất hiện một hai cái gian lận cũng không muốn bắt được tới mặc kệ những người đó thế nào những việc này đều phải mạt bình xong xuôi làm không biết triệu hoàng hậu không rõ đức khánh đế này đó tâm tư thế nhưng muốn ở khoa khảo trung thủ lợi không thể nghi ngờ cùng cầm đao đâm đức khánh đế tâm giống nhau vốn là không có gì sủng ái từ đây lúc sau Sợ là muốn tao ghét bỏ, về sau a vẫn là cách triệu hoàng hậu xa một ít. Lại nghĩ đến triệu hoàng hậu như vậy không có việc gì tìm sự, nếu không phải Lý Loan Nhi báo cho hắn việc này, không nói được kêu triệu gia cấp làm thành, đến lúc đó. Hắn không chừng nhiều xui xẻo đâu, Vu hi ở trong lòng đem triệu hoàng hậu tổ tông 18 đại đều mắng một lần. Lại hạ quyết tâm, chờ đến triệu gia xui xẻo thời điểm, hắn muốn liều mạng bỏ đá xuống giếng một phen. Lại qua mấy ngày, ngày này cảnh xuân vừa lúc, đức khánh đế cùng vương thái hậu ở ngự hoa viên du ngoạn đi mệt mỏi ở hải đường viên nghỉ tạm vương thái hậu nhìn đến khai chính diễm hải đường cười nói ai ra nhìn đến hải đường nhưng thật ra nhớ tới năm nay vừa vặn là kỳ thi mùa xuân chi năm triều đình trung khủng lại tốt chút đầy hứa hẹn chi tài đức khánh đế cười nhưng thật ra có vài vị tài tử chấm thực nhìn chúng vương thái hậu gật đầu tiền khoa trạng nguyên thám hoa chúng tuyển sau đều trâm hải đường hoa nhất thời truyền vì giai thoại chỉ không biết năm nay trạng nguyên rốt cuộc rơi xuống nào một nhà nay tiền tam giáp tuyển chút cái gì hoa. Vương Thái Hậu nói chính là thi đỉnh qua đi châm hoa yến, đại ung triều truyền thống, mỗi năm thi đỉnh qua đi quan gia thưởng hạ yến hội tới, tiền tam giáp là muốn châm hoa, bởi vậy danh châm hoa yến, yến hội cử hành địa phương là ly hoàng cung cách đó không xa một cái hoàng gia lâm viên trung, ở giữa kỳ hoa dị thảo trải rộng, những cái đó tiến sĩ nhưng lựa chọn chính mình yêu thích hoa châm với bên mái, tiền khoa thời điểm, Trạng Nguyên cùng thám hoa đồng thời tuyển hải đường, trong lúc nhất. Thời hải đường hoa danh thanh đại táo rất nhiều người ra trong hoa viên nhiều rất nhiều hải đường chân phẩm đức khánh đế cũng cười không nói được là mẫu đơn hắn trong lòng đã có chút chủ ý nói ra lời này cũng rất có tính toán trước vương thái hậu nghe xong cũng gật đầu hiện giờ thế nhân lại bắt đầu thích này tráng lệ huy hoàng chi hoa chính khi nói chuyện liền nghe vương thái hậu phía sau một cái đại cung nữ cười nói nói lên mẫu đơn tới nâu nghe nói bạch mỹ nhân mới bài sách mới tên là hồng mẫu đơn nghe nói rất có vài phần hứng thú vương thái hậu vừa nghe liền nói Chạy nhanh kêu Bạch Mỹ Nhân cùng ai ra nói thượng vừa nói, đảo có chút thời điểm không nghe nàng thuyết thư. Đức Khánh Đế túi đầu ngoắc ngoắc khỏe môi, xua tay gọi người đi truyền Bạch Mỹ Nhân. Nhất thời, Bạch Mỹ Nhân mang theo cổ sắt chi vật đã đến, ở hải đường viên liền triển khai tư thế thuyết thư. nay hồng mẫu đơn giản chính là không biết nào chiều nào đại phát sinh chuyện xưa, hồng mẫu đơn là thanh lâu danh kỹ, nhất có tài danh, cùng Giang Nam vào kinh đi thi tài tử Lý Tố nhất kiến trung tình lẫn nhau hứa trung thân. Kết quả kia Lý Tố tham gia sẽ độ danh Lạc Tôn Sơn trong lúc nhất thời không mặt mũi nào đi gặp Hồng Mẫu Đơn, Hồng Mẫu Đơn thấy rõ Lý Tố rất có tài học, không tin Lý Tố sẽ bảng thượng vô danh, liền thỉnh thanh lâu tỷ muội hỗ trợ cha xét một phen, phi không ít sức lực rốt. Cuộc biết nhân Lý Tố ra thế không hiện, khoa khảo bài thi bị kinh thành thế gia công tử cấp thay đổi. Bạch Mỹ Nhân nói tới đây mới muốn đi xuống nói cái gì đó, lại thấy Đức Khánh Đế đứng dậy một chân đem trước mặt tiểu mấy đá văng, giận mắng Bạch Mỹ Nhân, hầu ngôn loạn ngữ. rốt đặc cắn mai, tức là ra thế không hiện lại thanh bẩn khẩn, sợ là liền cơm đều ăn không đủ no, kinh thành rất nhiều trong nhà không tài lực cử tử đi thi thời điểm liền khách điếm đều trụ không dậy nổi, đều là đến trong miếu quài đan, này Lý Tố sao còn có tiền thượng thanh lâu? Đừng nói Hồng Mẫu đơn hỉ hắn có tài không cần bạc, tức là Hồng Mẫu đơn là thanh lâu danh kỹ, muốn thấy nàng khủng muốn xuất ra rất nhiều bạc tới chuẩn bị tú bà tử đi, Lý Tố nơi nào tới bạc? Còn có kia thế gia công tử thế nhưng sẽ đối thanh lâu nữ tử nói lên thay đổi người bài thi sự thật sự là vớ vẩn. Vương Thái hậu hoảng sợ, thấy Đức Khánh đế như thế sinh khí, Vương Thái hậu liền trường hướng Bạch Mỹ nhân, quan gia nói chính là, Bạch Mỹ nhân, ngươi cũng không phải là bên ngoài bán nghệ tiểu thư, ngươi là trong cung mỹ nhân, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói nên có cái đúng mực. Đức Khánh đế làm như thực tức giận, càng không nghĩ nhìn thấy Bạch Mỹ nhân, khoát tay, Bạch Mỹ nhân quân tiền thân nghi, trở về sao chép kinh thư trăm bộ. Bạch Mỹ nhân còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị người mang theo đi xuống. Thả không kỳ hạn cấm túc. Phải biết rằng, bạch mỹ nhân tuy cũng biết chữ, chính là lại không có gì tài học, viết khởi tự tới càng là 27 bảy và tám, tiêu nàng có thể sao ra một bộ giống dạng kinh thư quả thực là muốn nàng mệnh, hướng chi trăm bộ kinh thư. Bạch mỹ nhân phục hồi tinh thần lại lúc sau liền lớn tiếng khóc lóc kể lệ, Bệ hạ tha thiếp đi, thiếp cũng bất quá là nghe người khác nói lên lúc này mới. Thiếp lại không dám hổ ngôn loạn ngữ, còn không kéo xuống. Đức Khánh Đế không có kiên nhẫn. con tay háo liền giận mắng mang theo bạch mỹ nhân chính đi ra ngoài thái giám kia mấy cái thái giám nhìn lên dọa chạy nhanh che bạch mỹ nhân miệng tú nàng bước nhanh ra hải đường viên vương thái hậu nhìn một cái đức khánh đế lại suy nghĩ nhất thời mới nói có phải hay không kỳ thi mùa xuân trung có cái gì không đúng sự tình đức khánh đế cười không có việc gì bất quá là chấm trong lòng không sảng khoái thôi mẫu hậu không cần nghĩ nhiều nhưng vương thái hậu cũng đã minh bạch, hẳn là xác thật đã xảy ra sự tình gì chỉ là đức khánh đế nếu không muốn nhắc tới Vương Thái Hậu liền cũng không hề đi hỏi, nàng cười nói, tức là không cao hứng. Liền không thấy bạch mỹ nhân là được, ngóc một lát kêu phúc đậu tới bồi hoàng nhi trò chuyện giải giải buồn, mặc tức điên thân mình. Đức Khánh Đế lúc này mới lại cười, cùng Vương Thái Hậu lại thưởng trong chốc lát hoa mới đưa Vương Thái Hậu hồi thọ an cung. Vương Thái Hậu trở về liền cau mày phân phó bạch ma sau này có quan hệ bạch mỹ nhân sự tình mạc đề ra. Ai ra cũng không hề kêu nàng lại đây thuyết thư, các ngươi cũng đều nhớ kỹ chút. Bạch Ma Ma chạy nhanh đáp ứng rồi. Trong lòng tuy rằng không rõ Bạch Mỹ Nhân như thế nào gặp ghét bỏ, nhưng lại ở trong lòng đã cùng Bạch Mỹ Nhân phân rõ giới tuyến. Kinh thành Đông Giao Mã Dục Thôn là cái rất lớn thôn trang, một cái thôn phân ba cái thôn trang, trong đó có cái Mã Gia Trang nông hộ nhiều đều là cho thế gia làm sống tá điển. Này thôn trang cũng đều thuộc sở hữu một nhà, thôn trang thượng mấy trăm mẫu ruộng tốt rất là phi nhiều, liền ở Mã Gia Trang đông đầu một cái nho nhỏ tứ hợp viện trung. An mặc quần áo trắng tuổi thanh xuân thiếu nữ bưng một chén dược vào phòng đem nằm ở trên giường lão giả nâng dậy tới cẩn thận uy hắn uống dược lão giả uống lên hai khẩu dược lại khụ vài thanh khó khăn rót xong một chén lính dược hắn mới thở phì phò hỏi đại a đầu chúng ta hiện giờ đây là ở đâu người như thế nào có tiền cho ta mua thuốc thiếu nữ cười cười cha đừng vội chúng ta chạm vào người tốt người nọ thấy chúng ta nhật tử khổ sở liền cứu tế một chút ta nghĩ chúng ta không thể bạch bạch bị người khắc gân. liền cùng hắn thảo việc người nọ là cái này thôn trang quản sự hắn chủ gia yêu cầu một đám theo sống trong lúc nhất thời cũng tìm không được cái gì hảo tú nương vừa lúc ta làm được một tay hảo sống liền lại đây hỗ trợ này không sợ cha ở nhà có việc liền mang cha lại đây lão giả nghe xong những lời này mới tính yên lòng nằm ở trên giường nhỏ giọng nói tức là bị nhân ra ân liền hảo hảo làm sống thiếu nữ đáp ứng rồi một tiếng cười đi ra ngoài ra cửa trong mắt lại có nước mắt rơi xuống nàng vừa mới muốn lau nước mắt không để phòng một bóng người hiện lên tiếp theo thiếu nữ liền không chi giác kia trên giường lão giả cũng đồng dạng như thế không bao nhiêu thời gian thiếu nữ cùng lão giả liền đều bị mang đi chờ đến thiếu nữ từ ngủ say trung tỉnh lại trận mắt liền thấy thay đổi địa phương nàng hoàng sợ quay đầu đi tìm lão giả thấy lao giả ở một bên trên giường an tĩnh ngủ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thiếu nữ mới muốn bỏ lên thân tới liền nghe được một tiếng từ từ thở dài nàng hoàng sợ ra tiếng dò hỏi ai ngươi Ngươi đem ta lộng tới nơi này tới làm cái gì? Thanh âm kia không có trả lời, qua một hồi lâu mới hỏi, chính là Phương Tú Tải Nữ Nhi Phương Lan. Thiếu nữ gật đầu, đúng là, ngươi là ai? Không quan tâm ta là ai? Ta hỏi ngươi, có phải hay không có người ra tiền kêu ngươi hại người? Thả vẫn là làm hại tương lai tiến sĩ ra, cho phép ngươi tiền đổ vô lượng, càng hứa ngươi chưa khỏi cha ngươi bệnh. Lời kia vừa thốt ra, Phương Lan dọa, dùng sức lắc đầu, không có, không có, ngươi nói bệnh. Ha. Người nọ khép cười một tiếng, chẳng được bao lâu liền có một cái hắc y, y. H. nhân tiến lên kéo Phương Tú Tài ra cửa, Phương Lan thấy chạy nhanh đi cản, nhưng nàng một cái nhược nữ tử sao ngăn được một cái thô tráng hán tử, sau một lát Phương Tú Tài đã bị không biết đưa đi nơi nào. Phương Lan nóng nảy, quỳ trên mặt đất cắn vài cái đầu, cầu người nọ phóng rất nàng phụ thân, thấy người nọ không lên tiếng, không có biện pháp nàng chỉ có thể cắn răng nói, xác thật như thế, ta bên không vì, liền vì chưa khỏi cha ta bệnh mới đồng ý, tóm lại buông tha ta một cái. có thể tiêu cha hảo lên là đáng giá. Phương Lan là như vậy tưởng, cũng là nói như vậy, nàng cảm thấy nàng tuy rằng có chút không đạo nghĩa, nhưng vì hiếu đạo ai cũng không thể nói nàng làm sai. Ai biết người nọ lại nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo vài phần trào phúng, còn có rất nhiều coi khinh, Phương Lan khí chứ lớn tiếng nói, ngươi cười cái gì, nghĩ đến ngươi là phú quý nhân gia xuất thân, như thế nào có thể hiểu biết chúng ta cảm thụ, nhà mình thân nhân bị bệnh đau trả tấn? Lại liền cái mua thuốc tiền đều không có lại như thế nào tâm tình ngươi hiểu chưa? Ta không rõ, ta chỉ biết, ngươi ở hại ngươi phụ thân, không chỉ hại phương tú tài thanh mệnh, còn ở muốn hắn mệnh, ngươi lương nhân ra thật như vậy hảo tâm, không duyên cơ kêu ngươi làm chút sự liền thật sự giúp ngươi phụ thân chữa bệnh, còn có thể đối xử tử tế ngươi, nốc cô nương à, trên đời này nhưng không như vậy tốt sự, thả ngươi cũng không có năng lực, không có tư cách gọi người như thế đối với ngươi, ngươi nếu là thật giúp nhân ra làm xong sự, vì diệt khẩu ngươi cùng phụ thân ngươi đều sống không được cái kia thanh âm thanh thanh lánh lánh, nói ra nói lại gọi người rất là tín phục vốn dĩ lại cấp lại giận Phương Lan nghe xong lời này tức khắc cán tĩnh qua đã lâu Phương Lan quỳ trên mặt đất khóc lớn lên ta cũng không có biện pháp ta có thể thế nào tổng không thể trơ mắt nhìn phụ thân nhân vô dược trị liệu mà bệnh chết đi ta mặc kệ thế nào ta dù sao cũng phải thử xem thứ năm linh nhị trương về viên ngươi có nghĩ chữa khỏi phụ thân ngươi bệnh tuyết trắng trên tường đột nhiên khai một cánh cửa. Một cái người mặc áo lục xinh đẹp tiểu nương tử đi ra, trên mặt nàng mang theo điểm mỹ tươi cười, ngồi sổn phương lan trước mặt nhỏ giọng hỏi. Phương lan hoảng sợ, không được gật đầu, tưởng, nếu là không nghĩ, ta cũng sẽ không đáp ứng người khác làm loại sự tình này, ta đã không có mẫu thân, không thể không còn có phụ thân, vì phụ thân ta. Tiểu nương tử cười, ta có thể thế phụ thân ngươi mời đến tốt nhất đại phu, thậm chí còn kim thần y đều có thể thỉnh đến, chỉ cần ngươi giúp ta đi làm một việc liền thành. Chuyện gì? phương lan nhịn không được đi hỏi nàng tâm bùn bùn nhảy cái không ngừng kim thần y lìa đại danh nàng là nghe qua nghe nói kim thần y lìa là cái lao phụ nhân y lì thuật kinh người thực đó là mau chết người đều có thể kêu nàng cứu sống chỉ là kim thần y Lịa hiện giờ đã rời xa kinh thành cơ hồ không có gì người có thể thỉnh được đến nàng đối phương nói có thể thỉnh đến kim thần y lìa phương lan không thể nghi ngờ là kinh hỉ đồng thời trong lòng cũng càng thêm sợ hãi liền thần y lìa đều có thể thỉnh đến đối phương hẳn là thế lực kinh người Không nói được, không nói được là. Phương Lan cơ hồ không dám tưởng tượng. Ai nha nha, đừng sợ nha. Tiểu nương tử cười rỗi tay nâng lên Phương Lan mặt tới. Người gương mặt này cũng thật đẹp, chắc không được bọn họ kêu ngươi hám hại tương lai tiến sĩ ra đâu. Ta là thật thích người gương mặt này, cho nên mới tưởng giúp ngươi. Ta à, liền muốn kêu ngươi ấn đối phương biện pháp đem thỉnh ngươi những người đó cấp hám hại trở về liền thành. Ta là thật tốt tâm. Tiểu nương tử vẫn luôn nói nàng thực hảo tâm thực hảo tâm. Nhưng Phương Lan một chút đều không cảm thấy nàng hảo tâm, tương phản, Phương Lan cảm thấy này tiểu nương tử trên mặt cười thực do người, tâm địa hẳn là thực ác độc, bất quá, nàng vì cứu trị chính mình phụ thân. liền cái gì đều đành phải vậy, cho dù đối phương lại ác độc lại như thế nào, chỉ cần có thể trị hảo phụ thân bệnh, Phương Lan cái gì đều nguyện ý đi làm. Phương Lan gật đầu, ta, ta nguyện ý. Ngươi nhìn, nhiều thức thời mỹ nhân đâu, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. tiểu nương tử ở phương lan trên mặt sờ soạng hai thanh đứng dậy trên mặt tươi cười chuyển lãnh ngươi trước tiên ở nơi này ngây ngốc một đoạn thời gian ta sẽ thỉnh người hảo hảo giáo ngươi sao sinh câu dẫn người lúc sau cũng sẽ hảo hảo an bài ngươi như thế nào đi làm nói xong lời nói tiểu nương tử không chút nào dừng lại xoay người liền đi phương lan vẫn luôn mắt nhìn cái kia tiểu nương tử vào cửa nhỏ sau đó cửa nhỏ ở nàng trước mặt đóng lại lúc này mới nhịn không được quỷ sắt đất khóc lớn lên Cái kia treo đuổi Phương Lan Tiểu Nương Tử nhảy bắn vào cửa. Một trận thời gian liền vào một gian thực to rộng phòng, trong phòng bảy biện rất đơn giản. Bất quá một bàn một mấy còn có mấy cái ghế dựa, chính giữa nhất ghế trên ngồi một cái thanh lệ mỹ mạo Nương Tử, nàng trong tay cầm quyển sách ở lẳng lặng nhìn. Tiểu Nương Tử nhìn đến người này, bước chân đều nhẹ mấy phần, đầy mặt đều là kính trọng cùng bội phục chi sắc tỷ tỷ. Tự nhiên đọc sách đó là Lý Luân Nhi, nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn thoáng qua, mai nha đầu tới, như thế nào? Nàng có bằng lòng hay không? Nguyên Lai, like. cái kia tính cách hay thay đổi tiểu nương tử lại là Lý Mai, nàng cười, trên mặt tươi cười rất là điềm mỹ, cả người hiện hoạt bắt đáng yêu, nàng thực nguyện ý, tóm lại chúng ta đã đem nàng phụ thân lấy ở, nàng lại như thế nào sẽ không muốn đâu. Lý Loan Nhi gật gật đầu, này liền thành, ta trước tiên tìm cá nhân dạy dỗ nàng một phen, chúng ta muốn đẩy ra Phương Lan cái này tân phẩm đi thông đồng triệu ra người, nhân tiện khí khí triệu hoàng hậu, dù sao cũng phải hảo hảo đóng gói một chút đi. Ai Triệu hoàng hậu người này thật sự là không nao khẩn, nàng thật sự cho rằng chỉ bằng như vậy cái non nớt vật nhỏ, tưởng có mỹ mạo một chút đặc sắc đều không có đầu gỗ mỹ nhân liền có thể hấp dẫn trụ phú ca nhi sao, cũng quá không đem chúng ta. Người của Lý gia đương hồi sự, muốn hãm hại người đều như vậy không điểm chức nghiệp đạo đức, không gọi người khinh thường, chúng ta cũng không thể cùng nàng học ca. Lý Mai tuy rằng có chút không rõ Lý loan Nhi lời này là có ý tứ gì, khá vậy rõ ràng một chút, Lý loan Nhi là vì nhà nàng suy nghĩ là được. Lý Mai cười cười, tỉ tỉ nói chính là cực, chúng ta là đến tìm người hảo hảo giáo giáo Phương Lan. Lý Loan Nhi chống cằm suy nghĩ trong chốc lát cười cười, ta nghĩ đến người được chọn, Mai nha đầu, chúng ta về trước ra đi, chờ hai ngày ta liền dẫn người lại đây hảo hảo giáo giáo Phương Lan. Lý Loan Nhi nghĩ đến chính là hiện giờ đi theo Lý Phượng Nhi bên người hạ mây khói, vị này mây khói cô nương chính là xuất từ thanh lâu hồng cô nương, lại là đông phủ mật thám xuất thân, bản thân nhưng phong lưu vũ mị, lại có thể thanh cao ưu nhã. Thả thủ đoạn đa dạng, thực có thể mị hoặc nhân tâm, nếu là Phương Lan cùng nàng học, tự nhiên không lo mê không được triệu ra những cái đó đàn ông. Câu môi, Lý Loan Nhi cười cười, triệu Hoàng Hậu một ngày ở Hoàng Hậu vị trí ngồi, nàng Lý gia liền không thể ở bên ngoài đối triệu Hoàng Hậu có bất luận cái gì hoài nghi cùng bơi nhỏ, càng không thể chuyển ra đinh điểm đối với triệu Hoàng Hậu thanh danh có tổn hại nói, để tránh thế nhân đều nói quý phi tâm lớn, tưởng thay thế, kể từ đó, chỉ có thể ngầm thao tác, tức là triệu Hoàng Hậu không nghĩ buông tha Lý ra. vậy đừng trách bọn họ gậy ông đập lưng ông, so với lý gia gia đình thừa thất thả. Mỗi người đều có định lực có chừng mực, chịu ra như vậy thế ra đại tộc càng tốt lợi dụng sơ hở không phải. Lý Loan Nhi mang theo Lý Mai về trong nhà, Phương Lan cùng này phụ tự nhiên bị các nàng phái người tách ra cầm tù lên, phương phụ bệnh Lý Loan Nhi cũng tìm đại phu trần trị, dùng được điều, ngầm giúp hắn điều trị thân mình, bên ngoài thượng lại kêu hắn hiện không tốt cũng không xấu, để Phương Lan thế các nàng làm việc. Lại nói tiếp, Lý Loan Nhi có thể tìm được rất nhiều có thủ đoạn lại mỹ mạo nữ tử đi rảo triệu ra toàn ra bất an, vì cái gì càng muốn tuyển phương Lan cái này bất quá biết mấy chữ thôn cô. Thực hào lý giải, ai kêu triệu hoàng hậu tuyển phương Lan đâu, tức là triệu gia tuyển người, nếu là dùng chính bọn họ người được chọn đi thai họa nhà mình, có phải hay không rất có ý tứ? Như thế mới là chân chính vậy ông đập lưng ông, so với dùng phương Lan, hiển nhiên, dùng người khác liền rất không có gì hứng thú. Trước nói phương Lan cùng phương phụ mất tích, Trông coi hai người triệu ra tôi tớ toàn dối loạn bộ, tuy rằng sợ chủ gia trách phạt, nhưng như vậy đại sự tình lại buộc lòng phải đăng báo, đại triệu cố biết lúc sau qua đi nhìn nhìn lại phái người tìm kiếm, tìm mấy ngày không có tìm liền nghĩ hoặc là phương lan hối hận mang theo phương phụ sấn người chưa chuẩn bị cấp chạy thoát, liền không hề chú ý. Triệu gia người thực sự không nghĩ tới phương gia cha con bị Lý Loan Nhi cấp lộng đi rồi, thả còn không có mạnh khỏe tâm, nếu là biết, cũng không hiểu được là như thế nào biểu tình. Chỉ nói triệu hoàng hậu chờ bạch Mỹ Nhân ở Đức Khánh Đế cùng Vương Thái Hậu trước mặt bạo xuất khoa khảo tệ án tới, lại không dự đoán được bạch Mỹ Nhân chưa nói nói cái gì đâu liền bị cấm túc. Trong lúc nhất thời, triệu hoàng hậu có chút luống cuống, đại hoảng loạn qua đi, nàng ngạnh chống cấp triệu gia người truyền tin, kế hoạch như cũ. Triệu gia phái người tìm những cái đó thi rất cử tử, dạy bọn họ như thế nào làm ở Mỹ, như thế nào cử báo thế gia công tử gian lận sự tình. như thế nào đi la hét tầm ý quý phi nương nương huynh đệ mua được giám khảo bắt được bài thi linh tinh nói lại cho phép lãi nặng mấy người kia vốn dĩ khảo chúng cử tử liền có chút miễn cưỡng thi rớt cũng không thể tránh được chẳng qua bọn họ đều là tâm cao khí ngạo lại cực tự luyến cho rằng chính mình tài học thiên hạ vô song không nên thi rớt bị triệu ra người tìm được một cổ động liền gợi lên hỏa khí một đám kích động mấy ngày liền liền như là chính mình đi làm khắp thiên hạ quan trọng nhất nhất chính nghĩa sự tình giống nhau cả người đều tràn ngập tình cảm mãnh liệt Bọn họ cùng triệu ra người thương lượng ở thi đình phía trước đem tệ án sự tình nháo sắp xuất hiện đi, ai ngờ đến còn chưa lăn lộn đâu, đông phủ người liền tìm tới cửa tới, cầm bọn họ đánh chết mạng người hoặc là cường tự đoạt người tài sản linh tinh tội danh đem những người này tất cả đều bắt bớ. Những cái đó cử tử bị đưa tới đông phủ lúc sau nơi nào còn có cái gì tình cảm mãnh liệt, càng không có cái loại này lao tử thiên hạ đệ nhất sức mạnh, một đám toàn héo, đông phủ là địa phương nào toàn bộ đại ung vương triều người ai không hiểu được. vào nơi này liền không có có thể hoàn chỉnh ra tới đông phủ phủ vệ thủ đoạn càng là lợi hại chỉ cần bọn họ tưởng tuyệt đối có thể kêu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ở tham quan đông phủ mấy thứ hình phạt lúc sau những cái đó cử tử cuối cùng một đinh điểm cốt khí cũng không có một đám vô lực nằm liệt trên mặt đất cái gì đều giao đái ra tới tự nhiên bọn họ giao đái phạm tội sự thật cũng không có đạt được phong thích mà là bị chuyển tới hình bộ nhà giam chỉ là thiếu bị chút hình phạt thôi ở này đó cử tử vào đông phủ lúc sau Triệu gia người biết sự tỉnh sợ là muốn hư, liền vội vàng dọn sạch dấu vết, lại hợp với hảo chút thời gian tâm thần không yên. Đại lúc sau không thấy Đông phủ lại có mặt khác động tác, Triệu gia nhân tài yên lòng, lại là nên làm gì nên cái gì, nhưng là lại không dám đụng vào khoa khảo tệ án như vậy kinh thiên đại án. Xuân ba tháng thượng, mẫu đơn kiều diễm hải đường phun phương, các màu hoa khai đều cực hảo. Hơn nữa ngày xuân mặt trời rực rỡ, không cứ gọi người cả người đều có chút lười biếng nhất không nổi sức lực, thực tưởng cao ngủ không dậy nổi. như vậy tốt sắc trời cũng đúng là trong kinh thành những cái đó phụ nhân cùng các tiểu nương tử đạp thanh hảo thời tiết ngày nay trường ninh trưởng công chúa mời hảo chút phu nhân cùng cao môn quý nữ cùng nhau dạo chơi công viên sớm chút lớn tuổi ninh công chúa xuất giá thời điểm tiên đế từng ở kinh giao tặng nàng một miếng đất này khối địa rất lớn chỗ rửa mặt thủy phong cảnh thực hảo lại là không có tu sửa bất luận cái gì kiến trúc chỉ đợi trường ninh công chúa dựa theo chính mình ý nguyện tu sửa vườn trường ninh công chúa dùng hảo chút năm mới kiến một tòa lâm viên Này Lâm Viên cùng Trường Ninh Công Chúa tính cách phẳng phất, Điển Nhã An Bình lại ưu tĩnh, hơn nữa kiến ở kinh giao, liền rất có vài phần tị thế ý vị, viên trung lại có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, rất được kinh thành thế ra những cái đó các cô nương yêu thích, mỗi năm Trường Ninh Công Chúa cũng đều sẽ mời người dạo chơi công viên. Năm nay đồng dạng như thế, Trường Ninh Công Chúa trước kia liền tặng thiệp mời đến cấp gia, tới rồi ngày chính tử, các phủ quý nữ đều mặc trang điểm đổi mới hoàn toàn đi kia về viên. Lý Loan Nhi bởi vì Lý Phượng Nhi quan hệ. Tự nhiên cũng thu được thiệp mời, ngày này, nàng cũng dậy sớm trang điểm một phen mang theo nha đầu ngồi trên xe ngựa qua đi. Đợi cho về viên, đã nhìn thấy vườn cửa một lưu xe ngựa, mỗi chiếc xe ngựa trang trí đều cực tráng lệ huy hoàng, cực kỳ giống hiện giờ kinh thành người yêu thích. Như vậy nhìn thượng vài lần, Lý Loan Nhi liền cảm thấy nhà nàng xe ngựa coi như phát tố lại đơn giản, bất quá, nàng tố cũng không yêu như vậy phức tạp, chỉ cảm thấy như vậy vừa và tốt. Xuống xe ngựa. lý loan nhi nhìn xem rất có chút thiên nhiên hưng thú về viên đại môn cười cười mới muốn vào đi liền thấy lại có một chiếc xe ngựa xử tới lý loan nhi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái lại thấy trên xe ngựa xuống dưới một cái người mặc trúc áo xanh váy phụ nhân phụ nhân ước chừng có 40 tới tuổi tuổi tác hiện rất là đoan trang ổn trọng lớn lên cũng là một bộ hòa khí bộ dáng gọi người nhìn lên liền tâm sinh hảo cảm phụ nhân tự nhiên cũng nhìn tới rồi lý loan nhi cười qua đi chào hỏi dư diêu thị gặp qua vai hùng hầu không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng tới hầu ra, thật thật là vinh hạnh của ta Lý Loan Nhi lúc này mới nhớ tới này phụ nhân là cái nào lại nguyên lai like là dư gia đại phòng tức phụ nhìn thấy dư Diêu Thị Lý Loan Nhi bừng tỉnh nhớ tới Vu Hi muốn nhờ một việc liền đối với dư Diêu Thị cười dư phu nhân khách khí tức là đủ phải chúng ta cùng nhau vào đi thôi thứ năm linh tam trương đề điểm vệ bên trong vườn danh hoa nở rộ ăn mặc hoa lệ danh viện cùng danh hoa tranh kỳ khoe sắc lý loan nhi cùng dư đại phu nhân vào vườn liền tìm cái đình hóng gió ngồi xuống hai người đảo đều là hỉ tính người ngồi định rồi lúc sau nói nói mấy câu chỉ cảm thấy thực đầu tính tình lý loan nhi cười nói nguyên cùng dư phu nhân không có gì giao tình cũng không biết ngài làm người bản tính hôm nay hàn huyên này vài câu đảo cảm thấy rất đúng tính tình sau này sợ là còn muốn đến thăm phu nhân đâu dư đại phu nhân nguyên cũng nghe quá vô số hồi lý loan nhi tên tuổi cũng từng nghe dư nhị phu nhân nói lên quá dư nhị phu nhân trong miệng lý loan nhi là cái thô tục vô lễ thôn cô ỷ vào có vài phần sức lực sẽ chút võ nghệ liền trương dương khẩn không hề lễ tiết quý củ thả tính tình rất kém cỏi quả thực chính là người đàn bà đánh đá thêm cọp mẹ loại hình bởi vì cùng dư nhị phu nhân không thế nào tương cùng dư đại phu nhân đảo cũng không thế nào tin nàng lời này bất quá khó tránh khỏi đối lý loan nhi liền có chút thành kiến nhưng hôm nay vừa thấy nàng lại cảm thấy lý loan nhi là người ôn hòa có lễ hành vi xử sự, sự có quy có cũ nói chuyện cũng cực có hẳn dưỡng chỉ hàn huyên một ít lời nói liền phát hiện lý loan nhi bác học đa tài thả là cái các hạng tài nghệ đều tinh thông danh viện khuyết tú cùng người khác tương truyền oai hùng hầu một kia đều không giống nhau bởi vậy thượng đối lý loan nhi ấn tượng rất là không tồi ta cầu mà không được đâu dư đại phu nhân ôn hòa có lễ cười ta ở nhà cũng không sự hầu ra nếu là tương mời ta tất là sẽ đi lý loan nhi nhìn xem đi theo phía sau thủy châu cười cười thủy châu Ngươi đi tìm viên trung quản sự cho ta lộng chút nước trà điểm tâm tới. Nói tới đây, Lý Loan Nhi làm như nhớ tới một chuyện tới vô vô cái chán, thả trước chấm đã, ta ăn luôn luôn nhiều chút, ngươi một người sợ là lộng không tới. Nàng lại nhìn về phía Dư Đại Phu Nhân, Phu Nhân, mượn ngài nha đầu dùng một chút có không? Dư Đại Phu Nhân cười, ngài tự dùng được đi. Khi nói chuyện liền kêu chính mình nha đầu đều đi theo Thủy Châu đi lấy nước trà trái cây đi, đương nhiên. Lúc này không đơn thuần chỉ là là cho Lý Loan Nhi một người lấy, thả còn muốn giúp Dư Đại Phu Nhân cầu chút tới. Đại nha đầu đều đi rồi, Dư Đại Phu Nhân nhìn xem bốn bề vắng lặng mới hỏi, vai hùng hầu hay không có chuyện gì muốn cùng tiểu phụ nhân nói. Lý Loan Nhi cười nhạt, đích xác có một chuyện. Nói tới đây, nàng thở dài, phu nhân Nhi từ lúc này suýt nữa gọi người cấp hại, may mà Đông phủ trưởng ấn với đại nhân nhìn rõ mọi việc tìm ra chấn tướng, nếu bằng không. Nàng lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng. phu nhân cùng quý công tử ẩn nhẫn như vậy nhiều năm sợ là tranh công mệnh một hội dư đại phu nhân đầu tiên là lắp bắp kinh hãi nàng lại là không nghĩ tới nàng dạy dỗ nhi tử ẩn nhẫn làm ra ăn chơi chắc táng công tử trạng tới lại là gọi người xuyên qua lúc sau nghĩ đến lý loan nhi theo như lời có người hãm hại nàng nhi tử lập tức liền nổi giận còn thỉnh hầu ra nói cẩn thận chút rốt cuộc là người nào muốn hãm hại ta hải nhi nhà ta hải nhi tuy rằng phóng đáng chút nhưng rốt cuộc là cái tâm nhãn thật thành hảo hải tử Chưa từng đắc tội quá người nào. Lý Loan Nhi con con ngôi, chưa từng đắc tội người nào sao. Có lẽ đi. Nhưng lại cứ có người xem hắn không vừa mắt, muốn đem hắn hoàn toàn đánh rất bụi bặm, Cũng kêu các ngươi đại phòng phiên bất quá thân. Nhị phòng. Dư đại phu nhân kinh nhất thời đứng lên, bọn họ, bọn họ còn muốn như thế nào nữa, chúng ta đã như thế nhường nhịn. Có chút người A, càng là nhường nhịn nhân ra liền cho rằng người không tiền đồ. Tự nhiên liền càng muốn chen ép. Lý Loan Nhi cười gõ gõ trong đình hóng gió bàn đá. Phu nhân đừng vội, ngồi xuống nghe ta cẩn thận nói. Dư đại phu nhân ngồi xuống lúc sau liền truy vấn lên, nhị phòng bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bọn họ như thế nào hãm hại con ta. Lý Loan Nhi liền đem nhị phòng con vợ cả khoa khảo ra lận. Lại lại cứ cùng triệu ra thương lượng hảo đem tội danh còn đâu đại phòng con vợ lẽ trên người, lại tưởng làm ra kinh thiên khoa khảo tệ án tới những việc này chậm rãi nói ra tới. Nói xong lời cuối cùng. Nàng xoa xoa ngạch, may mà với đại nhân mấy năm nay tưởng bằng thằng chút. thả lúc này khoa khảo đông phủ vệ xuất lực rất nhiều nếu thật làm ra cái gì đại án tới đông phủ đầu tiên chịu tội khó thoát với đại nhân liền ra chút lực hảo hảo điều tra nghe ngóng một phen kết quả liền tra ra chân chính gian lận người tới vì cái này với đại nhân lại riêng ở quan gia trước mặt thỉnh tội quan gia tìm ra quý công tử bài thi nhìn nhìn rất là thưởng thức quý công tử tài học theo với đại nhân lời nói về sau quý công tử sợ là phải bị quan gia trọng dụng lúc này quý công tử sợ là bởi vì họa đến phúc đi Lý Loan Nhi một hơi nói xong, dư đại phu nhân phảng phất toàn thân không có sức lực giống nhau nằm liệt ngồi ở trên ghế, qua một hồi lâu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, may mắn, may mắn con ta không có việc gì, bằng không ta như thế nào cùng hắn chết đi di nương giao đái, nhị phòng hãm hại con ta không phải một hồi hai lần, ta vì bảo hắn cánh mạng mới kêu hắn như vậy làm ra vẻ, nào biết vẫn là ngại bọn họ mắt ta. Nói tới đây, dư đại phu nhân trong mắt ẩn ngấn lệ hiện lên, làm như nghĩ đến cái gì bi thống sự tình giống nhau. Lý Loan Nhi cảm thấy nàng ước chừng là nghĩ đến nàng cái kia chưa sinh ra đã bị làm tiện để non Nhi tử đi, không khỏi đối nàng có vài phần đồng tình. Đương nhiên, này đồng tình chi tâm cũng bất quá chợt lóe mà qua, Lý Loan Nhi cười cười, ta bởi vì cùng phu nhân hợp ý mới cùng phu nhân nói chuyện này, quan gia cùng với đại nhân đều không nghĩ nháo đại, phu nhân cũng toàn đường không. Nghe nói qua đi. Lời nói là nói như vậy không sai, chính là lại kêu dư đại phu nhân như thế nào trở thành không nghe nói qua đâu. Dư đại phu nhân trong lòng đã đem triệu ra cùng dư ra nhị phòng hận thấu. Tự nhiên, Lý Loan Nhi muốn cũng là loại này hiệu quả, nàng cười đứng dậy, có lẽ mà lại ôn hòa, Thụy châu nha đầu này, bất quá là lấy chút trả tới sao như vậy trưởng dư phu nhân, ta qua bên kia đi một chút, ngài phải ở lại chỗ này sao? Lời này ý tứ tự nhiên chính là ngươi lưu lại nơi này chờ nha đầu, ta chính mình đi trước. Dư đại phu nhân người như vậy nhi như thế nào sẽ nghe không rõ, gật gật đầu, hầu ra đi trước đi. Ta lưu lại nơi này chờ là được. Lý Loan Nhi đứng dậy tới rồi bên cạnh mấy cây cây hoa anh đào biên, ngẩng đầu nhìn vài lần, xoay người vào một mảnh hoa hồng trung. Chờ đến Lý Loan Nhi đi rồi một vòng trở về mấy cái nha đầu đã cầm nước trà điểm tâm lại đây, mà Dư Đại Phu Nhân rõ ràng đã chấn định thật nhiều, trên mặt tươi cười cũng càng thêm chân thành. Lý Loan Nhi uống lên trà, ăn chút điểm tâm liền mời Dư Đại Phu Nhân khắp nơi xoay chuyển, lại đụng tới chút khuê tú cùng các phu nhân, nhàn dỗi hàn huyên vài câu. Lúc sau đó là trường Ninh công chúa đã đến, kế tiếp chính là đối hoa còn có các gia nương tử triển lãm tài nghệ, hoặc thư hoặc họa, hoặc cầm hoặc gở hoặc ca hoặc vũ đều đều có độc đáo phong cách. Lý Loan Nhi hiện giờ quý vì hầu ra, cùng mới vào kinh khi cái kia không có gì thân phận ở nông thôn thôn cô đã khác nhau rất lớn, nàng lẳng lặng ngồi, cười xem các gia nương tử triển lãm chính mình đẹp nhất một mặt, cũng không có nói phải làm chút cái gì, tự nhiên, cũng không có người dám đề nghị kêu nàng biểu hiện một phen, nàng cũng nhạc căn bình. Thường Hoa đi dạo vườn lại nhìn hảo chút mới lạ thú vị biểu diễn, quan khán các gia nương tử chi gian thông đồng ánh đào nuôi tên ảnh. Tự nhiên, càng kêu Lý Loan Nhi vui sướng đó là ăn rất nhiều mỹ thực, nàng là vừa lòng mà về, nhưng Dư Đại Phu Nhân vẫn là mang theo một khang lửa giận về nhà. Trở về lúc sau liền tìm Dư Đại Gia cùng Dư Ân cùng đi, đem trả lại viên trung đến Tự Lý Loan Nhi tin tức nói một lần, đồng thời kinh giận Dư Đại Gia hai cha con. Dư Đại Gia đầu tiên là không dám tin tưởng. Sau lại đó là tức giận cùng thương tâm, dư ân cùng còn lại là tràn đầy phẫn nộ, dư đại phu nhân trong mắt mang nước mắt nhìn dư ân cùng, con ta. Vì nương trong lòng cũng khó chịu, nhưng chúng ta lại có biện pháp nào? Đó là ngươi tổ mẫu cùng ngươi thúc phụ, ngươi. Dư ân cùng nắm tay, mẫu thân, nhi tử ẩn nhẫn nhiều năm như vậy lại được đến cái gì? Nếu vô luận như thế nào bọn họ đều không nghĩ buông tha nhi tử, kia liền không đành lòng, lúc này thi đình, nhi tử tất nhiên hảo hảo viết một thiên hảo văn. Thề muốn áp quá dư ân thư Dư đại phu nhân suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu Hảo, ngươi nguyện ý như thế nào liền như thế nào đi Vì nương lại không đẻ nặng ngươi Dư đại ra vẻ mặt mỏi mệt đứng dậy Nắm lấy dư đại phu nhân tay Lại nhìn xem dư ân cùng Phu nhân, ân cùng à Trước kia đều là vi phụ tưởng sai rồi Vi phụ cho rằng chỉ cần ta hiếu thuận chút Đối nhị đệ hiu hái chút Luôn có một ngày bọn họ sẽ nhìn đến chúng ta Một nhà nỗ lực, nơi nào hiểu được suýt nữa hại ân cùng Từ đây lúc sau Nhà này nên như thế nào liền như thế nào, ta lại sẽ không ngu hiếu, cũng sẽ không tha túng nhị đệ một nhà. Nghe hắn như vậy vừa nói, mặc kệ là dư đại phu nhân vẫn là dư ân cùng trên mặt đều lộ ra tươi cười tới, dư ân cùng càng là cao hứng liên tục gật đầu. Chỉ cần phụ thân đứng ở ta bên này, ta lúc trước sở chịu liền không tính cái gì. Dư đại gia làm như thường hay, sáng sớm ngày thứ hai cùng dư lão phu nhân thỉnh an thời điểm liền đưa ra muốn dư nhị phu nhân đem quản gia quyền giao ra đây, hắn danh chính ngôn thuận đưa ra. lại nói rất nhiều câu đại phòng trưởng tử phải làm kế thừa gia nghiệp nhị phòng nên sớm chút phân ra đi ra ngoài nói khí dư lão phu nhân mắng to hắn bất hiếu tử linh tinh dư đại ra cười thực mau liền lấy ra sớm chút năm nhị phòng hãm hại dư đại phu nhân để non chứng cứ trực tiếp đặt tới dư lão phu nhân trước mặt chỉ nói nếu là dư lão phu nhân cùng nhị phòng không đồng ý hắn liền không cũng không cần mặt mũi trực tiếp cầm chứng cứ đến nha môn đi tiêu dư nhị phu nhân đến nha môn nói chuyện đi thấy nhị phòng còn muốn phản kháng Dư đại gia càng là nói ra nhị phòng con vợ cả dư ân thư khoa khảo gian lận sự tới, đâm thẳng dư ra nhị phòng hoàn toàn không có tính tình, dư nhị phu nhân cũng là bất đắc dĩ giao ra quản gia quyền tới. Bắt được quản gia quyền, dư đại gia càng là sấm rền gió cuốn lập tức liền tra khởi trướng sách tới, dư đại gia cùng dư ân cùng đừng xem ngần ấy năm trang ăn chơi chắc táng, nhưng bọn họ cũng không phải chuyện gì đều không làm, bọn họ kết giao rất nhiều thế gia con cháu, cùng những người đó mượn rất nhiều hảo trướng phòng trở về, liên tiếp mấy ngày kiểm kê cha trướng. lúc sau liền đem nhị phòng tham ô công trung tài vật trưng cư mang lên trên bàn, xảo muốn tìm tộc trưởng phân ra. dư lão thái thái nguyên còn muốn mượn chứ danh đầu ngăn chặn dư đại gia, muốn xảo nháo cáo ngự trạng. dư đại gia cũng không sợ, tiêu lão thái thái trực tiếp đi, tới rồi ngự tiền hắn thà rằng đánh bạc mệnh không cần, cũng muốn đem nhị phòng tham ô sự tình xảo ra tới, đến lúc đó xem ai không mặt mũi. hắn như vậy không biết xấu hổ lan lộn, cái gì đều không quan tâm, nhưng thật ra thật tiêu dư lão thái thái cùng nhị phòng người cấp dọa. không có biện pháp dưới, xác định phân ra công việc. Dư gia này phiên làm ở ĩ lại nói tiếp làm như thật lâu, nhưng thực tế cũng vô dụng mấy ngày, vì thế, thi đình phía trước nhất kêu kinh thành người nói chuyện say xưa đó là dư gia phân ra sự tình, Lý Loan Nhi nghe được việc này, suýt nữa đem trong miệng nước trà phun ra tới, thật sự không nghĩ tới bất quá nói mấy câu sự tình thế nhưng dẫn nhân ra phân ra. Bất quá, nàng nhưng thật ra đối kia dư đại gia cùng dư đại thái thái nhiều vài phần hào cảm, Thứ 504 chương Trạng Nguyên. Sắc trời mới vừa lượng, toàn bộ nghiêm gia liền sớm động lên, hạ nhân vũ giả nỗ lực phóng nhẹ bước chân, làm như sợ kinh chủ nhân gia giống nhau. Lý Loan Nhi cơ hồ là nửa đêm liền đứng dậy, vội vàng cấp nghiêm thừa duyệt chuẩn bị quần áo cùng thi đình đồ dùng, lại vội vàng kêu bếp hạ nhân lộng chút có thể đỉnh no lại không có thang thang thủy thủy cơm canh, toàn bộ đều chuẩn bị tốt lúc sau mới kêu nghiêm thừa duyệt đứng dậy, trước kêu hắn ăn qua cơm sáng, lại rửa mặt chải đầu trang điểm một phen. thay bộ đồ mới lúc này mới đưa hắn lên xe ngựa. Ngày này, cùng Lý Loan Nhi tương đồng bận rộn nhân ra có rất nhiều, đó là Lý Phú nơi đó, Lý Liên Thụ, Tần Thị còn có Lý Mai này, ba người cơ hồ đều là một đêm không ngủ, chỉnh túc đều tự cấp Lý Phú chuẩn bị đồ vật Nhà cũ thi làm còn có Lâm Thị cũng đều là nửa đêm liền đứng dậy vội vàng chuẩn bị. Nghiêm thừa duyệt xuyên một thân Lam Sam ngồi trên xe ngựa, chậm gì gì chiều Hoàng Cung mà đi, ở cửa cung xuống xe thời điểm trời vừa mới sáng Hắn vừa lúc nhìn thấy rất nhiều tham gia thi đình các cử tử hoặc ngồi cố kiệu, hoặc ngồi xe ngựa mà đến, nghiêm thừa duyệt đợi trong chốc lát, đã nhìn thấy Lý Phú cùng nghiêm thừa hân sau cùng hai người nói một phen lời nói lúc này mới chạm hảo đội chờ đợi tuyên triệu. Chẳng được bao lâu liền có lễ bộ quan viên ra tới tuyên triệu tham gia thi đình các cử tử tiến văn hoa điện. Đại ung triều ngoài hoàng cung vây văn hoa điện là chuyên vì thi đình chuẩn bị, tự kiến triều khởi cơ hồ sở hữu thiên tử đều là ở chỗ này điểm chúng tiền tam giác ở chỗ này sướng danh tuyên triệu tân khoa tiến sĩ si cũng ban rượu văn hoa điện kiến rất cao nội bộ chống trải cực kỳ này đó các cử tử đi vào thời điểm liền gặp quan gia đã ngồi ở ngự ngồi phía trên hai tác ngồi rất nhiều quan viên mà trung gian đều phóng bài án là chuyên môn cấp này đó cử tử viết bài thi sử dụng sướng có thái giám tiến lên nhất nhất sướng danh sau đó cấp này đó các cử tử an bài chỗ ngồi nghiêm thừa duyệt cũng không biết sao thế nhưng bị an bài tới rồi đệ nhất bài chính giữa nhất vị trí nơi này ly quan gia gần nhất cũng nhất thấy được, bất quá hắn xưa nay bình thản cũng tự giữ tài học cũng không sợ cái gì, an an ổn ổn ngồi. hắn phía sau là cái lớn lên cao lớn thu cạnh cử tử, đột nhiên nhìn lên căn bản không giống văn nhân, đạo như là tham gia võ thí. kia cử tử nhìn đến nghiêm thừa duyệt còn cục lốc cười hai tiếng, nghiêm thừa duyệt cũng đối hắn gật đầu. sau một lát, quan gia tuyên bố thi đình bắt đầu, có lễ bộ quan viên phát hạ bài thi tới, nghiêm thừa duyệt nhìn một lần liền tính săn trong lòng, cầm lấy bút tới liền viết, suy nghĩ không hề có tạm dừng. Thực mau liền đem bài thi viết xong, cuối cùng sách luận càng là viết văn thải phỉ nhiên lại rất có thực tế ý nghĩa, là một thiên khó được hảo văn chương. Lúc này Đức Khánh Đế ở ngự ngồi trên lại ngồi không được. Đứng dậy tại hạ biên dạo qua một vòng, ở nghiêm thừa duyệt trước mặt dừng lại trong chốc lát. Nhìn thấy hắn viết văn chương không khỏi gật đầu, đi rồi vài bước lại nhìn xem Lý Phú văn chương, khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, sau lại ở dư ân cùng trước mặt dừng bước bước nhìn thật lớn trong chốc lát. Càng xem tươi cười càng là hiện lớn lên Cuối cùng, Đức Khánh đế vòng qua Nghiêm Thừa Hân ở dư gia nhị phòng con vợ cả Dư Ân thư trước mặt dừng bước, bước đại xem qua hắn biết Văn chương không khỏi nhíu mày tới. Nhìn vài lần liền lại nhìn không được, bước đi liền đi. Hắn chân trước vừa đi, sau lưng kia Dư Ân thư liền sát khởi hắn tới, Đức Khánh đế ngồi vào trên ngự tòa thời điểm vừa lúc nhìn đến, liền càng thêm xem thường hắn tới. Đợi cho thi đình xong, lễ bộ quan viên thu hồi bài thi đưa cho Đức Khánh đế, này đó cử tử mới đứng lên thấy lễ lúc sau xếp hàng nhất nhất cáo lui đi ra ngoài. Vừa ra văn hoa điện, Lý Phú liền chạy vội đuổi kịp nghiêm thừa duyệt bước chân, tỷ phu, hôm nay này để ngươi đáp như thế nào. Nghiêm thừa duyệt cười cười, đảo cũng không tệ lắm, ngươi đâu. Lý Phú trên mặt cũng mang theo cười, ta cũng cảm thấy thực không tồi. Nghiêm thừa hân cũng theo đi lên, đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ một cái cao lớn thô kệch hán tử cắm lại đây, vị này huynh đài, tại hạ sơn đông dương sa thanh, không biết huynh đài là. Nghiêm thừa duyệt chắc tay, tại hạ kinh thành người, nghiêm thừa duyệt là cũng. Biên nói. nghiêm thừa duyệt biên chỉ vào nghiêm thừa hân đối dương sa thanh nói đây là tại hạ nhị đệ nghiêm thừa hân lại một lóng tay lý phú đây là tại hạ thê đệ lý phú không biết huynh đài gọi tại hạ chuyện gì dương sa thanh vẫy vây tay đảo không có gì quan trọng sự bất quá cảm thấy cùng huynh đài hợp ý liền tưởng kết giao một phen tóm lại lần này thi đình cũng khảo tả hữu trở về cũng không có việc gì không bằng tại hạ làm ông chủ thỉnh vài vị huynh đài ăn bữa cơm như thế nào nghiêm thừa duyệt cười cười nhìn nghiêm thừa hân cùng lý phú vài lần Tiêu nhị vị chạy nhanh tỏ vẻ, không bằng chúng ta huynh đệ ba người Thỉnh Dương huynh ăn cơm đi. Dương Sa Thanh nhưng thật ra cái thật thành người, như thế nào đều không đồng ý, Lang là muốn Thỉnh Nghiêm thừa duyệt mấy cái, Nghiêm thừa duyệt cũng không đành lòng phất hắn hảo ý, liền tìm cái sạch sẽ tiệm cơm mấy người đi vào tìm cái phòng trọ nhỏ ngồi xuống. Dương Sa Thanh cứ gọi tiểu nhị tới muốn Nghiêm thừa duyệt mấy cái gọi món ăn, Nghiêm thừa duyệt cũng không hiểu được Dương Sa Thanh trong nhà điều kiện như thế nào, cũng không có điểm những cái đó quý trọng đồ ăn, điểm mấy thứ gia thường. Tiểu thái Lại muốn một hồ rượu gạo như thế liền thôi. Nghiêm thừa hân cùng Lý Phú cũng minh bạch Dương Sa Thanh ý tứ. Này hai người cũng đều điểm cơm nhà, đều là cực tiện nghi. Dương Sa Thanh nhìn đến cuối cùng cảm thấy băn khoăn chính mình nhưng thật ra điểm hai dạng quý đồ ăn. Nghỉ ngơi quá đồ ăn lúc sau, vài người vừa uống vừa liêu. Cơ hội chỉ cần có thể tham gia thi đình phần lớn đều là có thể trung tiến sĩ. Chỉ là xếp hạng trước sau thứ tự có chút biến hóa. Này Dương Sa Thanh nếu có thể xuất hiện ở văn hoa điện nội, nghĩ đến cũng là có tài học. thả nghiêm thừa duyệt xem hắn hẳn là cái phúc hậu người, liền cố ý kết giao, nói chuyện hành vi lộ ra như vậy vài phần thân cận. dương Sa thanh thật thật thành thức mắt, thấy nghiêm thừa duyệt mấy cái cùng hắn thân cận, hắn liền càng thêm nhiệt tình, không nói mấy câu công phu nhưng thật ra đem nhà mình sự tình giao đái cái đế hướng lên trời. nghe lý phú cùng nghiêm thừa hân thật thật có vài phần xấu hổ, tâm nói thứ này ước chừng là đọc sách đọc tròn váng, sao như vậy thành thức mắt, làm việc nói chuyện đều sẽ không về vào, này nếu là ngoại phóng làm quan nhưng như thế nào cho phải? Bất quá, vài người thông qua nói chuyện đối dương sa thanh tài hoa đảo đều rất bội phục thực sự không nghĩ tới như vậy cái cao lớn thô cạnh hán tử thế nhưng như vậy tài cao, thật sự là gọi người không thể không nói một câu không thể trông mặt mà bắt hình rong. Bất quá trong chốc lát công phu dương sa thanh uống có chút nhiều, lớn đầu lưỡi nói, ta, nhà của chúng ta từ ta tổ ra ra kia bồi chính là trong đất bảo thực, bất quá ta dương ra tổ tiên giỏi về kinh doanh, cuối cùng là tích một ít tài, tới rồi cha ta kia đồng lứa thượng lại làm một ít mua bán. nhưng thật ra đã phát ra bất quá thời buổi này hà tổn hại thuế phụ thu gì đó cũng thật sự lợi hại bên trên lại có làm quan đệ nặng chúng ta chính là có chút tiền lại có thể như thế nào cha ta còn không được cha ta đã đi xuống nhẫn tâm từ nhỏ liền dạy ta đọc sách kỳ thật hắn lão nhân ra là muốn kêu ta thi đậu công danh trong nhà thiếu nạp chút thuế mặt khác có công danh làm quan không dám ức hiếp nhà của chúng ta là được lại không nghĩ rằng ta là chân ái đọc sách cũng một lòng muốn làm cái quan tốt nói tới đây Dương Sa thanh lại uống lên hai ly rượu, đầu liền càng thêm tròn váng, ta không chỉ ái đọc sách, ta cũng ái trồng trọt. Không có việc gì thời điểm liền đến nhà ta thôn trang thượng chuyển động. Nhìn đến hoa màu lớn lên giống vậy uống lên mật đều ngọt, ta cũng loại quá mà, năm ấy ta từ ngoại phiên thương nhân nơi đó thay đổi chút hiếm lạ vật. Trở về liền thử gieo, nào biết thật cấp loại thành. Hắn nguyên nói những lời này đó cũng không ai thật sự, nghiêm thử duyệt cũng bất quá cười nghe một chút, đã nghe được hắn sau lại nói từ phiên bang nơi đó làm ra giống loài loại thành. Nghiêm thừa duyệt nhưng thật ra thật lưu tâm, vội hỏi, đều là cái gì đồ vật. Ngươi cũng cùng chúng ta nói nói, chúng ta thật giải trường kiến thức. Dương sa thanh cười một trận, vô vô cái bàn nói, đều là hảo đồ vật à, có như vậy đại cái cũng không biết tên gọi gì đó hoa màu. Gieo lúc sau trong đất kết quả, một gốc cây thượng có thể kết vài viên, đại ước chừng đến có một cân. Tiểu nhân cũng phân biệt không nhiều lắm nửa cân, hảo gia hỏa. Ta loại nửa mẫu đất cuối cùng sương sương, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Lý Phú cũng có hứng thú, vội truy vấn lên. Nửa mẫu đất kết sáu trăm nhiều cân A. A. Ba người đồng thời la hoàng lên, này. Người nhớ lầm đi. Dương Sa Thanh ghé vào trên bàn lại cười lại khóc, như thế nào có thể nhớ lầm. Ta nhớ rõ rành mạch, thật là kết sáu trăm nhiều cân, còn không phải cái gì hảo thổ địa. Ta lúc ấy cũng dọa, nghĩ này đồ vật sản lượng cao về sau nhiều loại chút. Nhưng cha ta chính là không gọi ta lại chăm sóc mà, nói là ta là muốn khảo trạng nguyên. Như thế nào có thể lập tức ba người, ta Ngươi nhưng thật ra thật thật có có thể vì Nghiêm thừa duyệt lắc đầu thở dài một trận Dương huynh, nếu là có thể về nhà Ngươi liền đem ngươi loại đồ vật mang đến Kêu chúng ta nhìn xem như thế nào Dương xa thanh ước là không nghe rõ Cũng không có đáp lời Nghiêm thừa hân lại hỏi một lần hắn mới đáp ứng một tiếng Thành, như thế nào không thành Ba người thấy hắn say thực sự lợi hại Liền tinh tiền dẫn hắn đi ra ngoài Còn không có ra cửa Dương xa thanh liền không tính Lớn giọng gào lên Nói là ta mời khách, như thế nào kêu các ngươi tiêu pha, ta dương người nào đó nói chuyện giữ lời, ta thỉnh án, ta, ta đây liền bỏ tiền. Nói xong móc ra một thỏi bạc liền hướng quay đi đến, mọi người thấy hắn say, thanh cùng hắn chấp nhặt đảo thật thu hắn tiền, đem nghiêm thừa duyệt bạc trở về trở về. Nghiêm thừa duyệt bất đắc dĩ cười khổ, túng dương xa thanh ra tiệm cơm, lại riêu say hắn hỏi hắn chỗ ở, kêu một chiếc xe ngựa đem hắn đưa trở về. Đãi nghiêm thừa duyệt về đến nhà thời điểm sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới. lý loan nhi chỉnh đợi một ngày thấy hắn trở về chạy nhanh đón nhận đi hỏi khảo như thế nào nghiêm thừa duyệt cười đắp một câu không tồi thay cho siêm uy ở lúc sau một bên ăn cơm một bên cùng lý loan nhi nói hôm nay đụng tới dương sa thanh sự nói lên dương sa thanh một cái người đọc sách thiên vị trồng trọt thời điểm lý loan nhi nhưng thật ra cười dân di thực vi thiên chiếu ta nói này dương sa thanh không nói được ở trồng trọt thượng có thể loại ra chút tên tuổi tới đâu nghiêm thừa duyệt vừa nghe lập tức nói nương tử xem như nói đúng là như thế hắn thật loại ra cao sản lương thực theo hắn theo như lời hắn loại nửa mẫu lại là sản 600 nhiều cân nga lý loan nhi càng thêm ngạc nhiên là cái dạng gì lương thực nghe nghiêm thừa duyệt hình dung một trận lý loan nhi đột nhiên cả kinh lại là khoai lang đỏ Nương thử biết kia lương thực nghiêm thừa duyệt kinh hỏi sao lại tưởng tượng lý loan nhi nông ra xuất thân không nói được thật nhận thức đâu lý loan nhi cười một tiếng biết này đảo thật là ngoại bang sản vật nghe nói là một cái kêu mỹ châu địa phương đặc sản Sản lượng là cực cao, thả lại loại hạn thả không chọn mà, đảo thật là một loại không tồi lương thực, đặc biệt là nạn đói chi năm là đỉnh có thể dùng được, vị này họ dương đảo thật là một kiện đại công đức đâu. Nghiêm thừa duyệt đem Lý loan Nhi nói ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau như thế nào cùng dương xa thanh kết giao. Thi đỉnh qua đi lại quá năm ngày, liền tới rồi sướng danh là lúc, ngày này này đó tân khoa tiến sĩ nhóm tất cả đều chứ áo lục, đeo ô cánh ngũ, trên đầu châm hoa trên mặt mặt phấn ở văn hoa điện ngoại hầu. không đồng nhất khi. Liên có thái giám cầm kim bảng ra tới, lớn tiếng sưng nói, Đức Khánh 6 năm kỳ thi mùa xuân. Trạng nguyên kinh thành người nghiêm thừa duyệt, bảng nhãn sơn đông người dương sát thanh, tháng hoa. Lúc sau, lại cầm thật dài bảng vàng ra tới, từ truyền lưu niệm khởi, nhị bảng niệm song niệm tam bảng. Nghiêm thừa duyệt nhất nhất nghe, trong lòng nhưng thật ra thực vui mừng, này truyền lưu lại là hắn nhị đệ nghiêm thừa hân, mà thứ 6 danh chính là Lý Phú. Người trong nhà khảo như vậy hảo, hắn tự nhiên là cao hứng. đồng thời cũng có thể tưởng tượng được đến Lý Loan Nhi được đến tin tức như thế nào vui sướng. Đại sướng song danh, đứng ở nghiêm thừa duyệt bên người Dương Sa Thanh còn có chút không rõ, run run hỏi nghiêm thừa duyệt, nghiêm hình, tại hạ, tại hạ chúng bằng nhãn, không phải, không phải nằm mơ đi, ngươi véo tại hạ một phen. Ai nha? Dương Sa Thanh suýt nữa nhảy lên, nghiêm hình ngươi cũng quá độc các đi, sao véo như vậy đâu? Nghiêm thừa duyệt cười, không phải nằm mơ đi. Dương Sa Thanh chạy nhanh lắc đầu, không phải, không phải. lúc này trở về có thể cùng nghiêm cha giao đái sướng quá danh lúc sau tân khoa tiến sĩ liền đi hoàng gia lâm viên tìm hoa châm hoa đoàn người rời bước qua đi tự nhiên đó là nghiêm thừa duyệt trước tuyển hoa lúc này hắn quả nhiên như đức khánh đế lời nói tuyển mẫu đơn thật cũng không phải nghiêm thừa duyệt nhiều hái mẫu đơn thật là hắn nương tử lý loan nhi cực hỉ mẫu đơn hắn vì lấy lòng nương tử tự nhiên cũng như thế tuyển nay bảng nhãn tuyển còn lại là có chút không chấp mắt đỗ quên thám hoa lang lúc này nhưng thật ra thú vị Dị vang thám hoa đều là diện bạo tuấn tiếu người trẻ tuổi, lúc này lại là cái bốn năm chục tuổi lão nhân già, vị này lao nhân gia cũng là cái ái lao tới tiếu, tuyển tới tuyển đi tuyển một đóa hồng thực dược. Ba người châm thượng hoa lúc sau mặt khác tiến sĩ mới bắt đầu theo hoa châm thượng, lúc sau đó là vượt mã dạ phố. Tân khoa trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa cười ở cao đầu đại mã thượng đánh ngự tiền phố qua đi, chỉ chốc lát sau công phu, này phố liền đổ cái kín mít, lộ hai sườn trên tiểu lâu đứng rất nhiều tuổi trẻ cô nương. Đều cầm hoa khăn cùng hương bao đóa hoa linh tinh đổ vật đi xuống ném, lộ hai sườn đại cô nương tiểu tức phủ cũng đều nhiệt tình tiếp đón, thậm chí còn có lăng là tệ đến phía trước xem tân khoa trạng nguyên lang phong thái, suýt nữa kêu mã cấp đá. May mắn nghiêm thừa duyệt thuật cưới ngửa cực hảo, kịp thời thích chặt mã lúc này mới không gây thành đại họa Trong cung, triệu hoàng hậu sắc mặt âm chấm hỏi, quý phi huynh đệ, nàng tỷ phu nhưng chúng không. Một cái tiểu cung nữ thật cẩn thận đáp lời, hồi nương, nương đều chúng Quý phi nương nương tỷ phu chúng chẳng nguyên, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ chúng thứ sáu danh. Bang, một tiếng giòn vang, triệu hoàng hậu trong tay trung trà rất đến trên mặt đất quăng ngã thành hai nửa, nàng sát mặt càng thêm âm trầm, nhưng thật ra tiện nghi nàng. Ừ, từ hôm nay khởi nàng sợ là muốn hiện bừa bãi đi, sau này nơi nào còn có bổn cung chạm chân chỗ ngồi. Tưởng cập mấy ngày hôm trước Đức Khánh Đế nổi giận đùng đùng tới rồi, vừa thấy nàng đó là một bạt thai đánh qua đi. lúc sau liền bước ra nàng kêu triệu ra đại lộng khoa khảo tệ án sự tình thực sự đem triệu hoàng hậu dọa nàng là vừa kinh vừa sợ lại bực lại giận lại thẹn trong lòng ngũ vị tạp trần nàng không dám hận đức khánh đế chỉ có càng hận lý phượng nhi hận không thể đem lý phượng nhi rút gân luận ra nhưng cố tình lý phượng nhi như vậy có phúc khí lần này khoa khảo nàng tỷ phu cùng nhà mẹ để huynh đệ đều chúng như thế sau này triều thượng chính là có người thế nàng chống lưng ngẫm lại hiện giờ lý phượng nhi ở trong cung có quan gia sùng ái lại có con cái bằng thân ngoài cung văn có lý phú nghiêm thừa duyệt võ có nàng tỷ tỷ vai hùng hầu cùng nàng ca ca sơn hải quan tổng binh lý xuân lý phượng nhi nhưng thật ra thật thật chạm vững vàng lại không ai có thể uy hiếp được nàng triệu hoàng hậu trong lòng liền càng thêm khó chịu chỉnh trái tim liền cùng dùng một cây đao ở chậm rãi xẻo dường như đau nàng thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống thứ năm linh năm chương làm ai hôm nay quan gia thấy tân khoa tiến sĩ nhóm liền đi vĩnh tín cung Cũng không biết ai nói như vậy một câu, tiêu triệu hoàng hậu nước mắt thật rất xuống dưới, nàng hung hăng lau một phen nước mắt, đi thôi, đi thôi, buồn cung nhưng thật ra muốn nhìn một cái nàng có thể được ý đến bao lâu. Đến nói nơi này, triệu hoàng hậu kêu lên nàng ngãi ma ma tới, hoa ma ma, ngươi ra bên ngoài biên truyền cái tin, tiêu mẫu thân hảo hảo chuẩn bị một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân đưa vào cung tới. Hoa ma ma lên tiếng, lại nghe triệu hoàng hậu phân phó, cái này mỹ nhân cần phải đã điều tra xong, ra thế bối cảnh nhất định phải keo Thả trong nhà tuyệt không có thể có một cái có tiền đồ, nếu là có. Người minh bạch. Nô tỳ trong lòng rõ ràng, nương nương liền chờ hảo đi. Hoa Ma Ma cười cười chậm rãi đi ra ngoài. Triệu Hoàng hậu sờ sờ thái dương tóc rối, cẩn thận nhấp ở bên nhau, tức khắc lại khôi phục cái kia đoan trang cầm lễ hoàng hậu hình tượng, khỏe miệng nàng mang theo cười, chỉ mong không phải trước môn cử lang hậu môn tiến hổ đi, chỉ hiện tại cũng quản không được như vậy nhiều. Nghiêm thừa duyệt ngồi ở cao đầu đại mã thượng nhìn đường phố hai sườn đám người. Cuối cùng là ở cách đó không xa một cái tiểu lầu lầu hai cửa sổ chỗ nhìn đến Lý Loan Nhi, hắn đối với nơi đó câu môi cười nhạt, dẫn không ít nương tử kinh thanh thét trói thai. Lần này thi đình quan gia lựa chọn tiền tam giáp một cái là cao lớn thô kệ hắn tử, không có đinh điểm văn nhân phong mạo, một cái khác là từ từ già đi lão nhân, lại lớn lên dung mạo không sâu sắc, tự nhiên càng thêm không chọc người chú ý, mà vốn dĩ liền có thiên nhân chi tư nghiêm thừa duyệt tại đây hai người phụ trợ hạ, càng hiện tuấn Mỹ dị thường. liền như thiên nhân hạ phàm giống nhau dẫn vô số tiểu nương tử mặt đỏ tim đợp hắn kia nhẹ nhàng một cái tươi cười cũng không biết đều vào ai mắt tiểu lâu lầu hai chỗ một cái cửa sổ người mặc thiển hồng y y váy dung mạo tú mỹ tiểu nương tử đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nghiêm thừa duyệt mãi cho đến lại nhìn không thấy hắn thân ảnh nàng đôi tay đỡ lấy song lăng lớn tiếng lại kiên định nói gả chồng đương gả trạng nguyên lang trở về ta liền cùng cha mẹ nói ta coi chúng kim khoa chẳng nguyên định là phải gả cho hắn Tiểu Nương Tử phía sau nha đầu lắc bắp kinh hãi, chạy nhanh nói: Nương Tử không thể à? Này Trạng Nguyên Lang là có thế thất, thả phu nhân nhà hắn rất là lợi hại, chỉ bằng chính mình bản lĩnh là có thể tiêu bậy hạ phong hầu, lại có một vị đương quý phi muội muội, Trạng Nguyên Lang là như thế nào đều sẽ không hưu thế. Nương Tử, Nương Tử sợ là đạt thành không được tâm nguyện. Tiểu Nương Tử xoay người, một cái bàn tay liền phiến ở nha đầu trên mặt, dài dòng. Trạng Nguyên nhất chính nhân quân tử, lại như thế nào sẽ hưu thế, ta lại không cầu cùng hắn làm chính thất. không phải còn có quý thiếp sao. Ta mang theo phong phú của hồi môn qua đi cho hắn làm quý thiếp tổng được rồi đi, hừ. Nghĩ đến trạng nguyên lang phu nhân định là cái của mẹ, hắn không chừng nhiều ủy khuất đâu, ta gả cho qua đi, dùng ta ấm áp hiền lương một phụ trợ. Liên Cang hiện hắn cái kia phu nhân là cái hà đông sư, không nói được về sau trạng nguyên lang càng thêm cảm thấy ta hảo, chỉnh trái tim đều ở ta nơi này đâu. Chỉ cần hắn trong lòng tất cả đều là ta, làm hay không chính thất lại có quan hệ gì. Tiểu nương tử dùng mộng ảo ngữ khi nói, thanh âm điểm mỹ động lòng người, nhưng như thế nào nghe đều có chút phù phiếm, thật thật có một loại nằm mơ cảm giác. Nha đầu tiểu hồng rất muốn nói một câu, chính là nhân ra nghiêm ra nhiều ít đời quy củ, trước nay đều chưa từng có nạp tiếp, nương tử sợ là không thành, chỉ là nghĩ đến vừa rồi cái kia cái tác, tiểu hồng lại nào dám nói. Tiểu nương tử lại ở cửa sổ đứng yên thật lâu, lúc này mới mang theo nha đầu đi ra ngoài hạ tiểu lầu ngồi xe ngựa về nhà. Nghiêm Thừa Duyệt vượt mã dạo phố qua đi liền về đến nhà. Trở về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm Lý Loan Nhi, thấy nàng ở trong nhà an toàn, chỉnh trái tim đều buông xuống. Lúc sau đó là có một loại nhàn nhạt hạnh phúc hương vị. Phất tay đem bọn hạ nhân đuổi đi ra ngoài. Nghiêm Thừa Duyệt đem mặc ở bên ngoài bảo sam cởi xuống dưới. Lý Loan Nhi nhìn thấy, chạy nhanh cầm nhẹ nhàng áo ngoài giúp hắn thay. Nghiêm Thừa Duyệt nhân cơ hội nắm tay nàng, nhẹ hỏi, hôm nay ngươi phu lang chính là Uy Phong Tuấn Mỹ. Lý Loan Nhi nhấp miệng cười khẽ, Tuấn Mỹ cực kỳ. Ta coi đường phố hai sần những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ cơ hồ đều phải đến rồi, nhà ta phu quân thật sự là mỹ khẩn, nếu là phóng tới ngụy tấn thời kỳ, sợ là vừa ra khỏi cửa cũng là muốn ném quả doanh xe đâu, phu quân đương hảo hảo rèn luyện thân mình, tránh cho cùng nào đó người giống nhau bởi vì thân thể ôm yếu mà bị xem sát. Lời này trọc nghiêm thừa duyệt thật sự banh không được cũng đi theo nở nụ cười, ôm chặt Lý Loan Nhi, thả yên tâm, nhà ngươi phu quân thân thể hảo đâu, tuyệt không sẽ bị xem sát, cũng sẽ không bị ném sát. nương tử nếu là còn không yên tâm thả tới thử một lần khi nói chuyện hắn liền ôm lý loan nhi đi hướng kia trương đại đại cất bước lợi lý loan nhi dỗi ra tay đẩy ra hắn thò qua tới khuôn mặt tuấn tú quang thiên ban ngày đây là muốn làm cái gì không gọi người chê cười chúng ta phu thế gian thân thiết cái nào dám cười nghiêm thừa duyệt lại thấu tiến lên đây đem lý loan nhi phóng tới trên giường cả người đè ép đi lên nương tử thả hảo hảo nhìn một cái nhà ngươi phu lang như thế tuấn mỹ nương tử chẳng lẽ liền sẽ không bị mê hoặc sao lý loan nhi cười nhạt không khỏi y hề hắn tự nhiên là mê hoặc khi nói chuyện đón đầu đi lên ở nghiêm thừa duyệt khỏe miệng ấn tiếp theo cái hôn tới khỏe môi hơi cầu, đôi mắt hơi trọn một bộ tấn nhiễm đào hoa phong tình vạn trùng chi trạng phu quân nên đón mà đến đó là nghiêm thừa duyệt hạt mưa hôn môi khác chính là mạnh mẽ đem lý loan nhi kéo vào trong lòng lực, sức lực đại cơ hồ muốn đem nàng bẻ gãy muốn đem nàng cả người đều dung tiến trong thân thể dung tiến trong cốt nục nương tử ta hiện giờ càng thêm không rời đi nương tử Ngày xuân phòng trong hai người cũng là xuân tình bừng bừng phân chấn hồng loan trường ấm xuân ý hòa thuận vui vẻ ngoài cửa sổ tây phủ hải đường thượng hai chỉ thải điệp gắt gao tương thủy nhanh nhẹn khởi vũ nghiêm thừa duyệt khảo trung trạng nguyên ngày thứ hai liền thụ quan hàn lâm viện biên tu ngự tiền hầu đọc học sĩ nghiêm thừa hân cũng vào hàn lâm viện mà lý phú còn lại là tưởng khảo thứ các sĩ lại quá mấy ngày hảo chút tiến sĩ thông qua như vậy như vậy thủ đoạn thụ quan Có chút ở kinh thành các bộ làm bảy tám phẩm tiểu quan, có chút ngoại phóng đi ra ngoài vì một phương chủ chính. Mà Lý Loan Nhi tắc đã chịu Lý Liên Thủ cùng Tần Thị nhờ làm hộ đi cùng Lý Phú thăm thăm bùi ra y tứ. Này hôn sự tức là nàng nói ra, còn nữa Lý Phú lại là nàng huynh đệ, nàng đương nhiên nên đi thăm thăm đế. Lý Loan Nhi không có chối từ. ngày này nhân là đại mặt trời mới mọc, nàng tuy không có gì thực quyền, nhưng rốt cuộc cũng là nhất phẩm hầu ra, liền ở triều thượng lung lay một vòng, tiếp nhận rồi rất nhiều cũ kỹ quan văn xem thường. Lại cùng những cái đó võ tướng nói trong chốc lát tử lời nói, đại hạ chiều lúc sau, Lý Loan Nhi trang điểm một phen ngồi trên xe ngựa đi bùi ra. Hiện giờ bùi ra cùng trước kia bùi ra nhưng không giống nhau đâu. Trước kia bởi vì bùi tế thân mình không tốt, bùi phu nhân một nữ nhân ra trống to như vậy ra rất là cố sức, hơn nữa bùi ra không có nhi tử, chỉ phải ba cái nữ nhi, liền càng hiện có chút chiều hôm nặng nề Nhưng hôm nay bùi tế thân mình rất tốt. Bùi phu nhân lại sinh hạ con vợ cả tới, tự nhiên. bùi gia đại nương nhị nương lại đều gả đến người trong sạch tự nhiên bùi gia không khí biến đổi toàn bộ bùi gia đều hiện ra một loại hướng về phía trước thái độ bùi phu nhân đang ở trêu đùa nhi tử tiểu hổ tử vừa nghe nói lý loan nhi đến phóng lập tức chỉnh xiêm ý rìa liền ra tới nghênh đón nàng cho tới bây giờ đều cảm kích lý loan nhi đâu nếu là không có lý loan nhi nàng phu quân bệnh nơi nào có thể hảo con trai của nàng hiện giờ còn không chừng ở nơi nào đâu chính là nhà nàng đại nương tử cũng là lý loan nhi dắt tuyến mới có thể gả đến với gia hiện giờ bùi đại nương tử nhật tử quá thật sự hảo bùi phu nhân mỗi khi tư cập liền đối với lý loan nhi vô cùng cảm kích hầu ra đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội bùi phu nhân cười nên ra cửa tới lý loan nhi cười nói cái gì thứ tội ngươi cho ta là người ngoài sao tình tới chút hư lời nói khách sáo mau chút mời ta đi vào đem nhà ngươi ăn ngon thực hảo nước trà đều mang sang tới đại khách Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi nhưng vẫn mình cất bước liền vào cửa, bùi phu nhân cười theo đi lên, ngươi không phải người ngoài. Chẳng lẽ còn là tiện nội không thành? Lý Loan Nhi bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi hiện giờ nhật tử quá càng thêm dễ chịu, liền bản hầu ra đều dám trêu ghẹo, không sợ bản hầu trị tội ngươi sao. Bùi phu nhân làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, nô ra sợ cực kỳ. Hầu ra tha mạng A, nô ra lại không dám trêu ghẹo hầu ra. Chắc chắn hảo hảo tí hầu ngài lão nhân ra lý loan nhi xì một tiếng bật cười người a thật là lướt qua càng hiện tuổi trẻ đãi vào phòng khách lý loan nhi lại tán thưởng một phen bùi da hoa cỏ nhiều chi hảo cùng bùi phu nhân thương lượng lại ở bùi da mua một ít xuân lan nói giỡn một trận lúc này mới khụ một tiếng nói ra vốn dĩ mục đích phu nhân ta nhớ rõ ngài ra tam nương tử cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác nhưng nói định rồi nhân ra sao nói đến nhà nàng tam nương tử tới bùi phu nhân chính là một trận lũ sâu nơi nào nói đúng a nhà của chúng ta tuy rằng nhìn hảo thoạt nhìn cực phú quý nhưng chúng ta cũng chỉ là phú này quý tự là trăm triệu không dám để những cái đó nhà cao cửa rộng đều xem thường chúng ta thương gia xuất thân thấp môn keo kiệt nhà ta lại không đành lòng đều tam nương gả qua đi tam nương nhìn nàng hai cái tỉ tỉ gả hảo liền cũng không vui gả đến thương gia vẫn luôn tưởng tìm cái có viên trước chỉ là nói tới đây bùi phu nhân thật sự nhịn không được thở dài một tiếng ngươi cũng hiểu được những cái đó tiến sĩ cử nhân chính là có nhà nghèo xuất thân nhưng thật ra nguyện ý cưới chúng ta tam nương tử, nhưng nhân ra như vậy ta lại nơi nào yên tâm kêu nàng gả qua đi đâu. Tam nương tử ở nhà như vậy tiểu dưỡng, cũng không phải ta khoe khoang, ăn uống mặc thượng so với kia chút nhà cao cửa rộng đều phải tốt hơn rất nhiều, phải gả đến nhà nghèo nhà nghèo nhân ra, nàng lại nơi nào chịu nổi, không nói cái này, liền nói chúng ta cấp của hồi môn rất nhiều thứ tốt, kêu nàng cả đời ăn uống không lo cũng thành, chỉ là rốt cuộc nhà nghèo nhà nghèo, chúng ta cũng không hiểu được nhân phẩm quy củ như thế nào. vạn nhất là ham nhà ta tiền tài, đến lúc đó khắc khe tam nương tử. Nhưng như thế nào cho phải, mỗi khi tư cập, ta liền sầu ăn không ngon đi. Nghe bùi phu nhân như vậy một trường thông lại nhải Lý Loan Nhi cũng đi theo thở dài, Nhi nữ đều là nợ a. may mắn nhà ta kia bốn cái tiểu tử thúy hiện giờ tuổi đều tiểu, muốn tới đang tuổi lớn tuổi tác, sợ là ta cũng sầu ăn không ngon đi. Bên không nói, bọn họ thật muốn nói cô dâu thời điểm. Nhân ra sau khi nghe ngóng, uống, trong nhà có một cái cọp mẹ mẫu thân Nhà ai vui đem nữ nhi gả tới tí hầu ta bực này ác bà bà. Lý Loan Nhi này một phen nói ra tới, nguyên bản còn mặt mang khuôn mặt u sầu đuổi phu nhân thực sự nhịn không được phun cười ra tiếng, ngươi liền làm đi, nơi nào có ngươi như vậy, chính mình chú chính mình, nhà ngươi kia bốn cái tiểu tử như vậy hảo, bộ dáng, căn cơ, dòng dõi đều không kém, còn sợ không chiếm được cô dâu, ngươi đừng ở chỗ này nói những lời này khai an đuổi ta. Ta nói thật, phu nhân đừng không tin a. Lý Loan Nhi xua tay cười cười, bất quá phu nhân cũng không cần sầu ta này không có cái thích hợp nhân ra lại đây hỏi một chút phu nhân ý tứ sao nhà ai bùi phu nhân vừa nghe kích động lên bắt lấy lý loan nhi tay liền hỏi nhìn tới nhà nàng tam nương tử xác thật hận gả cho lý loan nhi chỉ chỉ cái mũi của mình nhà ta a đừng nói dỡn bùi phu nhân chừng mắt nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái nhà ngươi ca ca không phải cưới vợ sao hai tử đều nhiều ít cái ngươi lý loan nhi cười cười ta cùng với nhà ta huynh đệ làm ai nhà ta huynh đệ lúc này khoa khảo chúng thứ sáu danh thỏa thỏa nhị bảng tiến sĩ xuất thân, trong nhà tuy rằng nói không các ngươi bùi già có tiền khá vậy có chút nền tảng ăn uống cũng không lo hơn nữa có ta ở đây nhìn ta nhân phẩm liền biết nhà ta huynh đệ định là không lầm phu nhân chỉ lo yên tâm là được bùi phu nhân trắng lý loan nhi liếc mắt một cái nơi nào có như vậy khen chính mình bất quá hướng về phía nhân phẩm của ngươi tính tình ta đảo cũng là tin nàng cân nhắc hồi lâu Ta nhưng thật ra thật cảm thấy hảo, bất quá tam nương tử tính tình có đâu, ta phải hỏi một chút nàng ý tứ, như vậy đi, ta hỏi nàng ý tứ liền mau chóng hồi đáp ngươi, nhiều nhất sáng ngày mai liền có kết quả, ngươi xem coi thế nào. Bùi phu nhân là có chút tâm tình thấp thỏm, lúc này mọi người làm ai nhiều là cha mẹ lấy định rồi chủ ý liền thành, nơi nào có tự mình dò hỏi nhà mình cô nương đạo lý, nàng sợ Lý Loan Nhi ghét bỏ tam nương tử không hiểu quy củ. Bất quá Lý Loan Nhi đảo cũng không như vậy tưởng. Ở Lý Loan Nhi trong lòng, cô nương ra chung thân đại sự tự nhiên đến trưng cầu đương sự ý kiến, bằng không nhân ra không vui ngạnh cưới trở về, chẳng phải là một đôi đoán ngẫu Tự nhiên là thành. Lý Loan Nhi cười cười, bất quá ngươi đến mau chóng hồi đáp ta, chúng ta lý ra huynh đệ tỷ bội dung mạo đều lớn lên hảo, ngươi nhìn ta, nhà ta huynh trưởng liền biết, ta này huynh đệ lớn lên cũng hảo, lại là tân khoa tiến sĩ, trong nhà cũng là không lầm, mấy ngày này chỉ sợ tới cửa cầu hôn nhiều đi. Nếu là lâu rồi chỉ sợ ta thím ứng người liền không hảo. Nàng như vậy vừa nói bùi phu nhân cũng có chút sốt ruột, lập tức đứng dậy nói, cứ như vậy đi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta lập tức đi hỏi tam nương tử. Lý loan Nhi cũng nguyện ý một hồi đem sự tình làm tốt, liền vây vây tay, thả đi, thả đi. Bùi phu nhân vội vàng đi, Lý loan Nhi liền ngồi ở chỗ kia uống trà ăn điểm tâm, mới ăn hai khối điểm tâm, liền thấy cửa một cái đầu nhỏ giò xét tiến vào. lý loan nhi nhìn đến đó là một cái tiểu ra nhi bạch bạch ra mặt đại đại trong ánh mắt lóe tỏ mò con mang rất là thảo hỉ liền cười với tay lại đây lại đây cùng ngươi ăn ngon thực tiểu Hoa nhi hẳn là chịu không nổi dụ hoặc chậm rãi dịch tiến vào ngẩng đầu nhìn lý loan nhi đôi mắt liên tục chớp chớp càng là đáng yêu ngươi là ai hùng hầu lý loan nhi gật đầu ngươi là ai a tiểu Hoa nhi nhỏ giọng nói ta là tiểu hổ tử lý loan nhi vừa nghe sẽ biết đây là bùi tế nhi tử bởi vì sợ hắn thân thể ốm yếu, sinh hạ tới liền nổi lên tiểu hổ tử nhũ danh, hy vọng hắn lớn lên cùng lão hổ giống nhau chất địch. Nguyên lai là tiểu hổ tử a, tiểu hổ tử, ngươi muốn ăn cái gì, gì cho ngươi lấy. Tiểu hổ tử chớp chớp mắt, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a, mới không giống người khác nói như vậy đáng sợ đâu, ta thích ngươi. đứa nhỏ này thật thảo hỉ, Lý Loan Nhi lại cười, cầm một khối bánh hoa quế đưa cho tiểu hổ tử, gì cũng thích tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử cắn một ngụm bánh hoa quế, gì? Ta nghe nói gì đánh thắng trận lớn, bắt sống thát tử han vương, gì thật là lợi hại, gì, Thảo Nguyên là bộ răng, gì. Lý Loan Nhi cười nhạt, Thảo Nguyên A, rất lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn, bên trên tất cả đều là Thảo, không có đinh điểm lương thực. Thảo, tiểu hổ kinh đôi mắt trừng lớn hơn nữa, thát tử đều ăn cỏ sao, khó trách muốn tới đoạt chúng ta lương thực. Lý Loan Nhi thật sự chịu đựng không nổi phun cười ra tiếng, đúng vậy, đều là Thảo, thát tử đều phải ăn cỏ. An bọn họ mặt đều là màu xanh lục, cho nên bọn họ liền rất đói. Người này à, một đói liền biến hảo hung hào hung, liền tới đoạt chúng ta lương thực. Thứ 5 Linh Trương Đào Hoa Ngươi chớ ở chỗ này dạy hư tiểu hải tử. Liền ở Lý Loan Nhi chính nói cái gì đó lừa gạt tiểu hổ tử thời điểm. Không ngờ bùi phu nhân vừa lúc vào nhà, vừa nghe đến lời này liền nở nụ cười. Tiểu hổ tử vừa thấy nhà mình mẫu thân vào cửa lập tức nhanh chân chạy qua đi, bổ nhào vào bùi phu nhân trong lòng ngực thẳng la hét mẫu thân, mẫu thân. Bùi phu nhân bế lên tiểu hổ tử, ngươi lại bướng bỉnh. Bà vú đâu? Đi theo ngươi nha đầu đâu? Tiểu hổ tử trừng trừng mắt, hảo buồn, ta một lửa liền lửa tới rồi. Lý Loan Nhi cười đối tiểu hổ tử vây tay, lại giơ tay tiếp nhận hắn tới ôm đến trên đầu gối, điểm điểm mùi hắn, tiểu hổ tử hảo thông minh a, gì thực thích ngươi. Tiểu hổ tử cũng ngẩng đầu đối Lý Loan Nhi cười, thích gì? Hảo đang tiếp, gì hôm nay không mang lễ vật tới, chờ đổi minh gì lộng viên nhanh soi cấp tiểu hổ tử mang lên đi. trước kia gì lên núi thời điểm đánh quá thật nhiều lang có chút nhanh sói đều lưu trữ gì ra bốn cái tiểu hải tử đều có gì cấp tiểu hổ tử cũng xuyến thượng một viên mang lý loan nhi vớt tiểu hổ tử tay ngẩng đầu đối bùi phu nhân nói nhà ngươi tiểu hổ tử đảo thật thật thông minh ta coi đều ái khẩn hận không thể mang về dưỡng kia chúng ta đổi bốn cái đổi một cái ta là nguyện ý bùi phu nhân nhấp miệng cười khẽ đáng tiếc nếu nhà ngươi chính là cái nha đầu ta nhưng thật ra nguyện ý đổi lý loan nhi cũng cười Nhìn bùi phu nhân bộ dáng hẳn là bùi tam nương tử đáp ứng rồi hôn sự này, bằng không, bùi phu nhân biểu tình không thể như vậy vui mừng. Quả nhiên, bùi phu nhân sau đó liền nói, ta cùng với tam nương tử nói hôn sự này, nàng là nguyện ý. Như thế rất tốt. Lý Loan Nhi gật gật đầu, ta trở về cùng ta thúc thúc thím nói một tiếng, đổi minh gọi bọn hắn thỉnh người tới cầu hôn. Bùi phu nhân cũng làm như giải quyết xong một tâm sự, cả người hiện thực nhẹ nhàng cao hứng. lại cùng lý loan nhi nói hảo chút lời nói lại muốn lưu lý loan nhi ăn cơm lý loan nhi chạy nhanh từ chối trêu đùa một phen tiểu hổ tử liền đứng dậy cáo tử ngồi trên xe ngựa về nhà còn chưa tiến ra môn liền thấy một cái mập mạ phụ nhân ngăn cản nàng xe lý loan nhi có vài phần tò mò xuống xe liền hỏi vị này đại nương cản ta xe là vì chuyện gì Kêu béo phụ nhân trên mặt đôi cười này đó là vai hùng hầu vẫn luôn nghe người ta nói khởi ngài uy danh hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền Nghĩ đến ngài là không quen biết tiểu phụ nhân Tiểu phụ nhân chính là thành đông tôn bà mối Ngài đã kêu ta một tiếng tôn bà tử là được Bà mối Lý Loan Nhi nhúng mày Tôn đại nương, nhà của chúng ta chung không có người muốn kết thân Ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương Không có, không có Tôn bà mối đầu riêu chống bỏi dường như Tới chính vừa lúc đầu Ta thật là tới cấp các ngươi trong phủ nói một môn hảo thân Lý Loan Nhi xì một tiếng bật cười, Nhà ta bốn cái tiểu tử thúi mới bất quá ba bốn tuổi quan cảnh Ngài làm ai cũng quá sớm chút. Tôn bà tử mặt đỏ hồng. Lúc sau lại bài trừ cười tới, là cho ngài gia đại gia nói việc hôn nhân, ngài biết mẫu đơn ông ra đi. Nhà hắn loại hảo mẫu đơn, vừa lúc nhà hắn có cái tiểu nương tử, năm vừa mới 17, thật sự là Mỹ mà ôn nhu. nay không, vượt mã dạo phố thời điểm vừa thấy ngài gia đại gia liền lại quên không được, liền lấy lao bà tử ta tới nói nói. Tưởng cho ngài gia đại gia làm tiếp, này mẫu đơn ông mọi nhà tài phong phú. Vương gia tiểu nương tử nguyện ý mang lên dậy nặng của hồi môn tới ngài trong phủ hầu hạ ngài cùng đại gia tôn bà tử càng nói lý loan nhi mặt kéo càng dài đến cuối cùng mặt hắt rất coi u ám áp thành cảm giác cái loại này áp lực cùng sát khí kêu tôn bà tử đều có chút nói không được nữa run run rẩy rẩy nói Vương gia ý tứ ý tứ là là đủ rồi lý loan nhi lạnh giọng quát bảo ngưng lại chúng ta nghiêm ra tự thái tổ ra khi khởi liền không có một cái nam đinh thảo quá tiểu tiếp vuông gia chủ ý đánh sai làm phiền tôn đại nương trở về cùng ông ra nói một tiếng nhà ta ra không thảo tiểu thiếp càng coi thường những cái đó đổ nhu nhược cho không nữ tử kêu ông ra tiểu nương tử tự chọc chút mặc nhìn đến cái nam nhân liền bám lấy không bỏ một câu tôn bà tử mặt đỏ cái gì dường như càng là dọa nhắm thẳng lui về phía sau lào bà tử ta cũng bất quá là nói nói một tiếng thôi nếu không không vui ta trở về ông ra nói xong tôn bà tử liền nhanh như chấp chạy không có ảnh lý loan nhi cười lạnh một tiếng nhấc chân vào cửa Vào nhà không gặp Nghiêm Thừa Duyệt suy nghĩ nhất thời mới nhớ tới hắn hiện giờ đã đến Hàn Lâm Viện làm việc đi, đã nhiều ngày Lý Loan Nhi cũng có chút vội, nhưng thật ra không chú ý tới Nghiêm Thừa Duyệt, hôm nay nhớ tới hắn đã đương hai ngày sai sự, cũng không hiểu được cùng Hàn Lâm Viện mặt khác đồng sự chỗ như thế nào, tuy rằng biết Nghiêm Thừa Duyệt xử sự viên dung lại rất có nhân duyên, nhưng thế nào đều có chút lo lắng. Tả hữu không có việc gì, Lý Loan Nhi liền đi phòng bếp, tự mình điểm ra mấy thứ đồ ăn tới kêu phòng bếp người làm rất nhiều. Lại kêu bạch mặc cùng mã phương tới giá lên xe ngựa, trên xe thả thật nhiều hộp đồ ăn, mang theo này đó cơm canh đi Hàn Lâm Viện. Này xương nghiêm thừa duyệt mới nhìn xong rồi một ít năm rồi công văn, mắt nhìn tới rồi cơm chưa điểm, liền hẹn cùng tồn tại Hàn Lâm Viện Dương Sa Thanh đi ăn cơm trưa, vừa đi một bên hỏi Dương Sa Thanh, Dương huynh người hướng trong nhà nhưng đi tin nhi, bao lâu những cái đó lương thực hạt giống có thể vận tới. Dương Sa Thanh cười ngây ngô, đi tin, đi tin, sợ không dùng được bao lâu, thả chờ xem. Hai người còn chưa đi ra rất xa, nghiêm thừa duyệt liền thấy nhà mình xe ngựa xử tới, ngay sau đó, bạch mặc cùng mã phương từ trên xe nhảy xuống cười nói, cấp đại gia chào hỏi, đại ngoại ngoại kêu chúng tiểu nhân cấp đại gia đưa cơm tới. Hai người khi nói chuyện đã từ trong xe đưa ra rất nhiều hộp đồ ăn tới, nghiêm thừa duyệt nhìn vội hỏi, nhiều như vậy cơm tan nơi nào ăn cho hết. Mã phương cười, đại ngoại ngoại ý tứ là kêu đại gia thỉnh đồng liêu ăn một đốn tạo dựng quan hệ, tóm lại có thể thân cận một ít. Bạch mặc lại nói. đại mãi mãi sợ đại gia cùng đồng liêu chỗ không hảo quan hệ lắm miệng nghiêm thừa duyệt chừng mắt nhìn bạch mặc liếc mắt một cái đem đồ vật để vào đi hắn thấy nhiều như vậy đồ ăn mã phương hai người cũng để không xong liền rỗi tay giúp đỡ để ra một ít dương sa thanh cũng giúp đỡ để ra chút vào phòng vừa lúc rất nhiều hàn lâm đều phải đi ra ngoài tìm cơm ăn nghiêm thừa duyệt chạy nhanh nói các vị huynh đài nhà ta nương tử kêu bếp hạ làm rất nhiều đồ ăn muốn thỉnh các vị hôm nay cho ta cái mặt mũi đại gia thấu một chỗ ăn cơm Ta cũng có một số việc thỉnh giáo các vị. Nghiêm thừa duyệt lời này nói thực xuôi thai, nghe nhân tâm thoải mái, lập tức liền có người lại đây xốc hộp đồ ăn, nhìn đến bên trong sắc hương vị đều đầy đủ lại không phải thực quý trọng, nhiều lắm, coi như cơm nhà đồ ăn, không khỏi cười, hầu ra có tâm. Mã Phương cùng bạch mặc giúp đỡ dọn xong đồ ăn ở một bên tí hầu, nghiêm thừa duyệt lại kéo rất nhiều người tới ăn cơm. Dương Sa Thanh ngồi ở một bên ăn một lát đồ ăn cười gật đầu, này đồ ăn ăn ngon thật, chỉ là quá phiền toái chút. Hàn thấy nghiêm thừa duyệt vội vàng cùng đồng liêu nói chuyện, Liên hỏi Mã Phương: Ta hỏi ngươi, nhà ngươi đại loại lại không kém bạc, vì sao còn muốn làm cho như vậy phiền thoái, Thỉnh Hàn Lâm Viện nhiều thế này người ăn cơm, đầu bếp nữ nhóm không hiểu được vội bao lâu, hơn nữa phải dùng như vậy nhiều hộp đồ ăn còn có bàn đĩa chén đũa, thật thật không bằng lấy tiền đi trong tiểu lâu thỉnh người ăn cơm. Mã Phương cười cười. Cấp Dương xa Thanh thấy lễ, Dương đại nhân có điều không biết. Hàn Lâm Viện chung các vị đại nhân ra thế không đồng nhất, có trong nhà giàu có. cũng có ra thế thanh bần người. Nếu là lấy tiền đi tiểu lầu ăn cơm, có chút ra thế thanh bần khó tránh khỏi liền ngượng ngùng đi. Như thế nào nói như vậy? Nghiêm huynh mời khách, sao liền ngượng ngùng đi? Dương Sa Thanh còn có vài phần không rõ. Mã Phương tận tâm tận lực giải thích, chúng ta đại ung người thỉnh cứu nhân tình, chú ý lễ thượng lui tới. Hôm nay chúng ta đại gia thỉnh chư vị ăn cơm, khó bảo toàn ngày mai sẽ không có người lại thỉnh. Muốn đều là đi tiệm ăn, những cái đó ra thế thanh bần như thế nào liền thỉnh đến khởi Tất nhiên nghĩ thỉnh không dậy nổi, lại nơi nào không biết xấu hổ ăn không, nhưng đại nãi nãi gọi người lộng đồ ăn bãi lại đây liền không giống nhau. Đây là trong nhà làm được, thỉnh các vị đại nhân một phen tâm ý, liền không có người không biết xấu hổ cự tuyệt. Còn nữa, trong nhà làm đồ ăn đều là tẫn mọi người năng lực. Hôm nay nhà ngươi đưa tới một ít, ngày mai nhà ta lộng một ít, ra thế không tính thực tốt đại nhân cũng có thể kêu trong nhà nương tử lộng mấy thứ đơn giản đồ ăn đưa tới, cũng coi như là thỉnh một hồi khách, đảo không sợ ăn dùng không dậy nổi. mã phương vừa nói xong dương sa thanh xem như hiểu được thở dài một hơi nghiêm huynh hảo phúc khí nhà ngươi đại mãi mãi thật sự thông tuệ khẩn nghiêm huynh có thể như thế đủ an ủi bình sinh nghiêm thừa duyệt cùng đồng liêu nhóm nói xong lời nói đi tới cười nói đang nói cái gì đâu dương sa thanh cười tại hạ bội phục lệnh phu nhân thông tuệ nghiêm huynh hảo phúc phận nói lên lý loan nhi nghiêm thừa duyệt vẻ mặt tiêu ngạo tự nhiên ta kia phu nhân văn võ toàn tài lớn lên lại cực mạng mỹ dưới bầu trời này sợ là không ai so được Bạch Mặc cùng Mã Phương cũng tinh thần tỉnh táo, ngựa đầu khen, nhà ta đại nãi nãi văn có thể để bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càng khôn, cầm kỳ thư họa toàn thông, nữ hồng chủ nghệ đều sở trường, đạo lý đối nhân xử thế thượng cũng là đỉnh tiêm. Tóm lại kinh thành như vậy chút nương tử, chúng tiểu nhân liền chưa thấy qua có thể so sánh được với đại nãi mãi Không hổ là chủ tớ a, Dương Sa thanh trong lòng tán thưởng, nhìn này nói chuyện ngựa khí đều giống nhau, lại thấy chủ tớ ba người nhắc tới Lý Loan Nhi như vậy kiêu ngạo vui sướng. Không khỏi lại có vài phần hâm mộ, Dương Mộ về sau nếu cưới vợ, có thể so sánh được với Quý phu nhân Đinh Điểm liền vừa lòng. Hàn Lâm viện bên này hòa thuận vui vẻ, mà mẫu đơn ông gia lại là áp lực dị thường. Ngày đó đối Nghiêm Thừa duyệt nhất kiến trung tình chính là ông gia tiểu nương tử, Danh Huệ nương, nàng về nhà liền xảo nháo phải cho Nghiêm Thừa duyệt làm tiếp, ông gia đại gia cân nhắc sau một lúc lâu nhưng thật ra đồng ý xuống dưới. Ông gia hiện giờ thực nhìn chúng Nghiêm gia, gần nhất Nghiêm Thừa duyệt cùng Nghiêm Thừa Hân huynh đệ tranh đua. nhìn dáng vẻ là phải đi quan văn chiêu số mà nghiêm thừa khắc cùng nghiêm thừa cảnh tắc từ võ hiện giờ cũng đều có viên chức bất luận kẻ nào nhìn lên liền biết đây là gia tộc thịnh vượng chi đạo hơn nữa nghiêm ra ra cái vai hùng hầu mà vai hùng hầu còn có cái làm quý phi muội tử lý ra cũng càng thêm thịnh vượng cái này kêu người đều đến xem trọng nghiêm ra liếc mắt một cái vông gia nghĩ nếu là nhà mình cô nương có thể tới nghiêm ra làm quý thiếp nghĩ đến nhà mình về sau cũng, cũng có thể đi theo dính chút quang đừng xem vông ra phú lưu du Nhưng nói như thế nào đều là thương gia, thả luận lên còn so bất quá bách hoa bùi ra nhà hắn nương tử muốn gả người nhiều nhất cũng chỉ có thể gả đến thương gia, hoặc là gả cho những cái đó thanh bẩn cử tử tiến sĩ, nhà cao cửa rộng là tuyệt đối vào không được, tự nhiên, làm thiếp ngoại trừ. vuông gia phía trước nương tử nhóm đều gả thương gia, tiểu nương tử nếu lựa chọn cấp gia đình giàu có làm thiếp, một lòng nghĩ ích lợi vông gia đại gia cũng đồng ý, này liền có nhờ người cầu hôn sự tình. Mà tôn bà tử trở về đem Lý Loan Nhi những lời này đó nói ra, vương huệ nương vừa nghe lập tức khó thở, có mẹ, nàng đó là có mẹ, nghiêm công tử như vậy tuấn mỹ bất phàm, lại ôn nhu đa tình sao liền cưới như vậy cái hung phụ, người đàn bà đánh đá. Cơm miệng, vương gia đại gia gầm lên một tiếng, đó là triều đình một ngụm tức ra, cũng là ngươi có thể mắng. Bất quá, vương gia đại gia trên nét mặt cũng mang theo vài phần khinh thường Lý Loan Nhi ý tứ, tôn bà tử, này vai hùng hầu cũng kém thận Ai Nàng rốt cuộc là cái nữ nhân gia, phải làm lấy phu vi thiên, ngươi qua đi cho hắn trong phủ nói tiếp, nàng như thế nào đều nên hỏi một chút nghiêm công tử ý tứ đi. Thứ năm linh bảy trương lui địch. Vương đại gia, nếu không ngài xem như vậy đi. Tôn bà tử nhưng không muốn bạch chạy chân, nàng còn nghĩ ông gia trắng bóng bắt đầu, cười cùng ông gia đại gia kiến nghị, ta nửa đường thượng tiếp trụ nghiêm hầu đọc hỏi một chút, nghĩ đến tuy rằng nói vai hùng hầu cự việc hôn nhân này, nhưng nghiêm hầu đọc cũng không nói được sẽ đồng ý tới đâu. Cái nào nam nhân phóng nũng nịu tiểu nương tử không muốn muốn, còn nữa, ngài ra tiểu nương tử không còn mang theo phong phú của hồi môn sao. Vương đại gia vừa nghe lập tức cao hứng, nhà ta huệ nương nhân phẩm tài mạo kia cũng đều là lấy phải đi ra ngoài, cũng không phải ta khoe khoang, kinh thành so được với ông gia có tiền cũng không mấy nhà. Tôn bà tử cười nói, là cực, là cực, nếu không ta nói sao, chỉ cần không điên không nốc, ai không vui nạp như vậy cái quý thiếp trở về đâu. Vương đại gia cùng tôn bà tử thương lượng hảo. một ngày này từ tôn bà tử ở đi hàn lâm viện trên đường kiếp ở nghiêm thừa duyệt nghiêm thừa duyệt từ trên ngựa xuống dưới nhìn thấy tôn bà tử có nhất thời khó hiểu vị này đại nương tại hạ nhưng không nhận biết ngươi ngươi đây là tôn bà tử cười mi hoa mắt hoa ngài chính là nghiêm hầu đọc đi ngươi không nhận biết ta ta nhưng nhận được ngươi hôm nay nửa đường kiếp hạ ngươi tới là có thiên đại chuyện tốt cùng ngươi nói thỉnh giảng nghiêm thừa duyệt dỗi tay làm cái tư thái một bộ nên lắng thai nghe giảng bộ dáng nay không ngài nhân tài như vậy như vậy phần mạo mãn kinh thành bao nhiêu người ra nương tử không nhớ đâu thiên có một vị tiểu nương tử đối với ngươi tình thâm ý trọng thà rằng làm thiếp cũng muốn bạn ở bên cạnh ngươi thả còn sẽ mang theo phong phú của hồi môn đến nghiêm ra đi nghiêm hầu đọc chuyện tốt như vậy cũng không phải là nào ngày đều có cũng không phải ai đều có thể chạm vào được với ngài nhưng đừng sai cầm chủ ý tôn bà tử cười càng là thấy nha không thấy mắt một liên thanh nói gông ra ngài cũng là biết đến nhà hắn chính là phú lưu du nhà hắn tiểu nương tử nhìn chúng ngài Nghĩ vào phủ làm thiếp, ngài nhìn. Nghiêm thừa duyệt vừa nghe lập tức nhữ mày tới. Đại nương, tại hạ chưa bao giờ khởi quá nạp thiếp tâm tư, tại hạ có một thê đủ rồi, ngài vẫn là thế tại hạ trở về bông ra đi, nghĩ đến rửa vào bông ra tiểu nương tử phẩm mạo cái dạng gì nhân ra tìm không ra. Nói xong. Nghiêm thừa duyệt dẫn ngựa vòng qua tôn bà tử liền đi. Tôn bà tử một khang nhiệt tình làm như bị nước lạnh bát. Ngốc lăng một chút xem nghiêm thừa duyệt phải đi, chạy nhanh đuổi theo qua đi, nghiêm hầu đọc. Chuyện tốt như vậy qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng. Ngài lại hảo hảo ngẫm lại, đừng sai quyết định. Nghiêm thừa duyệt đầy mặt không vui, mới muốn nói gì, liền nghe được một cái thô tráng thanh âm nói, cái gì đừng sai quyết định. Nghiêm thừa duyệt nhìn lên lại là Dương Sa Thanh. Lập tức cười nói, không có gì. Tôn bà tử đuổi theo, nhìn đến Dương Sa Thanh cũng cười, vị này chính là Kim Khoa bảng nhãn đi. Ngài cấp bình phân xử. Nói chuyện, tôn bà tử liền đem vông ra tiểu nương tử coi trọng nghiêm thừa duyệt. Nguyện ý đi nghiêm ra làm thiếp sự tình nói ra tới, nàng biên giảng biên cười, mãn trong kinh thành cái nào nhà cao cửa rộng không tiểu thiếp. Không còn gọi người chê cười đâu, này ông ra nương tử nhưng không tồi, nghiêm hầu đọc. Nhân gia bất quá muốn làm cái tiếp, lại không ảnh hưởng cái gì. Ai ngờ tôn bà tử lời này chưa nói xong đâu. Nghiêm thừa duyệt còn không có tỏ vẻ cái gì, dương sa thanh trước liền mắng lên, ngươi cái lao chủ chứa, nghị cách đánh tới nghiêm huynh trên người. Nghiêm huynh trong nhà nương tử Hiền Lương thuộc Đức cùng Nghiêm huynh nâng đỡ đến bây giờ dễ dàng sao? Hiện giờ hảo, thấy Nghiêm huynh chúng trạng nguyên liền có người muốn ngạnh thò qua tới, nàng muốn thật nhìn chúng Nghiêm huynh, sao Nghiêm huynh chân tàn thời điểm không nói tới làm tiếp, bất quá cũng là cái tham mộ quyền quý nữ tử thôi, còn không có mặt không ra ngạnh tiếp đi lên. Nghiêm Thừa duyệt nghe xong lời này, lòng tràn đầy tán đồng Dương xa Thanh quan điểm, Túng Dương xa Thanh liền hướng Hàn Lâm viện mà đi, vừa đi vừa nói, "Đa tạ Dương huynh bên vực lẽ phải." cùng người như vậy ta không đáng thượng hỏa, đi trước ban sai quan trọng. Tôn bà tử đứng ở địa phương nhìn kia hai người đi không ảnh, không khỏi mắng nói, phi, ngươi mới là tham mộ quyền quý, xem ai hùng hầu hiện giờ hữu dụng liền che lại lương tâm nói chuyện, cái gì kêu hiền lương thúc đức, ta phi, nàng muốn hiền lương thúc đức, này thiên hạ liền không không hiền huệ nữ nhân, còn có kia cái gì trạng nguyên lang, rõ ràng chính là cái sợ lão bà, bằng không như thế nào liền cái tiểu thiếp cũng không dám thảo. Nói xong Tôn bà tử vốn éo vốn éo chiêu chiếc xe ngựa đi hôm ra Vừa vào cửa tôn bà tử liền bài trừ hai mắt nước mắt tới Thấy vông ra đại gia liền khóc Đại gia à, ngài ra việc này lão bà tử là không có biện pháp Lao bà tử ra mặt dậy ngăn cản nghiêm hầu độc Đem ngài ra sự tình nói một phen Nào biết, nhân ra thế nhưng Thế nhưng đem lão bà tử cùng quý phủ nương tử cùng nhau mắng suýt nữa đánh lao bà tử một đốn Vương đại gia, việc này lao bà tử ta là làm đến không được Ngài khắc thỉnh cao minh đi Vương gia đại gia vừa nghe trong lòng liền hoa hỏa, tức oán trách tôn bà tử sẽ không làm việc, lại mắng nghiêm thừa duyệt không biết điều. Bất quá, hắn vẫn là cho tôn bà tử một ít ngân lượng, rốt cuộc tôn bà tử kia há mồm thực sự lợi hại, hắn nhưng không muốn việc hôn nhân này chưa thành lại đắc tội tôn bà tử, tiêu nàng rốt cuộc chửi bới nhà mình. Tôn bà tử, về sau ta trong phủ có cái gì muốn kết thân sự còn phải làm phiền ngươi đâu. Gọi ngươi cho bạc, vương đại gia lại cười cùng tôn bà tử nói hai câu lời nói, tiến đi tôn bà tử. khi hắn trực tiếp đem tốt nhất chung trà quét rơi xuống đất thật sự không biết điều thật khi chúng ta ôm ra ly ngươi liền không thành sao như thế ta càng muốn đem huệ nương gả cái so các ngươi nghiêm ra càng cao môn hộ vương đại gia lời này mới rơi xuống đất liền nghe được một nữ tử thanh thúy thanh âm truyền đến cha ta ai đều không gả ta càng muốn gả cho nghiêm công tử cha ngươi lại cho ta ngẫm lại biện pháp ta lòng ta chỉ có hắn trừ bỏ hắn ta cả đời không gả vương đại gia nghe một trận đau đầu mới muốn huấn ương huệ nương lại thấy ương huệ nương khóc lóc chạy ra đối với ương huệ nương cái này nhỏ nhất nữ nhi ông đại gia vẫn là thực yêu thích cũng đau lòng nàng một khối tình si sai thanh toán người đảo cũng không hảo hơn nàng chỉ cho rằng ông huệ nương là trong lòng khổ sở chạy về đi khóc cũng không hướng trong lòng đi nào biết này ương huệ nương thực sự là cái quật tính tình lại nhất hoạt bát hiếu động tôn bà tử những lời này đó nàng nghe thật thật này trong lòng liền không thoải mái cực kỳ trong lòng một không thoải mái liền muốn tìm kia đầu sỏ gây tội Nàng dưới sự tức giận chạy ra phủ đi, trực tiếp đi nghiêm ra, một cái nũng nỉu tiểu nương tử liền ở nghiêm ra cửa hầu, nghiêm ra người gác cổng lại đây hỏi nàng nàng cũng không nói lời nào, đuổi đi nàng nàng cũng chỉ là khóc, làm người gác cổng không. Biện pháp, gọi người đi hồi bẩm Lý loan Nhi, nào biết ngày này Lý Bùi Hai nhà đính thân, Lý loan Nhi đi Lý Liên Thụ ra, trong nhà hạ nhân tìm không, chỉ có thể tùy ý ông Huệ Nương hầu ở ngoài cửa. Tới rồi nửa buổi chiều thời điểm, vương Huệ Nương đói trước tâm thiếp giữa lưng. Giọng nói khát mau bước khói, còn là quật tính tình chờ, không rời đi một bước, lại quá trong chốc lát, Vương huệ nương rốt cuộc thấy được Nghiêm Thừa duyệt. Hôm nay Nghiêm Thừa duyệt xuyên một thân màu xanh ngọc bảo sam, đầy đầu tóc dài dùng bạc quan thúc trụ. Lại dùng một cây tạo hình phức tạp châm bạc tử cố định. Hai sườn phiêu hạ bạc lam giải lụa, liền càng hiện hắn ra bạch tuấn mỹ, hơn nữa hắn bên hông buộc lại khoan khoan hai ngọc. Ngồi ở cao đầu đại mã phía trên, hiện dáng người cao gầy, vòng eo cũng là thon chắc hữu lực, rất có ngọc thụ lâm phong cảm giác. Điều ông huệ nương liếc mắt một cái nhìn qua đi suýt nữa mê tâm hồn nghiêm công tử vương huệ nương bước xuống bậc thang nên diện ngăn cản nghiêm thừa duyệt không gọi hắn lại đi trước một bước nghiêm thừa duyệt ngồi trên lưng ngựa cao cao tại thượng nhìn xuống ông huệ nương ngài là vương huệ nương ngẩng đầu một đôi ngập nước mắt to nhìn thẳng nghiêm thừa duyệt mãn nhãn kính nể cùng ái mộ chi sắc ta là ông gia tiểu nương tử la ta lấy bà mới tới cầu hôn vương huệ nương thế nhưng cùng đương thời nữ tử một chút không giống nhau Các phong lớn mật buôn phóng cực kỳ, nói như vậy đều dám nói. Tiêu nghiêm thừa duyệt rất là không nghĩ tới, hắn không vui nhữ mày tới, xin lỗi. Là đại hạ không nghĩ nạp tiếp, tại hạ đón dâu thời điểm nói qua, cuộc đời này chỉ có nương tử một người, lại sẽ không nhiều xem bên nữ tử liếc mắt một cái. Vương Huệ nương không nghĩ tới lại là nghe tới như vậy một phen lời nói, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, một là khí hận nghiêm thừa duyệt khó hiểu phong tình, nhị là hâm mộ Lý Loan Nhi được đến nghiêm thừa duyệt như thế thiệt tình tương đái. nghiêm công tử vương huệ nương vẫn là ngửa đầu không đinh điểm lùi bức ý tứ ta không có muốn chia rẽ ngươi cùng ai hùng hầu ta bất quá là thiệt tình ngưỡng mộ ngươi muốn ngốc tại bên cạnh ngươi ngươi yên tâm chỉ cần kêu ta vào nghiêm gia đại môn ta sẽ thành thật bổn phận sẽ không đối ai hùng hầu cấu thành bất luận cái gì một chút uy hiếp ta cũng sẽ hảo hảo tí hầu ngươi cùng ai hùng hầu thỉnh ngươi thành toàn ta điểm này xí niệm nghiêm thừa duyệt lắc đầu xin lỗi đó là như thế ta cũng sẽ không đồng ý nói xong hắn liền muốn đánh mã vòng qua vương huệ nương đi Nào biết, vị này quật cường tiểu nương tử vừa nghe đến những lời này lập tức khóc lên, nước mắt từng giọt rơi xuống, vì cái gì, ta có cái gì không tốt, không có gì không tốt. Nghiêm thừa duyệt cười khổ một chút, chỉ là, ở ta trong mắt hai đều so bất quá nhà ta nương tử, ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể chứa được nương tử một người, lại chàng không dưới người khác. Nghiêm thừa duyệt thuốc mạnh ngựa, vòng quanh ông Huệ nương chuyển biến tới rồi phủ trước cửa, ông Huệ nương khóc vài tiếng, xoay người hướng về phía Nghiêm thừa duyệt bóng dáng nói, ta mặc kệ. Ta nhận định ngươi, ngươi nếu là không cần ta, không cần ta nói. Ta, ta cũng chỉ có đi tìm chết, ta, ta chết cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi, kêu ngươi cả đời quên không được ta, nhắc tới khởi ta tới liền tâm sinh ấy nấy. Nghe xong lời này, nghiêm thừa duyệt trong lòng đều phải chửi ma nó, tâm nói cái này kêu sao lại thế này, thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới a. may mắn nhà mình nương tử không ở nhà, bằng không nhìn đến này vừa ra tự mình còn không chừng muốn như thế nào chịu tội đâu. Hắn nơi này mới may mắn xong, liền nghe được Lý Loan Nhi thanh âm vang lên, "Muốn làm tiểu tiếp sao? Ngươi điểm này nhỏ nhỏ tâm nguyện ta còn là có thể thỏa mãn." Nghiêm Thừa Duyệt vừa nghe vừa mừng vừa sợ, lại nghe Lý Loan Nhi tựa hồ phải đáp ứng ông Huệ Nương, lập tức nhịn không được, xoay người liền kêu một tiếng, "Nương tử, ngươi..." Lý Loan Nhi cười xua xua tay, song phía sau lưng đến phía sau, đi dạo bước chân tới rồi ông Huệ Nương trước người, lại vòng nàng đi rồi một vòng, làm như đánh giá cái gì hàng hóa giống nhau đánh giá ông Huệ Nương. muốn đến nhà ta làm tiếp vương huệ nương gật gật đầu lý loan nhi cười muốn tí hầu ta cùng tướng công vương huệ nương lần thứ hai gật đầu lý loan nhi cười lạnh ra tiếng ngươi sẽ tí hầu người sao ta có thể học vương huệ nương đầy mặt chỉnh trọng lý loan nhi khoác tay kia chưa học xong lại nói hảo vương huệ nương cắn răng nghiêm thừa duyệt ở bên cạnh ngốc lăng lăng nhìn không hiểu được rốt cuộc làm sao vậy sự tình sao liền phát triển tới rồi này một bước vương huệ nương đáp ứng rồi xoay người muốn đi Lý Loan Nhi lại cười ngăn lại nàng, ta còn chưa nói muốn học cái gì đâu, ngươi đi vội vã cái gì đâu. Vương Huệ Nương lại dừng lại bước chân, ngài nói, ta sẽ nỗ lực học tập. Lý Loan Nhi cười, ngươi ước chừng không hiểu được, ta cùng phu quân đều sẽ võ nghệ, lại còn có đều không tồi. Ngươi đâu, nếu muốn tí hầu chúng ta đầu tiên phải học chút võ nghệ, cũng không cầu rất cao thâm đi, tóm lại là có thể làm được một tay phách gạch, ngực thoái tảng đá lớn liền thành, như thế, cũng liền có tư cách đứng ở phu quân bên người. Ngươi người. vương huệ nương nơi nào nghe được quá cái này lập tức trợn tròn đôi mắt mang nén giận khí nhìn lý loan nhi lý loan nhi cũng không tức giận đối nghiêm thừa duyệt nói phu quân cùng nàng bộc lộ tài năng nghiêm thừa duyệt tự nhiên duy mệnh là từ, từ trên mặt đất nắm lên một viên hòn đá nhỏ phóng tới trong tay méo liền thấy kia hòn đá nhỏ vỡ thành từng khối từng khối lý loan nhi cười cũng cầm lấy một cục đá phóng tới lòng bàn tay xoa hai hạ nho nhỏ cục đá biến thành thạch phấn lúc này thực sự đem vương huệ nương sợ ngây người ta Ta học còn không thành sao, ngươi đều có thể học được, ta cũng có thể thành. Này nha đầu ngốc à, nàng chỉ biết đáp ứng, lại không rõ Lý Loan Nhi đó là có tinh thần lực hỗ trợ, thả có mấy ngàn năm sau luyện thể thuật tương trợ mới thành, mà nghiêm thừa duyệt cũng là bái được danh sư học tập cao thâm nội công, bằng không, như thế nào là có thể đủ làm được đến đâu, muốn nàng một cái mảnh mai nữ tử học thành như vậy, cả đời sợ đều là không thành. Lý Loan Nhi gật đầu, ta còn là thật hâm mộ ngươi điểm này, là cái có tính dai, như thế. ta liền nói nữa, trừ bỏ võ nghệ, ngươi còn phải học chút trung nghệ. Nếu có thể so đến quá phong nghi viên đầu bếp mới là tốt nhất. Bất quá, trừ cái này ra, ngươi về nhà lúc sau nhìn một cái nhà ngươi nha đầu đều là làm chuyện gì, làm người tiểu thiếp đâu, nhưng không bằng chính thê tự tại. Muốn tí hầu ta cùng phu quân dùng cơm, còn muốn đánh mạnh quạt, dậy sớm còn muốn soát buồn cầu, buổi tối muốn giúp đỡ gác, đêm mặt khác đâu, làm người tiểu thiết nhưng không cho tùy tiện ra cửa. Ngươi tới rồi nghiêm phủ, liền tính là nghiêm phủ nửa cái hạ nhân. cũng không có gì nhà mẹ để cách nói là không được hòa thân người liên lạc làm tốt này đó còn không thành tiểu thiếp muốn thân cận nam chủ tử còn phải được đến nữ chủ tử cho phép bằng không không thể tiếp cận nam chủ tử nửa bước thả nữ chủ tử không gật đầu liền vẫn luôn đắc dụng thuốc tránh thai không thể sinh hạ con nối dõi ngươi minh mạch không này vương huệ nương hoàn toàn bị đả kích tới rồi ta ta này sao có thể như thế nào không có khả năng lý loan nhi nhướng mày ngươi thả đi hỏi thăm hỏi thăm Nhưng phạm là gia quy nghiêm ngặt nhân ra những cái đó tiểu thiếp nhưng không đều là như vậy lại đây sao. Ngươi đều nói sẽ không ảnh hưởng ta cùng phu quân mảy may. Như vậy, nghĩ đến không thể thân cận phu quân ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì. Không thể sinh hạ con nối dõi đây cũng là bình thường. Ta hung huệ nương bị Lý Loan Nhi đả kích nước mắt băng rồi. Ta, ta, hoa, các ngươi khi dễ người Nàng một hàng khóc một hàng chạy cái không ảnh, gọi được Lý Loan Nhi một trận buồn cười, cùng nghiêm thừa duyệt vào ra môn, vừa đi vừa nói. nhưng thật ra cái không trải qua sự tiểu cô nương đâu một mảnh thiên chân chỉ cho rằng nhất kiến trung tình liền nên như thế nào thế nào đối với đạo lý đối nhân xử thế lại cái gì cũng không biết lý loan nhi đảo cũng không thế nào sinh ông huệ nương khí nay tiểu nương tử cũng là cái thật tình người thích một người thích như thế thuần túy người như vậy thực sự không nhiều lắm thấy nghiêm thừa duyệt lại là tiểu tâm quan sát lý loan nhi vào phòng nhỏ giọng dò hỏi nương tử ngươi không tức giận đi lý loan nhi buồn cười khẩn ta sinh cái gì khí Ngươi lại không xin lỗi ta, ta nếu là liền cái này đều khí, thật đúng là khí bất quá tới đâu. Nghiêm thừa duyệt lúc này mới đại nhẹ nhàng thở ra, lập tức chân chó quá khứ giúp đỡ Lý Loan Nhi ấn bả vai. Nương tử hôm nay sợ là vất vả đi, như thế nào, Phú Ca Nhi việc hôn nhân chính là định ra. Thứ 508 Linh tám Trương Cấm Biển Định ra Lý Loan Nhi cười, bùi ra thái thái đối Phú Ca Nhi thực vừa lòng, thím cũng tương nhìn bùi ra Tam nương, cũng thích nàng diện mạo làm người, hai bên đều nhìn hảo. Tự nhiên phải nhanh một chút định ra tới, tình đêm dài lắm ộng, này không, hai nhà liền thành thân nhật tử đều định hảo, đó là thu 8 tháng 16. Đảo cũng là cái ngày lành. Nghiêm thừa duyệt cười cười, thời tiết mát mẻ cũng không quá lánh, thành thân thực thích hợp. Lại nói kia ông huệ nương chạy về trong nhà bò đến trên giường liền khóc, tí hầu nàng nha đầu khuyên như thế nào đều khuyên không được, đành phải cùng ông đại gia cùng ông đại nãi nãi xin chỉ thị. Ông đại nãi nãi nghe xong vội vàng qua đi dò hỏi, lúc này ông huệ nương đảo khóc không lợi hại. Nàng ngồi ở trên giường ôm đầu gối, một đôi mắt to nhìn Vương đại nãi mãi nhỏ giọng nói, mẫu thân, có thể hay không cho ta tìm cái tập võ ở lao sư, còn có, nhiều tìm mấy cái tay nghề tốt ma ma, ta muốn học đồ vật. Vương đại nãi mãi thực lắp bắp kinh hãi, Huệ Nương, ngươi này, ngươi như thế nào đột nhiên muốn học tay nghề? Vương Huệ Nương hoa một tiếng lại khóc lên, hôm nay ta chạm vào chứ hai hùng hầu, nàng nói ta nếu muốn tiến nghiêm ra môn liền đến, liền đến sẽ thật nhiều đồ vật, hàng đầu đến sẽ võ nghệ. Có thể ngược thoái tảng đa lớn, tay không phách đơn gạch, còn phải nữ hồng trù nghệ đều lấy đến ra tay. Nghe Vương Huệ nương lại nhảy nói, Vương đại mãi mãi mặt đều đen, nàng nói ngươi cũng nghe. Ngươi đương ai đều là nàng đâu, ngươi một cái nũng nỉu tiểu nương tử lộng cái gì ngược thoái tảng đa lớn, ngươi có thể học được sẽ. liền tính là có thể học được sẽ, Huệ nương à, ngươi ngẫm lại, đến lúc đó ngươi đến bao lớn số tuổi. Ngươi đến bởi vì cái này trưởng thành cái dạng gì. Nếu là số tuổi lại đại, lớn lên lại cao lớn thô Ngươi vào nghiêm ra môn lại có thể như thế nào? Tiếng nghiêm công tử sợ liền xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái. Vương Huệ Nương nghe xong lời này lại khóc lên, ta có thể thế nào, ta nếu không học cũng tiến không được môn A. Khí vông đại mãi mãi thật muốn cho nàng hai bàn tay, tiến không được liền tiến không được, ta bông ra nương tử nhân tài tướng mạo nào điểm kém. Thượng đội vàng cho người ta đương tiếp còn gọi người như vậy nhục nhã, Huệ Nương A, ngươi liền đã chết này phân tâm đi, mẫu thân lại hảo hảo cho ngươi tương xem cá nhân ra. Cho ngươi tìm cái so nghiêm đại công tử lớn lên không lầm như thế nào. Thật sự, vương huệ nương trước mắt sáng ngời, dưới bầu trời này thực sự có so nghiêm đại công tử lớn lên tốt. Vương đại mãi mãi thẳng gật đầu, có, chỉ cần chúng ta hảo hảo tìm tất nhiên tìm đến, đúng rồi. Ta nghe ngươi cha nói tân khoa tiến sĩ chung nhưng có một vị lớn lên mạo so phan an mới so tử kiến. Chỉ là không có trung tiền tam giác, bởi vậy không phải thực thấy được là được, chúng ta thả hỏi thăm. Nhìn nhìn hắn có hay không thành thần? Nếu là thật tốt, chúng ta cũng mặc kệ nhà hắn như thế nào, tiêu hắn cưới ngươi là được. Vương Huệ Nương lúc này mới lại cao hứng lên. Túng Vương Đại mãi mãi tay cười nói, Nương, ngươi chạy nhanh cùng cha ta hảo hảo nói nói. Muốn thật so nghiêm đại công tử lớn lên hảo ta liền, ta liền, ta liền gả chồng. Một hàng nói, nàng một hàng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Vương Đại mãi mãi lúc này mới đại tùng một hơi. Nàng lúc này mới hiểu được nhà mình nữ nhi như vậy nháo phải gả cho nghiêm thừa duyệt kỳ thật là nhìn chúng nghiêm thừa duyệt hảo tướng mạo nhà mình cái này tiểu khuê nữ chính là cái xe mặt. Chỉ cần lớn lên hảo, vạn sự đều hảo thương lượng. Thấy khuyên lại nữ nhi. ông đại mãi mãi lại trấn an vương Huệ Nương nói mấy câu, liền đi tìm ông đại gia, đem nàng những lời này đó lại cùng ông đại gia nói, sầu vương đại gia suýt nữa nắm tóc, ngươi, ngươi. Tiêu ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Ta thượng đi đâu tìm cái so nghiêm đại công tử lớn lên còn tốt tân khoa tiến sĩ đi. Lại nguyên lai, like, vương đại nãi mãi những lời này đó đều là biên gia tới lửa vông Huệ Nương. Trước tiên tìm đi, như vậy một ít tiến sĩ, thế nào đều có thể tìm một cái bộ dáng tốt đi, chúng ta cũng không cầu so nghiêm đại công tử hảo, chỉ cần lớn lên xấp xỉ là được. Vương đại nãi mãi mang cười nói, tóm lại hiện giờ Huệ Nương không làm ẩm ý so cái gì cũng tốt. Không nói bông ra như thế nào lan lộn. Chỉ nói nghiêm thừa duyệt cùng Lý Loan Nhi vợ chồng hai người hòa thuận vui vẻ, ở nghỉ tắm gội ngày khi lại bất thời giờ đi nhà cũ thỉnh an, thấy nghiêm lão tướng quân, lại cùng nghiêm bảo gia phu thê thấy lễ, cùng nghiêm thừa hân vợ chồng ngồi vào một chỗ nói hảo chút lời nói, nghiêm thừa duyệt cùng nghiêm thừa hân hai anh em thương lượng hàn lâm viện chung sự vụ, nhất thời lại nói đến hai người sau này hướng phương diện kia phát triển, nói đến nói đi. Nghiêm thừa hân nguyện ý đi hình bộ quản lao ngục việc, nghiêm thừa duyệt lại là tưởng tiến hộ bộ Lý Loan Nhi cùng Thi Lam cũng nói hảo chút dục nhi kinh, nhất thời lại cho tới nghiêm Ngọc Tú hôn sự, chỉ nói hiện giờ nhị thúc nhị thẩm đang ở khắp nơi cấp Ngọc Tú tương xem nhân ra, chỉ tương nhìn hảo những người này ra đều cảm thấy không phải thực thích hợp. Hai vợ chồng đang lo đâu? Ngọc Tú ở tứ tỷ muội trung nhất văn tĩnh, tính tình cũng tốt nhất, nghiêm vệ quốc hai vợ chồng liền tưởng cho nàng tìm cái văn nhân làm hôn phu, sợ tìm được kia võ tướng trong nhà Ngọc Tú ai khi dễ, chỉ này văn nhân cũng không phải như vậy hảo tìm. Nhà cao cửa rộng con cháu nhiều là không ra gì, như vậy hoa hoa công tử nghiêm vệ quốc nhưng không vui đem nữ nhi gả qua đi, thành tài hảo chút đều là con cháu nhà nghèo, môn hộ liền có chút không tương đương, nghiêm vệ quốc lại sợ ngọc tú gả qua đi. Chịu không nổi những cái đó nhà nghèo nhà nghèo lễ nghi quy củ, thật thật xấu rất là cũ. Lý loan Nhi nghe thì làm nói lên, không khỏi cười, nhị thúc nhị thẩm cũng không cần xấu, chiếu ta nói, này nhân duyên hai chữ đều là thiên chú định. Nên là người đó là cách xa nhau ngàn dặm này tơ hồng cũng có thể dắt đến một chỗ. Thi Lam cúi đầu che miệng cười khẽ, hóa ra tẩu tử cùng huynh trưởng đó là hữu duyên thiên Lý Năng Tương Ngộ. Lý Loan Nhi vô nhẹ nàng một cái tác, hôn nói cái gì, ta cùng tướng công hôn sự là ra ra nhìn chúng, hắn lao nhân ra dắt tuyến. Thi Lam xem Lý Loan Nhi mặt đỏ, không khỏi rêu cợt một câu, là, là đâu, ra ra là người lão, chỉ là huynh trưởng tẩu tử nếu không phải lưỡng tình tương duyệt sợ cũng thành không được. Là cực. là cực. Lý Loan Nhi gật đầu thừa nhận, ngươi cùng thừa Hân Định cũng là lưỡng tỉnh tương duyệt, ta lời này nói nhưng không giả đâu. Một câu, thi lam trước đỏ mặt, tẩu tử mồm mép lợi hại, ta không cùng ngươi nói. Chị em dâu hai người nói dỡn trong chốc lát tử, nhìn thời gian không còn sớm Lý Loan Nhi mới đứng dậy cáo tử. Ngày thứ hai lại là đại mặt trời mới mọc, Lý Loan Nhi cái này nữ tức gia tự nhiên cũng sẽ ở trên triều đình chuyển thượng một vòng. Lý Loan Nhi đều có tước vị, mỗi phùng đại mặt trời mới mọc đều sẽ đi nhìn một cái. Lý ra không người ở triều, nàng nếu là không nhìn chằm chằm chút không nói được sẽ bị người mưu hại, mặt khác Lý Phượng Nhi ở trong cung tình thế cũng không phải thật tốt, nàng dù sao cũng phải thao chút tâm đi. Bên kia có người nói, Lý Phượng Nhi hiện giờ được một Nhi một nữ, lại thân là Quý Phi, mắt nhìn đem hoàng hậu đều đẻ ở dưới thân, như thế nào liền không hảo. Phải biết rằng, Lý Phượng Nhi sinh một Nhi một nữ là quan gia duy nhất Nhi nữ, này hậu cung bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm đâu, hận không thể Lý Phượng Nhi nương ba cái sớm đã chết mới hảo. không nói bên chính là hoàng hậu trước liền không chấp nhận được lý phượng nhi nàng nhật tử quá cũng là thật cẩn thận thận. liền nói ngày này đại triều lý loan nhi thay triều phục đi khâm an ngoài cửa hầu lúc này hảo chút quan viên cũng đều tới rồi dựa theo văn võ trạng vị lý loan nhi bên cạnh đó là hình hổ nàng cùng hình hổ cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện chẳng được bao lâu liền nghe được cổ nhạc thanh khởi ngay sau đó là được đức khánh đế xa giá tới rồi trước mắt đức khánh đế từ trên xe xuống dưới ngồi ngay ngắn ở ngự ngồi phía trên Trước kêu văn võ bá quan trình lên tấu trường, nhìn hảo nhất thời phê vài câu, lại nói, hiện giờ chúng ta đại ung triều phía bắc quét sạch, thắt tử hiện giờ không cần lại lan lộn, nhưng thật ra bình yên, chỉ phía nam hoa hoạn không trừ, chấm tâm cực ưu, chấm cô ý lại khai hải quan, tưởng tạo thành một chi hải quân thanh hoa hoạn, hộ thương thuyền, không biết các khanh ý hạ như thế nào. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức liền có người lớn tiếng nói, quan gia không thể a. Nội các mới bổ đi vào cảnh tướng công đứng dậy. cao tông là lúc đó là nhân hoa hoạn mà đóng hải quan cho tới bây giờ phía nam bất hạnh đoa hoạn như thế nào có thể lại khai hải quan còn nữa chúng ta đại ung triều đất rộng của nhiều lại không cần dương di cái gì đồ vật khai không khai hải quan lại có cái gì bất đồng ngự sử đài một vị quan viên cũng đứng dậy cảnh tướng công nói rất đúng khai hải quan tiêu ba nhân ra vào càng thêm phương tiện chẳng phải là mở cửa ra nên đón ác là sao lại có vài vị quan viên đứng dậy tỏ vẻ không đồng ý đức khánh đế sắc mặt liền khó coi lên hắn hắc mặt nhìn xem văn võ bá quan nhìn đến lý loan nhi khi thấy lý loan nhi tay háo xuống tay rũ đầu một họa phó sự không liên quan đã đạm nhiên bộ dáng liền cảng có vài phần hỏa khí không khỏi lớn tiếng nói vai hùng hầu ngươi chiến công chắc tuyệt đối với khai hải quan cùng hóa hoạn nhưng có cái gì ý tưởng có đồng ý hay không chấm lại khai hải quan lý loan nhi nơi này đang ở ngủ đù, đột nhiên nghe đức khánh đế điểm danh nhắc tới nàng không khỏi ngẩng đầu lên trong mắt có vài phần mông ngông lại nhìn đến ngự tòa bên cạnh đứng nghiêm thừa duyệt Hai ngay bên cạnh hình hổ đề điểm một câu, quan gia hỏi ngươi có đồng ý hay không khai hải quan. Lý Loan Nhi cười cười, đồng ý à, như thế nào không đồng ý, khai liền khai bái, này có cái gì nha. Ông một tiếng, quan văn nơi đó suýt nữa tặc nổi, chính là võ quan cũng có rất nhiều giận trừng Lý Loan Nhi. Nhưng thật ra Đức Khánh Đế sắc mặt hảo rất nhiều. Cảnh tướng công khí dâu đều kiều lên, chỉ vào Lý Loan Nhi lớn tiếng nói, nhất phái nói bậy, nhất phái nói bậy, nữ tác nhân ra biết cái gì liền ở quân chức yêu ngôn hoặc chúng. lý loan nhi nguyên cũng không có gì tâm tư nàng là tôn theo trong lòng ý nguyện nói ra kia phiên lời nói nhưng xem cảnh tướng công như thế tức giận mắng với nàng không khỏi cũng nổi giận cảnh tướng công ngươi lời này là có ý tứ gì nữ tác nhân ra nữ tác nhân ra làm sao vậy ngươi cũng là nữ tác nhân ra sinh ra tới không nữ tác nhân ra còn không có ngươi đâu khụ khụ đức khánh đế trong lòng cười suýt nữa nội thường, còn là khụ hai tiếng oai hùng hầu nói cẩn thận nói cẩn thận lý loan nhi cũng khụ khụ bậy hạ là thần quá mức sinh khí lúc sau lại đối cảnh tướng công chắp tay cảnh tướng công xin lỗi a bất quá ta nói cũng là tình hình thực tế hai câu lời nói đem cảnh tướng công khí mặt đều đỏ duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng lý loan nhi nghe quả muốn bạo thô khẩu rất muốn hỏi một câu chính mình như thế nào trêu chọc hắn nguyên nhìn hắn là các thần cho hắn vài phần mặt mũi nào hiểu được người này cấp mặt không biết xấu hổ một khi đã như vậy lý loan nhi cũng sẽ không sợ cái gì nàng một van tay háo vây vây nắm tay Tự nhiên, ta là tiểu nhân lại là nữ tử, rất là khó chơi khẩn, bất quá ta lại biết trung quân vì nước, bệ hạ nói muốn khai cấm biển, tự nhiên liền có khai cấm biển chỗ tốt, tóm lại ta là duy trì quan gia khai cấm biển, vị nào không phục, lại đây chúng ta đánh nhau một trận. Nàng chỉ vào cảnh tướng công ngoắc ngoắc ngón tay, cảnh tướng công nam tử hán đại trợ phu, tự nhiên không sợ ta chờ tiểu nữ tử, lúc này trên triều đình cũng không có phương tiện vung tay đánh nhau, ngày mai chúng ta đi Tây Giao trường đua ngựa luyện thượng một luyện. nhìn một cái đến tột cùng là ai lợi hại chuyện được phát miễn phí tại gaudi nôn tình .com. thứ năm lẻ chín trương tướng lãnh ta ta là văn nhã người không cùng ngươi này võ phụ chấp nhận cảnh tướng công suýt nữa khí ngất xịu đi ổn đã lâu mới nói ra như vậy một câu tới lý loan nhi lại cũng không tức giận cười tủm tỉm nhìn cảnh tướng công một khi đã như vậy ta đây nói cái gì mong rằng cảnh tướng công không cần nói xem vào nếu không chính là ngài không đi tây giao trường đua ngựa Không nói được ta thực sự có tìm được ngài trong nhà đi tỉ thí tỉ thí. Khi nói chuyện, Lý Loan Nhi còn vây vây năm tay, một bộ uy hiếp bộ dáng, cảnh tướng công thổi dâu trứng mắt, vô lại, vô lại. Lý Loan Nhi cũng không phủ nhận, ta chờ tiểu nữ tử nhất vô lại bất quá, ngài lời này thật sự là nói, chỉ là, ta nguyên còn tưởng rằng chỉ có vô lại mới có thể phát hiện vô lại, hiện giờ nhìn, ước chừng cũng là như vậy hồi tử sự. Nghiêm thừa duyệt đứng ở ngự tòa bên cạnh thật sự nhịn không được quay đầu cười trộm. Nhưng là Đức Khánh Đế lại là không cần nhẫn, phun cười ra tiếng, tiếng cười cực đại, hắn một hàng cười một hàng xua tay, vai hùng hầu, cho chấm chút mặt mũi, chớ lại khí cảnh khanh, thật muốn đem hắn khí ra cái tốt xấu tới, chấm còn phải kêu ngự ý lại đây nhìn một cái. thân bất quá ăn ngay nói thật. Lý Loan Nhi chấp tay, là cảnh tướng công lòng dạ quá không rộng lớn, tâm nhãn tiểu nhân so thần nữ tử này còn muốn tiểu rất nhiều, bãi, nếu bệ hạ như vậy nói, thần liền cho bệ hạ mặt mũi, chỉ cần cảnh tướng công không hề nhằm vào thần. thần liền không cùng hắn so đo. Những lời này lại đem cảnh tướng công khí suýt nữa không đứng được, bên quan viên một nhìn, liền đều có chút lùi bước chi ý. Lúc này, thủ phụ vương ra lại đứng dậy, bệ hạ còn thỉnh tam tư, khai cấm biển việc không phải là nhỏ, một cái không hảo sẽ nguy hại đến xã Tắc Dân Sinh, đầu tiên này hoa hoạn không trừ, cấm biển như thế nào đến khai, lại có, nước ngoài đường biển gian nan. Dọc theo đường đi hải tặc hành hành, xuất dương người nếu là tổn thất nhiều, còn có ai nguyện ý ra biển. Như thế này hải quan khai không khai cũng không có gì chỗ tốt. Vương gia nói chuyện nhưng thật ra tâm bình khí hòa, bất quá nhìn ý tứ này cũng không duy trì khai cấm biển. Đại ung triều cùng lúc trước triều đại giống nhau chú ý cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, chú ý quê cha đất tổ quan niệm đại đa số người đều không vui xa rời quê hương. Cho nên, trong triều đa số đại thần đối với khai cấm biển một chuyện đều không tán đồng. Đức Khánh Đế càng nghe càng là tức giận, nhìn văn võ ba quan không có mấy cái duy trì hắn, không chỉ văn nhân. Chính là những cái đó võ tướng cũng là sự không liên quan đã cao cao treo lên cũng không phát biểu ý kiến. Thật sự không biện pháp, Đức Khánh Đế lại nhìn về phía Lý Loan Nhi, oai hùng hầu, Vương Khanh nói ngươi thấy thế nào? Lý Loan Nhi cười, thần không tán đồng vương tướng công ý tứ, thần cho rằng khai cấm biển với quốc với dân có lợi. Không khai cấm biển chỉ là đối số ít một ít người có lợi, nói thật. Hảo những người này không tán đồng bệ hạ khai cấm biển, thật sự là sợ có tổn hại nhà mình đích lợi. Này lại là nói như thế nào? Đức Khánh Đế chạy nhanh dò hỏi, rất có cùng Lý Loan Nhi hát đôi ý tứ. Lý Loan Nhi chấp tay, bệ hạ nhìn một cái kinh thành dương hóa nhiều ít giá, những cái đó hương liệu đá quý có bao nhiêu quý. Tự đại ung chiều khóa đóng cửa quốc tới nay. Này dương hóa nhưng cho tới bây giờ không có đoạn quá, mặc kệ là nam dương hương liệu, vẫn là tây dương những cái đó tinh xảo đồ vật. Mấy thứ này như thế nào tới, còn không đều là những cái đó hải thương mạo hiểm vận lại đây, bọn họ có thể mạo chém đầu nguy hiểm. Trung gian có thể tránh đi hải tặc đem hàng hóa vận tới, thuyết minh cái gì? Thuyết minh trung gian ích lợi thật sự quá lớn, thế cho nên cứ gọi bọn hắn cam nguyện mạo hiểm. Thần còn nghe nói một việc, này trong kinh thành thế gia đại tộc tiên có không vào cổ hải thương thuyền đội, đây cũng là nhìn chúng trong đó ích lợi. Lý Loan Nhi lời còn chưa dứt liền có người nhảy ra chỉ vào nàng mắng, nhất phái nói bậy, nhất phái nói bậy, ai? Các vị chẳng lẽ là tưởng cùng tiểu nữ tử ta đánh nhau một trận sao? Lý Loan Nhi cười trừng mắt, lập tức những người đó liền lùi bước. Lý Loan Nhi lại nhìn một cái Đức Khánh Đế, đến nôi nói đến hoa hoạn, này trong đó càng có ý tứ, ai biết có bao nhiêu là chân chính hoa nhân, lại có bao nhiêu là những cái đó thương gia giả thành, liền vì có thể ra biển, vì nhiều đến ích lợi, thậm chí còn giả thành oa nhân đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. Như thế, đảo còn không bằng khai cấm biển phương tiện đâu, thần cảm thấy, nếu là khai cấm biển hoa hoạn nhưng thật ra có thể thiếu thượng rất nhiều. Nàng lời này mới vừa vừa rơi xuống đất, Vương gia liền có chút nóng nảy. Vai hùng hầu, này cũng bất quá là ngươi một người ý tưởng, nếu là khai cấm biển hoa hoạn lợi hại hơn đâu? Đúng vậy, nếu là hoa hoạn nạn trừ lại nên như thế nào? Kêu cả triều văn võ nhất thời đều bức bách khởi lý loan nhi. Đức khánh đế nhìn cũng thực thế lý loan nhi sốt ruột. Lý loan nhi vừa rồi tán đồng hắn nói, như vậy duy trì hắn, đức khánh đế nhưng thật ra man cảm kích, lại nghĩ lý loan nhi nói như thế nào đều là lý phượng nhi thân tỷ tỷ, là phúc đầu thân gì, như thế nào đều không thể kêu triều thần như vậy bức bách, bởi vậy. đức khánh đế liền tưởng mở miệng thế lý loan nhi giải vây nào biết hắn còn chưa nói chuyện lý loan nhi liền cười lạnh lên cười lạnh hai tiếng lý loan nhi cất tiếng cười to tiếng cười càng thêm hào phóng ở giữa mang theo như vậy vài phần tiêu sái không kềm chế được hoa hoạn các ngươi sợ kia nho nhỏ hoa hoạn ta nhưng không sợ bất quá là một cái nho nhỏ đảo quốc lãng nhân ở buồn quốc quá không nổi nữa phiêu dương quá hải đến chúng ta trung thổ cướp bóc liền đem ngươi trở dọa thành như vậy đại quốc khí thế ở đâu hoa hoạn có hoa quốc mới xương được với hoa hoạn nếu chọc nóng nảy bản hầu bản hầu dẫn người san bằng hoa quốc trói lại bọn họ cái kia cái gì thiên hoàng ngươi trở lại nhìn bọn họ còn dám như thế nào làm cản thiên a thiên a cả triều văn võ đều sợ ngây người ai đều không có nghĩ đến oai hùng hầu một cái nữ tắc nhân ra thế nhưng nói ra bực này ngạo thị thiên hạ nói tới này nơi nào là một nữ tử nói ra đó là trăm chiến lao tướng cũng không dám như vậy đại phóng hào ngôn bất quá lại cũng có không ít người trong lòng âm thầm thán phục Trực giác đến oai hùng hầu quả nhiên không hổ oai hùng chi danh, bực này lòng dạ khí khái thật thật đem khắp thiên hạ Nam Nhi so đến đi xuống. Hảo. Đức Khánh Đế nghe lòng dạ kích động không khỏi vô án dựng lên, oai hùng hầu quả nhiên hào hùng vạn trượng, có vai hùng hầu lời này, châm nếu là không thể khai cấm biển, thực sự thẹn sắt cũng. Vậy hạ. Vương gia còn muốn nói cái gì, Đức Khánh Đế lại vây vây tay, Vương Khanh không cần lại nói, chấm ý đã quyết. Lý Loan Nhi cười nói, vậy hạ tưởng rất tốt, cấm biển một khai. Hộ bộ sợ lại không cần lo lắng không có tiền bạc, chúng ta tơ lụa đồ sứ cũng không sợ nhiều không địa phương phá giá. Mặt khác, Hoa Quốc chính là sản bạc đại quốc, chúng ta lộng chút lá trà tơ lụa bán được Hoa Quốc, đổi lấy bọn họ bạc, nghĩ đến bọn họ cũng là vui. Tự nhiên, nếu là không vui, chúng ta thương pháo thêm thân, bọn họ cũng không dám không vui. Nói tới đây, Lý Loan Nhi nhìn một cái những cái đó võ tướng, chư vị tướng quân, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, sợ là hồi lâu cũng không có chiến sự. chư vị nếu tưởng lập công rất là không dễ nhưng nếu là tinh trừ hoa hoạn hoặc là chúng ta đại quân đánh tới hoa quốc diệt cái kia tiểu quốc đem nhìn bọn họ quốc thổ nhập vào ta đại ung chư vị kia chính là khai cương khoách thổ chi công đâu Liên như vậy buổi nói chuyện tức khắc khơi dậy võ tướng đầy ngập nhiệt huyết chiến công nhất dễ thăng quan đặc biệt là diệt quốc chi công sợ là muốn phong hầu phong công cái nào không nghĩ tức khắc những cái đó võ tướng một đám tiến lên tỏ thái độ thần chờ duy trì bệ hạ khai cấm biển lý loan nhi câu môi cười nhạt Đều nói bán súng ra chính quyền, này đó võ nhân toàn bộ duy trì nói, văn nhân lại lại nhải Đức Khánh Đế này cấm biển việc phi khai không thể. Hảo, hảo. Đức Khánh Đế vỗ tay cười to, khanh chờ đều là trung trực chi thần. Vương gia chờ văn thần suýt nữa khí đảo, tâm nói hóa ra chúng ta liền đều là gian thần sao. Cấm biển như thế nào khai, hải quan như thế nào thiết, cùng nước ngoài như thế nào mậu dịch bực này sự mặc kệ là chấm vẫn là khanh chờ cũng đều không hiểu, chấm cũng sẽ không một lần liền mở rộng ra cấm biển, chấm nghĩ. Trước tiên ở tuyển châu, Quảng Châu chờ mà thiết thượng mấy cái hải quan quan khẩu thử một lần, nếu là được không, lại khai khác thông thương bến cảng. Đức Khánh Đế bàn tay vung lên, định ra nhạc dạo, lập tức liền có tiểu thái dám tiến lên, bãi triều Lý loan Nhi vừa thấy bãi triều đứng dậy liền đi ra ngoài, vương ra vài bước đuổi theo lại đây, vai hùng hầu, ngươi vừa rồi đó là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lý loan Nhi không rõ, quay đầu lại hỏi một câu. Vương ra vỗ chán, diệt toa quốc việc. vai hùng hầu sợ là nói dẫn đi bất quá là vì đệ nặng đoàn người đồng ý khai cấm biển mà thôi lý loan nhi lắc đầu kiên định nói không ta xác thật như vậy tưởng nho nhỏ hoa quốc nếu là thật không nghe lời diện chính là lại có gì sợ này vương ra đầy mặt khó xử thiên hạ vừa mới thái bình không lâu liền nhẹ khởi chiến sự không phải cái gì hảo dấu hiệu quốc tuy đại hiếu chiến tất vong lý loan nhi cười lạnh một tiếng thiên hạ tuy bình quên chiến tất nguy vương tướng công này chiến sự cũng không phải là chúng ta chọn tiết hoa quốc năm lần bảy lượt đánh cướp ta đại ung triều giết ta con dân đoạt ta thuế ruộng vương tướng công tử suy nghĩ tưởng này hoa hoạn khởi cho tới bây giờ đã bao nhiêu năm ít nói cũng có trăm năm đi bọn họ đều đã đoạt chúng ta trăm năm này trăm năm không biết giết ta nhiều ít ba cánh chúng ta nhịn trăm năm hiện giờ không thể nhịn được nữa trực tiếp diệt bọn hắn lại đương như thế nào nói xong lời này lý loan nhi đứng dậy liền đi vương gia đứng ở địa phương cân nhắc đã lâu lại đi truy khi lý loan nhi đã không có bóng dáng Lại qua mấy ngày, đã nhiều ngày trong triều đình Đức Khánh Đế cùng những cái đó quan viên vì khai hải quan việc cái cọ, Đức Khánh Đế muốn kiến một chi hải quân, chỉ là hộ bộ bên kia luôn là khóc than, thực không vui lấy bạc ra tới, làm cho Đức Khánh Đế đều mau sầu ra đầu bạc. Đã nhiều ngày Đức Khánh Đế mỗi ngày tuyên triệu nghiêm thừa duyệt, quân thần hai cái thương nghị một phen, Đức Khánh Đế liền dùng nội kho bạc thế chấp, cùng hộ bộ mượn một bút bạc dùng để mở hải quân, hắn ý tứ là hải quân huấn luyện ra lúc sau liền đi quét sạch vùng duyên hải một ít hải ta qua. từ giữa được bạc trả lại hộ bộ này đó đều là việc nhỏ nay hải quân tướng lãnh lại là không hảo tìm mặt khác hải quân tướng sĩ muốn cái khác chiêu mộ này đó đều là vụn vật việc đức khánh đế liền triệu lý loan nhi hỏi ý lý loan nhi cân nhắc sau một lúc lâu cùng đức khánh đế đề cử một người người nọ đó là thủy sư chung một cái tướng lãnh danh trúc giang đức khánh đế suy nghĩ sau một lúc lâu mới nhớ tới như vậy một người tới ở hắn trong ấn tượng này trúc giang cũng không cực kỳ cũng không rõ lý loan nhi vì sao sẽ để cử người này tưởng không rõ đức khánh đế tự nhiên liền hỏi vai hùng hầu vì sao để cử trúc giang lý loan nhi cười cười lớn tiếng nói duy người này sợ vợ nhĩ đức khánh đế suýt nữa ké ngã trên đất lý phượng nhi ở bên cạnh nghe cơ hồ là muốn cười đảo thứ năm một linh trương gặp được nói đức khánh đế tưởng tìm một người tin được hải quân tướng lãnh hỏi kế lý loan nhi lý loan nhi tiến một người danh trúc giang đức khánh đế không rõ vì sao để cử người này mở miệng do hỏi lý loan nhi đắp rằng duy người này sợ vợ nhĩ. đức khánh đế nghe song suýt nữa khí hôn xong việc nổi giận đùng đùng hỏi ai hùng hầu đây là ý gì lý loan nhi không nhanh không chậm nói vậy hạ chẳng lẽ không nghe nói qua một câu sao nói cái gì rõ ràng mỗi lần đức khánh đế hỏi kế lý loan nhi đều sẽ bị nàng khí đến còn la tổng không tin tà đi dò hỏi phần lớn sợ vợ nam nhân nhật tử đều sẽ quá hảo lý loan nhi cười nói một câu này trúc giang liền phi thường sợ lão bà thần còn từng nghe nói qua hắn thứ nhất chế cười trúc giang sợ vợ ở thủy quân trung là có tiếng Ngày ấy Trúc Giang uống say, thủ hạ của hắn liền cổ động hắn ở hắn lao bà tìm thấy thời điểm liền tấu thượng một đốn, hảo dung lên phu cương, Trúc Giang thấy có nhiều người như vậy giúp đỡ, lại có chút men say liền ứng, liền lưu tại quân doanh không đi, không bao lâu, quả nhiên hắn lao bà tìm tới, Trúc Giang nghe xong liền. Mang theo thủ hạ ra quân doanh, muốn kêu người nhìn một cái hắn cũng không sợ lao bà, mới đằng đằng sát khí ra tới, lại thấy hắn lao bà nhữ mày giận dữ hỏi, ngươi đãi như thế nào, Trúc Giang lập tức tiết khí, vội cười nói. Biết phu nhân tới đây, đặc xuất bộ hạ thân nền phu nhân. Lý Loan Nhi một câu chưa xong, Lý Phượng Nhi sớm đã cười không thở nổi. Đức Khánh Đế là vừa tức giận vừa buồn cười, bực này không cốt khí như thế nào xuất lĩnh hải quân. Lý Loan Nhi lắc đầu, Trúc Giang văn võ toàn tài, luận yêu trí vũ lực đều không thua người, chỉ vì hắn ngưỡng mộ này thê, mới có sợ vợ việc. huống này Trúc Giang phu nhân cũng là một nhân vật, người này cũng không cực hạn với nội trạch, lòng dạ chống trải, lại tố hiểu lý lẽ có tiết. thả cũng là cái có mưu kế tính toán trước người như thế nhân vật ước thúc trúc giang lại giúp hắn bày mưu tính kế bệ hạ gì sầu trúc giang không thể cho bệ hạ luyện ra một chi cường quân lại có một chuyện bệ hạ ước chừng cũng là không biết chuyện gì đức khánh đế lại là nghe ở đảo cảm thấy lý loan nhi lời này rất có vài phần đạo lý nghe nàng nói lên chính mình có một chuyện không rõ liền chạy nhanh dò hỏi lý loan nhi cười nói này trúc giang phu nhân vinh thị trước kia tổ tiên lại là hải tặc xuất thân Trúc Giang phu nhân giờ đó là ở trên hải thuyền lớn lên. Chỉ như vậy một câu liền kêu Đức Khánh Đế định ra Trúc Giang làm tướng sự tình tới. Chờ Đức Khánh Đế đi rồi, Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi mới có nhàn tình nói chút lời nói, đại nói đến Lý Phú đã cùng đuổi ra Tam Nương định ra việc hôn nhân. Ngày mùa thu liền muốn thành thân thời điểm, Lý Phượng Nhi quả nhiên cao hứng, cười chung mang nước mắt nói, từ tiến cung lúc sau liền chưa từng tái kiến quá Phú Ca Nhi, cũng không biết hắn trưởng thành bộ răng gì. Hiện giờ ngâm lại, còn hãy còn nhớ do hắn ở huyện học thời điểm đi nhà ta ăn cơm bộ dáng khi đó ta nhớ thương hắn ở huyện học ăn không đủ no một có ăn ngon liền kêu tiểu nha cùng hắn đưa đi hiện giờ nghĩ đến hãy còn ở trước mắt lý loan nhi biết nàng nhớ nhà Liên cười nói chờ thêm chút thời gian ngươi cùng quan gia nói nói triệu hắn gặp nhau là được tóm lại đều là nhà mình huynh đệ chẳng lẽ quan gia còn không được ngươi thấy sao lý phượng nhi nghe xong lời này mới chân chính nở nụ cười nói cũng là phú ca nhi hiện giờ chính là tân khoa tiến sĩ lại là ta huynh đệ ta thấy thấy cũng là lẽ thường nghĩ đến quan gia sẽ không không được lại nói tự tỷ tỷ thân giam giữ cái kia cái gì hán vương lại đến phong ai hùng hầu sau quan gia đối ta so ngày thường khá hơn nhiều chính là hậu cung những cái đó phi tần không còn có người dám nói cái gì toan ngôn toan ngữ hoàng hậu cũng không dám cùng ta lên mặt hiện giờ phú ca nhi cùng tỷ phu lại đều chúng tiến sĩ quan gia liền càng hướng về ta ta lưng mới tính chân chính mạnh lên nói tới đây Nàng lại cười, liền như tỷ tỷ lời nói, chúng ta cường, những người đó liền yếu đi, ta coi lúc này tỷ tỷ duy trì quan gia khai cấm biển, nghĩ đến này hậu cung ta là có thể hoành hành, đó là thái hậu đều sẽ không lại nói ta cái gì. Đảo cũng là thật sự. Lý Loan Nhi thấy Lý Phượng Nhi thực tinh thần bộ dáng, trong lòng cũng có vài phần vui mừng, ta cùng huynh trưởng liều sống liều chết ở trong quân hiệu lực, còn không phải muốn kêu ngươi quá hảo một chút, ngươi quá càng tốt, chúng ta mới càng là cao hứng. Tóm lại hiện giờ chúng ta thế ngươi chống eo đâu, ngươi tưởng như thế nào tùy ngươi ý, vạn không thể ủy khuất bản thân. Lý Phượng Nhi mỉm cười gật đầu, ta nếu lại không nghĩ khai mới là bạch cô phụ tỷ tỷ cùng ca ca này một phen tâm ý đâu. Tỷ mội hai cái lại nói trong chốc lát tử nhàn thoại Lý Loan Nhi mới cáo từ rời đi. Nàng từ trong cung ra tới tư cập thần giật nói muốn một phương hảo nghiên mực, thần vận tưởng khai cái cửa hàng chơi chơi, thần tấn nói hắn đêm xem hiện tượng thiên văn, đã nhiều ngày sẽ có mưa to buông xuống. Lại nói hắn còn tưởng tìm chút như là phong thủy địa lý linh tinh thư tịch, Lý Loan Nhi liền nghị trước không trở về nhà, ở trên phố đi dạo, không nói được có thể giúp đỡ mấy đứa con trai thỏa mãn tâm nguyện đâu. Nàng đi trước tập xảo cát, nay cửa hàng là Vĩnh Ninh Công chúa sản nghiệp, bên trong bán rất nhiều chân xảo đồ vật, tự nhiên cũng có rất nhiều đồ cổ, còn có văn phòng tứ bảo, Lý Loan Nhi nhưng thật ra nơi này khách quen, đi vào liền có trưởng quầy tự mình chiêu ứng, dẫn nàng vào bên trong đại khách thất, bưng tới tốt nhất nước trà, cười hỏi. vai hùng hầu hảo chút thời gian không có tới lúc này chính là muốn tìm cái gì hảo đồ vật vừa lúc tiểu nhân mới từ phía nam tìm một ít chơi khí không biết có hay không hợp ngài mắt duyên lý loan nhi cười xua tay ta đảo không phải tới tìm chơi khí thật là nhà ta tiểu tử vừa mới vỡ lòng tưởng cho hắn mua phương nghiên mực thật thật vừa vặn trường quầy cười mặt đều mau nhăn thành một đóa cúc hoa tiểu nhân nơi này vừa mới vào một đám nghiên mực ngài thả trước trọn khi nói chuyện liền kêu tiểu nhị cầm rất nhiều nghiên mực tiến vào Lý Loan Nhi nhất nhất chọn, cuối cùng chọn chung một phương cua sát thanh trường bùng nghiên, hỏi trưởng quay giá, liền kêu trưởng quay trước ghi tạc trướng thượng, thả chờ ngày sau cùng nhau tính. Trường quay cười nói, ngài nhìn chúng liền cầm đi, tổng cộng không mấy cái tiền đồ vật, chẳng lẽ còn sợ ngài lại trướng không thành. Lý Loan Nhi cũng cười, ta là không dám, ta nếu thật lại xong nợ, sợ vĩnh ninh công chúa mang theo một nhà già trẻ đến nhà ta ăn trụ thượng một năm, liền này một cái nghiên mực ta đưa tới như vậy đại thị phi cũng thật sự quá mệt. Trưởng quầy cũng biết Lý Loan Nhi đang nói vui lùa lời nói, liền nhất thời cũng cười. Lý Loan Nhi cầm nghiên mực mới phải đi, lại nghe đến bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, "Tiểu nhị, nhưng còn có càng tốt bút mực." Thanh âm này rất là quen thuộc, Lý Loan Nhi vừa nghe liền hiểu được là ai, lại là Lý Mai. Nàng không nghĩ tới Lý Mai tới nơi này mua bút mực, cũng không biết Lý Mai mua là dùng làm gì, là tự dùng vẫn là cấp Lý Phú. Lúc này liền không nghĩ đi ra ngoài, nghĩ nghe một chút lại nói. Lại nghe tiểu nhị nói, còn có đâu, chỉ là giá mặt trên. Chỉ cần đồ vật hảo, giá đều hảo thuyết. Lý Mai cười nói một câu, theo sau liền nghe tiểu nhị lấy bút một tới, Lý Mai nhưng thật ra chọn hảo vén màn liền đi. Lý Loan Nhi ra tới thấy kia tiểu nhị liền hỏi, vừa rồi vị kia cô nương mua cái gì bút mực. Hồi ngay nói, tiểu nhị cơ linh trả lời, vị kia cô nương mua chính là ngọc quản bút lông sói bút còn có khói dầu mặc, đều là đỉnh đỉnh tốt, tổng cộng hoa mười mấy lượng bạc dòng đâu. Một chi bút cùng một khối mặc tiêu phí mười mấy lượng bạc nghĩ đến tuyệt đối là tốt, tập xảo các quy củ Lý Loan Nhi là biết đến, nhất sẽ không lừa gạt khách nhân, mặc kệ là ai đến nơi đây mua đồ vật đều sẽ đến cái thật sự giới, đó là Lý Mai đầu một hồi tới mua, này tiểu nhị cũng sẽ không hư báo giá cao, Nghĩ đến, bút mực sắc thật là tốt. Chỉ là, Lý Loan Nhi đảo càng không rõ, Lý Phú hỉ dùng bút lông nhỏ bút cùng tùng nghiên mặc, Lý Mai mua bút lông sói bút cùng khói dầu mặc đảo không giống như là cấp Lý Phú mua. Nếu nói cho nàng chính mình mua Lý Loan Nhi liền càng không tin, Lý Mai ở ở nông thôn lớn lên, tuy nói hiện giờ trong nhà có tiền, còn là thực đơn giản, hoa mười mấy lượng bạc mua bút mực tự mình dùng nàng là làm không tới việc này. Nhất thời không rõ Lý Mai là muốn làm cái gì, lại sợ Lý Mai cho người ta lừa, Lý Loan Nhi vội vàng ra cửa ngồi trên xe ngựa bông ra tinh thần lực tìm được Lý Mai, tiêu xa phu xa xa vội vàng xe ngựa đi theo, mắt nhìn Lý Mai càng đi lộ càng thiên, Mai cho đến một cái ngõ nhỏ khẩu. Từ cái kia ngõ nhỏ đi ra một cái cao cao gầy gầy nhìn lên diện mạo rất là không tồi nam nhân. Lý Mai dừng bước bước, cười cùng nam nhân kia nói chuyện, lại đem bút mực đưa qua đi, kia nam nhân nguyên là đẩy nói không. Cần, sau lại thấy Lý Mai là thành thực muốn đưa liền nhận lấy. Lý Mai đảo cũng không có ở lâu, tặng bút mực liền đi. Lý loan Nhi đảo cũng không hề theo dõi nàng, chỉ là dùng tinh thần lực theo nam nhân kia. Thấy nam nhân vào ngõ nhỏ, vào một cái tiểu viện, cầm bút mực thẳng vào nhà viết thơ vẽ tranh. nghĩ đến nơi này hẳn là nam nhân chỗ ở lý loan nhi liền càng thêm lưu tâm thượng lưu ý trong chốc lát thấy nam nhân cũng không có gì dị động lý loan nhi liền thu hồi tinh thần lực kêu lên sa phu phân phó vài câu kia sa phu vào ngõ nhỏ vô dụng bao lâu liền ra tới đối lý loan nhi gật gật đầu lý loan nhi hồi ý kêu hắn vội vàng xe ngựa về nhà chờ vào gia môn lý loan nhi về phòng thu thập thỏa đáng lại kêu nghiêm thừa duyệt tới lúc này mới gọi sa phu tiến đến nàng cùng nghiêm thừa duyệt ngồi ở ghế trên Sa Phu tiến vào hành lễ, cười cười đối Lý Loan Nhi nói, đại nại nại phân phó tiểu nhân hỏi thăm cái kia phòng ở trụ người nào, vừa vặn tiểu nhân quá khứ thời điểm có cái người bán hàng rong đang ở chào hàng đồ vật, tiểu nhân liền hỏi vài câu, lại nguyên lai like kia trong phòng trụ chính là cái tân khoa tiến sĩ, nghe nói năm trước thời điểm liền thuê phòng ở ở tại nơi đó, chỉ là nhìn hắn ăn mặc còn có ngày thường ăn mặc chi phí hẳn là trong nhà thanh bẩn. Dường như khoa khảo phía trước hắn liền không có tiền bạc đóng tiền nhà, kia phòng chủ nhìn hắn có vài phần tài học nhân nghĩ nếu là đuổi hắn đi vạn nhất hắn chúng tiến sĩ trong lòng ôm hận ngược lại không tốt may mà kia trong phòng có rất nhiều bất động sản đảo cũng không thèm để ý này chỗ liền từ hắn ở đi xuống như thế hắn mới có thể có tâm tư đi thi lý loan nhi vừa nghe này trong lòng chính là lộp bộp lập tức tâm nói như vậy rách nát phòng ở cũng chưa tiền đóng tiền nhà nghĩ đến kinh tế thượng xác thật là túng quẫn trong nhà tình hình hẳn là cũng không tốt người như vậy vạn nhất có cái gì tâm tư kia cái gì Phượng Hoàng Nam sự tình Lý Loan Nhi không phải nghe xong một lần hai lần, tâm nói nếu vị này tân khoa tiến sĩ thật là Phượng Hoàng Nam, Lý Mai cái kia nha đầu ngốc một lòng một dạ đụng phải, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái tình. Trong lúc nhất thời, nàng nhưng thật ra đau đầu lên. Nghiêm thừa duyệt lại là nghe nàng cùng Sa Phu nói này đó không đầu không đuôi nói có chút khó hiểu, hỏi vài câu mới hiểu được nguyên lai like là vì Lý Mai, liền vội triệu người lại đi hỏi thăm. Lý Loan Nhi suy nghĩ sau một lúc lâu nhân nghị Lý Mai cũng không phải không biết lệ nghĩa cô nương, còn nữa cùng chính mình quan hệ cũng thân cận, chi bằng tự mình đi hỏi một chút nàng là có ý tứ gì lại tưởng đối sách. Bởi vậy thượng, một bên kêu nghiêm thừa duyệt phái người hỏi thăm, một bên gọi người bày cơm, ăn cơm xong đem mua tới nghiên mực giao cho nghiêm thần giận, lại kêu lên nhà mình tiểu tử giao hấn một phen, buổi chiều nghỉ ngơi nhất thời, tới rồi ngày thứ hai trang điểm thỏa đáng. Liền đi tìm Lý Mai. Thứ năm nhất nhất trương hướng dẫn. Lý Loan Nhi quá khứ thời điểm Lý Mai đang giúp Tần Thị ở nhà kho tìm thứ tốt làm lễ vật, hai người làm cho một đầu hôi. Nghe nha đầu bẩm báo Lý Loan Nhi tới, liền chạy nhanh thu thập qua đi. Nơi này cũng không phải người khác ra, Lý Loan Nhi cũng không xem như khách nhân, nàng tự cũng không cần chờ liền đi Tần Thị phòng trong, thực tự nhiên chỉ huy nha đầu cho nàng bưng nước trà điểm tâm trở vật, đợi cho Lý Mai cùng Tần Thị quá khứ thời điểm Lý Loan Nhi ăn uống chính hoan, thấy hai người tiến vào lên tiếng kêu gọi liền tiếp tục hưởng dụng mỹ thực cùng hương trà. Thần thị có chút buồn cười, ngồi xuống nói, ngươi trong phủ không có tiền ăn cơm sao. Thế nhưng chạy đến nhà ta tới thảo thức ăn. Lý Loan Nhi buông trong tay điểm tâm, cũng không phải, thật là bởi vì thím làm điểm tâm quá mức ăn ngon chút, tiêu ta hận không thể ở nơi này không đi rồi. Lý Mai vỗ tay, tức là như thế, ngươi liền thường chú đi xuống liền thành, ta cùng mẫu thân nhưng thật ra không có gì, chỉ sợ tỷ phu cùng tiểu cháu ngoại trai nhớ ngươi khẩn đầu. Nhiều nhất đem ngươi tỷ phu bọn họ cũng mang đến, chỉ sợ năm rộng tháng dài các ngươi phiền lý loan nhi uống một ngụm trà cười cười đối tần thị nói ta là tới tìm mai nha đầu ta mang nàng trước đi ra ngoài chơi trong chốc lát thím nếu là có việc còn thỉnh tự tiện tần thị còn tưởng rằng lý loan nhi là muốn mang lý mai đi nơi nào tham gia cái gì yến hội không cần suy nghĩ liền dẫn lý loan nhi liền mang theo lý mai ngồi xe rời đi cũng cũng không có đi bao xa một mạch đi phong nghi viên hiện giờ lý loan nhi ở phong nghi viên có cái thuê phòng nàng một qua đi Tiểu nhị lập tức liền mang theo nàng cùng Lý Mai vào thuê phòng, không đồng nhất khi, thuê phòng bàn tròn thượng bãi đầy các loại thức ăn. Lý Loan Nhi một bên dẫn Lý Mai ăn chút điểm tâm quả khô, một bên cười hỏi một câu, Mai nha đầu, hiện giờ ca ca ngươi việc hôn nhân định rồi, liền nên vội ngươi việc hôn nhân, ngươi nhưng có vừa ý người được chọn. Lý Mai nháy mắt đỏ mặt, qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói, chưa từng có. Thật sự, Lý Loan Nhi lại hỏi một câu, nếu là thật không đúng sự thật, ta nhưng cho ngươi tìm nhà chồng. Ngươi yên tâm, ta định cho ngươi tìm hảo nhân ra. Lý Mai thân thể có chút cứng cỏng, lại qua không hiểu được bao lâu thời gian mới vây vây tay, tỉ tỉ vẫn là mạc nhọc lòng hảo, ta, ta, ta là nhìn chúng một người. Thả cùng ta nói, ta cũng cho ngươi hảo hảo tham tưởng tham tưởng. Lý Loan Nhi trên mặt đang cười, trong lòng lại thập phần cảnh giác, tâm nói xem ra Lý Mai nhưng thật ra thật nhìn chúng vị kia tân khoa tiến sĩ. Chỉ không biết nói vị này nhân phẩm như thế nào, Lý Mai này nha đầu ngốc nhưng mạc bị lửa. Lý Mai có vài phần ngượng ngùng, buông xuống đầu nhỏ giọng lại thong thả nói: Nhà hắn ở cách xa, là lĩnh nam bên kia. Trong nhà thực nghèo khổ, phụ thân hắn đi sớm, chỉ một cái quả phụ đem hắn lôi kéo lớn lên. May mắn trong nhà còn có chút đồng ruộng, dựa vào ngoài ruộng thu hoạch còn có hắn mâu thân xe xa dệt vải kiếm chút tiền cùng hắn đọc sách. Nguyên kỳ thi mùa xuân phía trước ta liền nhận thức hắn, chỉ là cũng không biết hắn có thể hay không thi đầu, liền không dám cùng người trong nhà nói, cũng sợ ảnh hưởng hắn, liền giấu giếm xuống dưới. Hiện giờ hắn khảo trung tiến sĩ, ta nghĩ quá chút thời gian liền đem việc này nói cho mẫu thân, hiện giờ tỷ tỷ tức là hỏi, ta cũng không có gì khó mà nói. Lý Loan Nhi càng nghe tâm tình càng là trầm trọng, càng nghe càng cảm thấy kêu tân khoa tiến sĩ rất có chút vấn đề, hắn gọi là gì, khoa khảo thành tích như thế nào, người lại như thế nào nhận được hắn. Lý Mai cười cười, nhắc tới vị này tân khoa tiến sĩ tới trên mặt liền mang theo vài phần hạnh phúc ý tứ, hắn kêu lệ hồng chí, nghe hắn nói lúc này khảo trung nhị bảng tiến sĩ. Bất quá lại bởi vì khí hậu có chút không phục thứ tự không phải thực dựa trước, lại nói tiếp cũng là làm khó hắn, hắn năm trước liền vào kinh, vẫn luôn ở kinh thành bảy quán thay người viết chút thư từ duy trì, ở trong kinh thuê phòng ở ở, kia một ngày một mình ta đi ra ngoài mua một ít đồ vật, cũng không có mang nha đầu. Không nghĩ trên đường người nhiều, chạm vào tên móc túi trộm tiền của ta túi, ta mua mấy thứ thức ăn thế nhưng không có tiền trả tiền, vừa lúc kia bán thức ăn sạp dựa gần hắn viết thư sạp, hắn thấy ta cấp mau khóc. hảo tâm giúp ta thanh toán trướng, ta sau lại ta còn tiền cho hắn thường xuyên qua lại liền nhận thức Lý Loan Nhi một hàng nghe một hàng gật đầu nhìn người này cũng không tệ lắm bất quá ngươi nếu đơn chỉ nhận thức hắn còn thành nếu là bàn chuyện cưới hỏi chúng ta nhưng đến hỏi thăm rõ ràng rốt cuộc đây là cả đời đại sự nhà hắn lại ở cách xa đến tuột cùng là như thế nào cái tình hình chúng ta cũng không rõ lắm tóm lại không phải hiểu tận gốc dễ nếu là ngươi gả qua đi vạn nhất có cái tốt xấu đã có thể không hảo Lý Mai đảo cũng là thông tình đặt lý, lòng ta cũng rõ ràng khẩn, cũng biết tỷ tỷ là vì ta hảo, tỷ tỷ chỉ lo hỏi thăm hảo cùng không hảo ta nghe tỷ tỷ là được. Ngươi còn xem như hiểu lý. Lý Loan Nhi rất là vừa lòng, rốt cuộc Lý Mai không có bởi vì cái gì tình yêu làm cho hôn đầu, vì cái nam nhân cùng người trong nhà đình yêu. Lý Loan Nhi nguyên còn nghĩ nếu là cái kia họ lệ thật đem Lý Mai cấp mê hoặc muốn như thế nào, hiện giờ nhìn Lý Mai vẫn là thực lý trí, như thế nàng cũng yên lòng. Chính sự nói xong rồi. Lý Loan Nhi cũng nhạc nghe chút diễn, Lý Mai Nguyên cũng là thích nghe diễn, này phong nghi viên tới cũng không phải một hồi hai lần, đơn giản cũng đi theo nghiêm túc nghe xong lên. Đã gặp lại diễn nghe xong, hai người lại ăn chút điểm tâm liền từ phong nghi viên rời đi, mới ra phong nghi viên môn, nên diện liền chạm vào cái kia lệ hồng chí cùng một cái mặc bất phàm người đang muốn vào cửa, lệ hồng chí nhìn thấy Lý Mai cùng Lý Loan Nhi liền dừng lại bước chân, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười cùng hai người chào hỏi, miệng xưng Lý Cô Nương. Lý Mai có chút ngượng ngùng, đối với Lệ Hồng Chí gật gật đầu, Lệ công tử hảo. Lý Loan Nhi hiện giờ ly gần, liền bắt đầu lưu ý này Lệ Hồng Chí, thấy Lý Mai cùng Hắn Vân An, cũng đi theo gật gật đầu, Lệ Hồng Chí bên cạnh người nọ nhìn chằm chằm vào Lý Loan Nhi, lúc này lại kêu sợ hãi ra tiếng, vai hùng hầu. Lý Loan Nhi cười cười, quay đầu hỏi người nọ, vị công tử này là. Người nọ cười xua tay, vai hùng hầu như thế nào nhận được tại hạ, tại hạ là Dư Ấn Cùng, Dư ra đại phòng con vợ lẽ. tại hạ đa tạ vai hùng hầu đề điểm mẫu thân nếu không có vai hùng hầu hảo tâm tương trợ chỉ sợ tại hạ hiện giờ còn bãi không nói cái này lý loan nhi không đợi dư ân cùng nói xong liền cười vây vây tay cái gì đề điểm không đề cập tới điểm ta cũng bất quá vừa lúc gặp còn có thôi ta cùng với xã hội còn có chút sự thả trước cáo tử dư ân đồng chi lý loan nhi ước chừng không muốn nhắc lại chuyện đó liền cười nhìn theo lý loan nhi cùng lý mai rời đi Kêu lệ hồng trí đại Lý Loan Nhi cùng Lý Mai đi rồi mới hỏi Dư ân cùng, Dư Minh, vừa rồi vị kia lại là đại danh đỉnh đỉnh oai hùng hầu không thành. Nhưng còn không phải là nàng sao. Dư ân cùng cười cười, ngươi cùng ngày phía dưới có mấy cái vai hùng hầu, trừ bỏ nàng, người khác nơi nào gánh nổi vai hùng hai chữ. Như thế, vị kia lý cô nương đó là vai hùng hầu nội tử. Lệ hồng trí rất là giật mình, trong miệng nhẹ giọng nói, ta lại là không biết nàng vẫn là quý phi nương nương nội tử. Trong nhà lại có kia phiên bối cảnh. Thật sự là, Dư ân cùng nhìn Lệ Hồng Chí liếc mắt một cái, Lệ Huynh cùng vị kia Lý Cô Nương là Lệ Hồng Chí cười, có vài phần thỏa thuê đắc ý, đó là tại hạ tâm duyệt người, tại hạ cùng với Lý Cô Nương lưỡng tỉnh từng duyệt, vẫn còn chưa kịp báo cáo người nhà Như thế chúc mừng Lệ Huynh Dư ân cùng nghe nhưng thật ra thật thế Lệ Hồng Chí cảm thấy cao hứng, một bên tiến phong nghi viên một bên nói Lý ra Huynh muội làm người đều thực không tồi, thả cũng không biết vì cái gì Nhà hắn Huynh muội diện mạo đều cực hảo Lý gia vị kia tân khoa tiến sĩ ta cũng gặp qua, thật sự tuấn mỹ, vị này Lý cô nương lớn lên cũng cực tú mỹ. Hơn nữa như vậy xuất thân bối cảnh, nếu lệ huynh thật cưới nàng, không nói được thật thăng chức rất nhanh. Một phen nói lệ hồng Chí càng thêm cao hứng, không dám, không dám. Ta cũng bất quá là cùng Lý cô nương tính nết hợp nhau thôi, ta cùng với Dư huynh thân cận mới đưa việc này nói cho Dư huynh. Còn thỉnh Dư huynh giúp ta trước bảo mật, đại việc này thành lại nói, bằng không hôn sự không thành ta liền nơi nơi nói bậy. chẳng phải hỏng rồi lý cô nương tên tuổi cực kỳ cực kỳ dư ân cùng biên cười một bên gật đầu chưa kinh tiểu nương tử đồng ý liền nơi nơi loạn gạo phi quân tử việc làm này sương lệ hồng chí cùng dư ân cùng đàm luận lý mai bên kia lý loan nhi cùng lý mai ngồi trên xe ngựa lúc sau cũng tại đàm luận lệ hồng chí lý loan nhi tiến xe ngựa đảo kéo xuống mặt tới nhìn bộ dáng ước chừng thực tức giận dọa lý mai thấp đầu thế nhưng cũng không dám nói chuyện xe ngựa đi lại lên thời điểm lý loan nhi mới thở dài một hơi Kéo Lý Mai tay hỏa nha nói, Mai nha đầu. Nay lệ hồng chí không phải cái gì phụ quân, ta nghĩ ngươi vẫn là cùng hắn chặt đứt hảo. Một câu đối với Lý Mai tới nói giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nàng nhất thời đau lòng nhất thời mê mang nhất thời lại có vài phần nàng kham, muốn ném ra Lý Loan Nhi tay rồi lại không có kia phần can đảm, chỉ là ngơ ngẩn hỏi, vì cái gì, chẳng lẽ là bởi vì nhà hắn con cùng, nghèo ta không sợ, nguyên nhà ta cũng nghèo khẩn, ca ca liền thư đều đọc không dạy nổi, chúng ta xuyên siêm ý đều là đánh một vá. Một ngày tàm cơm không kế, còn không bằng nhà hắn đâu, còn nữa, hắn hiện giờ khảo trung tiến sĩ. Luôn là có thể thay đổi gia cảnh, ta cũng sẽ không chịu cái gì khổ sở. Lý Loan Nhi lắc đầu cười khổ, "Nha đồng đốc, tỷ tỷ ngươi ta là như vậy trên nghèo yêu giàu người sao? Kia tỷ tỷ vì sao phải chia rẽ hắn cùng ta?" Lý Mai liền càng thêm không rõ. Lý Loan Nhi lôi kéo Lý Mai cẩn thận nói cùng nàng nghe, "Ngươi thả nghe ta nói tỉ mỉ." Nguyên ta nghe ngươi nói này lệ hồng chí tình hình đảo đối hắn tràn đầy vài phần hảo cảm, nhà hắn như vậy tình huống hắn còn có thể nỗ lực vươn lên liền thuyết minh hắn là cái có ngạo cốt lại có tài hoa, người như vậy tổng sẽ không vẫn luôn ở người hạ, nếu ngươi thích hắn, nhà chúng ta lại không có gì thiên kiến bẹ phái, cũng sẽ không đem ngươi gả đến nhà cao cửa rộng, liền dựa vào ngươi cũng không có gì, chỉ hôm nay ta thấy hắn, hoàn toàn liền thay đổi ý tưởng, vì cái gì? Lý Mai lớn tiếng dò hỏi, càng thêm không rõ. lý loan nhi tinh tế nói phụ thân hắn mất sớm trong nhà chỉ một quả phụ mẫu thân vất vả lao động mới đưa hắn nuôi nâng lớn lên lại cùng hắn đi học đọc sách thậm chí còn khoa khảo nhà chúng ta cũng có cái đọc sách tiến tới khảo trung tiến sĩ mai nha đầu ngươi thả tính tính toán trướng cung một cái người đọc sách đến khảo trung tiến sĩ yêu cầu hoa nhiều ít tiền bạc lý mai nghe trầm mặt xuống dưới lý loan nhi thấy nàng có chút nghe ở liền lại nói này cũng không phải là một bút tiểu nhân chi tiêu toàn dựa hắn quả phụ một người duy trì nói thật Thật sự quá mức vất vả chút, nếu hắn là cái tốt, liền hẳn là hảo hảo giúp đỡ mẫu thân mới là, nhưng ta coi hắn bàn tay tế hoạt, trừ bỏ cầm bút chỗ không có chút nào vết chai, thuyết minh hắn chưa làm qua việc, thậm chí còn sợ là liền siêm ý đi cũng chưa tẩy quá, liền cơm cũng chưa đã làm, mai nha đầu, cả ca ngươi, cũng là xuất từ bần hàn, thả nhà ngươi trung cha mẹ song toàn còn có.